ẩm ẩm bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ hư không bên trên một cái có cho tuyệt mỹ nữ tử quặng c u vẽ khuôn mặt phía trên không nhìn thấy mảy may biểu lộ an hàn cũng tại độ k i ế p hai tiểu gia hỏa này thật đúng là ai cũng không nhận thua ngụy long lắc đầu tưởng tượng năm đó tiểu gia hỏa cũng không nhỏ nữa nha hiển nhiên hiến hạo cùng an hàn sư huynh sư muội sư tỷ sư đệ t r a n h còn chưa hạ màn kết thúc hai người đều là loại kia không chịu thua tính cách không chịu thua đều khắc vào trong sương cốt kia là cường giả khí ẩm ẩm kinh lôi đại tác bất kể là h ế n hạo cùng an hàn đều k h ô nguy có t ể n trạch sử long trước c ờ n thần n g m i h thân dựa vào tự cùng yến hạo gặp mặt một lần đi đến một bước này người mới không có cô phụ chính mình thiên phú nguy long nói yến hạo nhiều hơn mấy phần phong rong sư phụ ta nghĩ đi tới khổ hải hồng câu rèn luyện cái này trăm năm cơ hồ toàn bộ kim thân cường giả cùng với siêu cấp cường giả cũng sẽ ở hồng câu thanh lý quái dị ngụy long cũng không ngoại lệ không chỉ có là nhân tộc còn có hoang thú cái này là sự tình liên quan một cái giới vực đại sự ngươi nghĩ tốt rồi sao ta còn tưởng rằng ngươi hội t r ư ớ c đi kết tiền nhiệm ân đoán ngụy long có chút ngoài ý muốn y ế n hạo lại lắc đầu còn chưa tới thời điểm ta có thể cảm giác được ta cái tiệm ca ca thực lực y nguyên không thể khinh thường đ ô lệ lớn rất nhiều đường cần chính bọn hắn đi, đi chỉ điểm yến hạo kim thân về sau tu luyện ngụy long lách mình đi đến an hàn chỗ an hàn tạm thời tại một chỗ sơn cốc bên trong điều dưỡng an hàn một thân già dặn hồng y dỉ đỏ chót quần áo đem dáng người nghiền ép phát huy vô cùng tinh tế tuyệt luân thân hình tại mỗi một cái hô hấp ở giữa đều tựa hồ muốn dẫn động mạc danh bành phái m à nàng cái kia trương mị mà không tầm thường xinh đẹp dung nhan có khả năng nhìn thấy chỉ cần vô tận yêu thương ánh trăng và hoa thụ diệp tốc tốc rung động phong đến cây giắt một luồng thanh lương ánh sáng xuyên đấu qua trên bầu trời nồng đậm tầng mây cùng không cốc bên trong phiêu đ ã vũ khí chậm rãi u y sái mà tới trong rừng cây ngươi ơ i rãi, cái kia sợi đều là hoàn toàn yên tĩnh.、Có、thể châm theo yên n Có ó b sáng chiều đến, dần dần huyên Nguy lòng còn chiều c thụ h diệp mà huyên áo. a ra, An hàn trước ngạc bài, Sư phụ, ta nói Hàn ngạc n bài, trước phụ, thích Sư ư g Ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác được cấm áp người cũng là cái thứ nhất tại ta g e o xuống hy vọng ngọn lửa người cũng là đệ cái mang cho ta nóng bỏng người an hàn nói ra ô m chặt lấy ngụy long tựa hồ muốn dung nhập thân thể của nàng bên trong không c ó bên trong tựa hồ chỉ có một mình nàng nhịp tim q u e n quẩn vô danh rừng cây kẽ hở tại thời khắc này vang lên một tiếng chim hót có thể lập tức quay về với yên tĩnh lúc này theo cành lá kẽ hở tung xuống từng đạo quan huy cả tòa rừng cây sơn cốc cũng giống là tại nín hơi ngưng thần giống như chờ đợi an hàn đang đợi cái gì chờ đợi cái gì khủng bố liền chính an hàn đều không có p h á p b i ế t rõ là h oán trách năm đó diễm hỏa quá mỹ lệ viên kia sớm quan tâm tại khô kiệt thời điểm gặp mang cho nàng một tia dòng nước cấm người chỉ là cái này cá nhân rõ ràng t i ể u tại bên cạnh lại lại tựa hồ rất là xa xôi giống như một đám mây màu rõ ràng t i ể u tại trước mặt có thể tựa hồ sau mặt khác liền hội tiêu tán không thấy đợi đến mở mắt lại l ạ i hội xuất hiện lần nữa tại nơi này như thế nhiều lần an hàn từ kim đan đến thần ma từ thần ma vương đến kim thân chỗ cảm thụ đến tranh l ệ n h chẳng những không có giảm bớt ngược lại tại gia tăng hiện nay tựa hồ cái này cá nhân thật muốn hóa thành đám mây rời đi đây là một loại trực giác đến từ an hàn đặc biệt trực giác cho nên có mấy lời tất nhiên muốn nói an hàn không quen thổ lộ có thể cũng không muốn trở thành bụi trần ngụy long nghe đến an hàn cảm thụ được chính mình đồ nhi quận trào nhịp tim cũng đứng cái kia trong nháy mắt lập tức ngụy long tay vô tại nào vào trong lồng ngực của mình an hàn đầu bên trên vớt vớt an hàn đầu vớt ve một trận ngụy long mới cười nói thích sư phụ người rất nhiều cũng không thiếu n g ư ờ i một cái nghe vậy an hàn mong đợi tâm lạnh một nửa có chút r ở khóc r ở cười như vậy cũng chỉ có cái này dạng tự luyến sư phụ mới có thể nói ra đi ngụy long không có bởi vì một người nào đó ngừng lại an hàn cũng chỉ là h ắ n đ ồ nhi như thế mà thôi hán ngụy long không cho phép sư đồ yêu nhau tại an hàn nơi này gặp một điểm nhỏ nhạt đệm có thể ngụy long tâm tình mạc danh tốt hơn nhiều bị người thích cảm giác chương n c ba trăm ba mươi sáu nuốt trừng lù mao thượng thời gian từng giờ trôi qua đảo mắt lại là trăm năm tiến nhập siêu thoát thời đại thứ hai trăm cái năm tháng khoảng cách ngụy long siêu thoát còn chỉ còn lại trăm năm cái này trăm năm một mực tiếp tục bước thứ hai kế hoạch t h a những l năm này nguyễn long cũng mượn nhờ tự thân cao vị cách thao túng giới vực bản nguyên lực lượng không ngừng áp chế lục mao đối bản nguyên lực lượng ăn mòn giới vực bản nguyên phòng kháng vẫn luôn không có đ ỉ n h chỉ qua giới vực bản năng không nguyện ý châm luân cũng không nguyện ý hủy diệt cái này là một cái giới vực bản năng sinh tồn theo siêu thoát con đường duy trì liên tục tiến hành ngụy long càng thêm minh bạch một cái đạo lý một cái cá thể một chủng tộc thậm chí một cái giới vực đệ nhất truy cầu vĩnh viễn là sinh tồn sinh tồn cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng như một cái người đem tất cả coi là đương nhiên cái kia liền là một loại n g ạ mạn vô tri cùng nhỏ yếu cũng cho tới bây giờ không phải sinh tồn chứng n g ạ i n g ạ mạn mới là lôi k i ế p uy năng hắc sát c u n g bạo khổ hài bốc lên đây đều là giới vực phản kháng cuối cùng giới vực đã tận khả năng đem cái kiếp này ă n g t h loại phản kháng là một loại đồng quy vô tận chống cự ôm lấy cái kia không rõ hết thẻ chết đi trào lên hướng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cái này loại phản kháng là đất khô cằn cũng là độc hoàn là giết địch bắt trăm tự tồn một ngàn, nhưng cũng chính là kéo dài phản kháng vì giới vực tranh thủ thời gian dài âm cực giới y mắng phản kháng bền bỉ mà lại cao vút theo một ý nghĩa nào đó giới vực bản năng so có khả năng hình dung dũng cảm còn phải dũng cảm là quả dũng phía trên quả dũng là cơ hội hội chết mà y nguyên rút đ a o là hướng chết mà sống sau cùng giới vực đợi đến ngụy long cái này cái trăm năm ngụy long dốc hết nhân lực vật lực vận dụng trong tay toàn bộ tài nguyên đi làm một sự kiện tìm t ì m đoán mệnh hắn hiện nay nắm giữ tài nguyên so với vạn thần điện càng thêm khổng lộ lại như cũ tìm không thấy đoán mệnh tìm không thấy bất cứ dấu vết gì theo thời gian biến thiên liền liền nguyên bản tại đại yên dấu vết lưu lại cũng theo đó tiêu tán nhân tộc đại địa bên trên không thu hoạch được gì ngụy long cũng là xúc tu vươn hướng không thể biết chỗ cái kia bên trong cũng cơ hội hoàn toàn thăm dò dù ngụy long hiện nay địa vị sớm đã có thể áp đảo hoàng thú nhất tộc thanh âm mà đầu kia lão long biểu hiện rất khắc chế mặc cho ngụy long làm những chuyện này hắn cũng không hỏi đến bởi vì tại lão long mưu tính bên trong hiện nay sở thất đi tôn nghiêm làm giới vực cánh cửa một lần nữa mở ra siêu thoát con đường một lần nữa tục mượn cái kia đều hội hết thẻ bật lại nhảy ra âm cực giới giới hạn ngụy long cũng chỉ là tầng ngoài cùng giới vực hiếm thấy thiên tài mà thôi nhiều nhất là một cái thông minh hầu tử ngụy long đem hoang t h ú k h ô n g chế khu vực tìm một cái lượn vì tìm tìm một người giới vực bị lật một cái ú t sấp làm cái này cũng không tìm tới thời điểm cũng mang ý nghĩa thật tìm không thấy có lẽ đoán mệnh sớm đã rời khỏi nơi này đoán mệnh nếu là thật sự như ngụy long suy đoán cái kia có thể vi phạm khái niệm thời gian hai âm cực giả lập đạo quả có lẽ khôi phục một chút thực lực, đi tới cao hơn giới vực cũng không gì không thể có thể dạng này cơn giả thật muốn che giấu mình khổ ô không n người nào Nguy Long còn Nguy Long cũng nhưng cũng cùng. ẩn nước nguyên đến hắn mang. g giới, dưới tới. tại phải khởi điểm điểm cuối Tiêm tại là là có Có cảm có cơ có thể tìm tới. Có thể, Long còn tại tìm tìm. thấy, thể mặt h âm mở lẽ k đi dị, quý hải sâu chỗ mấy vạn năm đến khổ hải chưa bao giờ giống hôm nay như vậy an bình mà có thể thấy được tại tương lai thời gian bên trong khổ hải hội càng thêm yên tĩnh t h ẳ n g đến một ngày toàn bộ không rõ đều là bị trừ bỏ cái kia thời điểm khổ hải có lẽ sẽ khôi phục tiền nhiệm sức sống tại chỗ sâu nhất tiền nhiệm chỗ kia sâu không thấy đáy vực sâu thẳng tắp nhìn lại như cùng một chỗ khủng bố vết sẹo đem âm cực giới bản nguyên đều cơ hồ x é rách lục mao quái dị liền là trên vết sẹo vi khuẩn không ngừng gặm ăn hết thảy lúc này hồng câu đã c h ố n g rỗng hoang thú nhất tộc cùng với nhân tộc đỉnh cấp c ư ờ n g giả liên hợp xuất kích vượt sâu mấy vạn dặm đã bị thanh lý hoàn tất đã có thể nhìn thấy chỗ s â u nhất tại hồng câu chỗ s â u nhất ẩn giấu như đồng tổ hong đồng dạng tạo vật lít nha lít nhít liền giống như là trực tiếp tại trên vết t ư ơ n g lộ ra vô số động chui ra một cái cái lục mao quái dị không ngừng có các loại quái dị xuất hiện giống như là côn trùng leo da để ra đầu run lên kinh hồn t ă n g đảm cái này loại tổ h ong tạo hình giống như là nhân công hành vi có thể cẩn thận đi nhìn hoàn toàn không có nhân vì vết tích liền giống như là một loại tối tăm quy t ắ c chỉ dẫn chỉ dẫn lấy tuyển trạch gắm ăn bản nguyên lực lượng hữu hiệu nhất tỷ lệ phương thức lao long cùng ngụy long đứng ở hồng câu biên giới ánh mắt của bọn hắn nhìn càng xa những cái được gọi là khủng bố tổ h ong cũng không cách nào làm cho hắn nhóm nhữ mày cái này tổ h ong là lục mao cái dị sinh sàng người cùng loại với bạo binh nhà máy nắm giữ một đầu hoàn trình sinh tuyến lợi dụng nội bộ h n chứa một loại nào đó không rõ những cái k i a chiếm nhiễm lục mao quái dị sinh vật hội tại tuổi g i a trở về nội bộ cũng có lợi dụng giới vực bản nguyên trực tiếp hợp thành huyết l ụ c thủ đoạn có thể nói cái này tổ ong là quần quần không ngừng s ư ở n g công binh lao long nói tiến triển so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều bất quá đây có lẽ là cơ hội cuối cùng chúng ta thanh lý cũng là một loại đối với bản nguyên tổn thương giống như là tại trên vết thương sắc mới lao long nhìn qua vực sâu nội bộ đ ạ i trận không khỏi không cảm khái nhân tộc tại một số phương diện xác thực thiên nhiên ư u lẽ hắn đã từng dẫn dắt hoang thú nhất tộc thanh lý qua những này lục m a quái dị có thể hiệu suất xa xa không chịu nổi lần này nhân tộc dẫn đầu hành động mỗi thanh lý một chỗ nhân tộc hội bày ra một tòa đại trận đem giới vực bản nguyên khoa kín lại không cho lục mao quái dị khuyết tán cơ hội hơn nữa ngụy long thật rất mạnh ngụy long cùng l a o long liên thủ tại tiến triển khó khăn lúc xuất thủ liền có thể đại đại tăng tốc thanh lý tốc độ những cái kia tổ hong thu hoạch bản nguyên tốc độ tại đề thăng hiện nay đến bước thứ hai mấu chốt chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất ngụy long thần sắc bình tĩnh lời nói xoay chuyển nói đến một chuyện khác tại quét dọn hành động bên trong nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc cũng l u n là chiếm nhiễm lục mao cừng giả chúng ta không thể không cảnh giác ngụy long lời vừa nói ra lão long cũng rất là ngưng trọng gật đầu những năm này có hoang thú cùng nhân tộc cường giả tại thanh lý bên trong bị vây công bị lục mao n h ộ n dần dù cho dù cho thanh lý lục mao có thể cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa tựa hồ bởi vì không ngừng thanh lý nguyên nhân chiếm nhiễm lục mao cường giả sớm rơi vào không rõ không có đến tuổi già thời điểm liền bị cưỡng ép triệu hoán lại vừa xuất hiện liền đến vực sâu d ư ớ i đáy xóa đi thần trí thành vì cường hãn mà lại hung tàn lục mao q á i dị chỗ này hồng câu giống như lục mao q á i dị tại âm cực giới căn cứ cho dù là vẫn lạc lục mao quái dị cũng sẽ bị một lần nữa thu về tái tạo những năm này ngụy long cũng phát hiện quy luật tiêu diệt lục mao quái dị về sau huyết n ụ c có thể không cần có thể lục mao nhất định muốn thu hồi cái tiêu tổ hoang đồ vật có thể thông qua ra công bản nguyên năng lượng hóa thành huyết n ụ c có thể lục mao bồi dưỡng phức tạp hơn hạn chế lục mao số lượng liền có thể hạn chế lục mao quái dị số lượng ngụy long cũng tại lục mao quái dị bên trong tìm tiền nhiệm nhất đại thánh hoàng thân ảnh đáng tiếc đây chẳng qua là thi thể cũng không tính là khôi lỗi nếu không phải ngụy long tận mắt nhìn thấy nhất đại thánh hoàng tàn ảnh tái hiện nếu không căn bản đều nhận không ra liên tiên nhiệm cùng nhất đại thánh hoàng chiến đấu qua rất nhiều lần lẫn nhau đều quen thuộc lão long đều không thể nhận ra nhất đại thánh hoàng thuế biến lục mao quái dị khi tức thân hình hết thảy tất cả đều cải biến rơi vào không rõ tựa hồ mất đi hết thảy nghĩ đến lục mao liền nghe lão long thử dò xét nói những cái kia lục mao quái dị xử lý không biết cần không cần chúng ta hoang thú nhất tộc trợ giúp lão long vẫn còn có chút không yên lòng cơ hồ toàn bộ phong cấm lục mao đều đưa đến ngụy long trong tay từ ngụy long phụ trách phong cấm hiện nay góp nhặt lượng đã rất có thể nhìn lão long lo lắng ngụy long có cái khác n h ư đồ lục mao trong tay ta sẽ là trô đi tốt nhất ngụy long chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu theo hậu thân ảnh tiêu thất tại khổ hải sâu chỗ a lão long nhìn qua ngụy long tiêu thất thân ảnh thật lâu không nói đ ỗ n g nhiên lạnh lùng hừ một tiếng chương ba trăm ba mươi bảy nuốt trừng lục mao hạ ngụy long đi làm một món khác trọng yếu sự tình vì chính mình rời đi làm chuẩn bị cam đoan chuyển thừa thuận lợi giao tiếp ngụy long thân ảnh xuất hiện tại một chỗ đầu tiên đây là xích hà đọng tiên chỗ này động tiên là ngụy long từ hoàng tộc nội khố bên trong tìm tìm mà đến thánh hoàng Bài i k ế những t Nghị Long ấ tông h i sư. sư này h n chóng đến trước nhân vật tại hai trăm linh năm qua lục tục tuyên bố bế quan chưa có người biết hắn nhóm đến nơi này còn tụ tập lại với nhau vì một cọc thần bí c h u y ê n thừa nếu là nói tại đi đến chỗ này động thiên trước đó những tông sư này nhân vật đối ngụy long ấn tượng còn ngừng lại tại cường giả tuyệt thế cái này mọi khái niệm phía trên ngụy hình dạng vô song thiên phú siêu tuyệt võ công cái thế nhân tộc thánh hoàng nhân tộc phục hưng c h i chủ long d u n g đại khái là rất nhiều người đối với ngụy long mơ hồ ấn tượng mà tham dự vào chỗ này truyền thừa chỗ kiến thiết cải biến hắn nhóm đối ngụy long cách nhìn cái này tòa cần mười mấy tên tông sư nhân vật tất cả sách toàn lực truyền thừa c h i địa khiêu chiến cực hạn của bọn hắn liệu tông sư tốt lục tông sư tốt ngụy long cùng những lao giả này từng cái bắt chuyển qua mới nói thánh hoàng thí lẫn chỗ chỉ có thể là tăng tốc tại hạ một cái trăm năm nhất định muốn hoàn thành chỗ này ngụy long hội tụ nhân tộc đứng đầu nhất tông sư Cải i tạo t đầu ê n tên là, Thánh n là, à h o g Thí l u y ệ n cũng long à h đem n h thánh hoàng chi kiếm chỗ. Nguy lưu o n định g n làm n tiền n g i h truyền thừa sẽ cho nhân tộc thiên hạ cường giả đến tranh đoạt thậm chí nếu là siêu cấp cường giả tự nguyện từ bỏ siêu cấp tri vị đem trí cường thần binh lưu lại cũng có thể tuyển trạch tham dự cái này đầu thí luyện con đường con đường này chỉ có nhốt thủ hộ không quan hệ huyết mạch mỗi một thời đại người cầm kiếm sẽ tiếp nhận không ngừng tiếp nhận thánh hoàng chi kiếm sắc bén cũng là gánh vác lên thủ hộ n h â n tộc trách nhiệm cùng những cái kia bận rộn tông sư bắt chuyển qua ngụy long đi đến động thiên chỗ sâu nhất trong này là ngụy long dùng trưởng thượng giới vực bí thuật đơn độc mở một chỗ tiểu không gian là ngụy long căn cứ ngụy long ngủ say chỗ cùng với tiên thuật thể hệ chế tạo đặc thù chỗ tại chỗ này không gian chỗ sâu nhất có một luồng từ sắc tiên linh lực kia là một điểm tiên lực lượng mà ở phía dưới có một dọn kim sắc trầm trọng tiên huyết chính là ngụy long tiên huyết lại phía dưới thì là một chỗ đại trợ kết hợp quỷ c h i p h á p tác không cái chết thì cùng với một tia luân hồi p h á p tác chế tạo vô thượng đại trợ cái này là ta hậu thủ một trong tại thánh hoàng thí luyện chỗ sâu nhất lưu lại một giọt máu cùng với khôi p h ủ c â n ký nếu là ta tự thân chết đi cũng có thể từ nay đi ra lại lần nữa chinh chiến trừ tiên h giới vực ngụy long ánh mắt thâm thúy mà mỗi lần thánh hoàng chi vị thay đổi thời điểm thánh hoàng chi kiếm liền sẽ tự động trở về chỗ này thí l u chỗ toàn bộ tham dự tranh đấu thánh hoàng chi vịnh cấp từng giả chiến đấu dư ba đây cũng là những tông sư kia cảm thán nguyên nhân cái này là chưa từng có t h á n g cử không chỉ có là ngụy long lựa chọn chuyển thừa thánh hoàng chi vị phương thức còn có cái này chọn lựa cơ chế thánh hoàng thí luyện không chỉ yêu cầu thực lực cường hãn còn có tâm tính yêu cầu còn có ngụy long chuẩn bị vấn tâm hành trình những này bố trí chi, chi huyền kỳ chỉ có ngụy long có thể làm đến mà thánh hoàng thí luyện vận chuyển có thể cam đoan hạch tâm nhất tiểu động thiên vận chuyển cam đoan ngụy long lưu lại hậu thủ không ngừng tiếp diễn ngụy long không phải một cái thích cắm cờ người có thể từ giới vực đỉnh phong siêu thoát một loại không an toàn bao vây lấy hắn cho nên ngụy long tận khả năng nhiều lưu lại hậu thủ dù cho phục sinh vô hiệu, dù cho vô dù giới t ử bảo l ũ hậu thủ vô hiệu cũng có càng nhiều đường lui làm hắn sinh mệnh khí tức tiêu thất cái k i a hiện nay lưu lại tiên huyết sẽ trọng sinh cũng mượn nhờ quỷ tri phát tác không cái chết t ì cùng với luân hồi phát tác còn có cái t i ê một tia tiên linh lực một lần nữa xuống tới thật tao nội đại khủng bố âm cực giới giới vực bản thân áp chế sẽ ngăn chặn rất nhiều huyền kỳ lực lượng biến hướng bảo hộ ngụy long một lần nữa phục sinh lại sống nhất thế cái này cũng không phải tham sống sợ chết mà là một loại cẩn thận từ thánh hoàng thí luyện động thiên rời đi những tông sư kia nhóm cần ngăn cách tại chính mình siêu thoát trước đó ngụy long không hy vọng cái này cái tin tức thuật lại đi cũng không hy vọng cái này cái thánh hoàng truyền thừa cơ chế bị người biết ngụy long một cái l ắ p mình từ chân thực giới vực bên trong tiêu thất tiến nhập tự thân trưởng thượng giới vực bên trong giới từ bảo lũy bên trong cái kia hậu thủ cũng muốn tiến hành siêu thoát con đường b ư ớ c t h ứ hai muốn hoàn thành hơn nữa vẫn còn còn lại trăm năm thời gian còn có một việc ngụy lòng không thể không làm nuốt chửng lục m a u chỉ gặp tại giới tử bảo lũy hư không bên trên lít nha lít nhít bị tách ra phong cấm lục m a u tại thiên địa bên trong lơ lửng giống như lít nha lít nhít đom đóm lục oang lóe ra sói đói khí tức mỗi một cái phong cấm bên trong lục m a u đều bị các loại thuộc tính áp chế thoát ly hệ s ở i trạng thái lục m a u thuộc tính có thay đổi thu liễm nội bộ tính công kích lại tăng thêm không rõ thuộc tính nói một cách khác cẩn thận phong cấm lục mao là một kiện hoàn toàn có thể làm đến sự tình nhưng nếu là người không cẩn thận đụng tới cái kia liền sẽ phát hiện thu liễm tính công kích lục mao hội hoàn toàn bạo phát lục mao càng thêm nhằm vào vật sống không còn là đơn thuần thốt vệ mà là một loại nhuộm dần giảm xuống tính công kích lại tăng thêm nhuộm dần không rõ những năm này cơ hồ toàn bộ giết chết lục mao quái dị thân bên trên lục mao đều ở nơi này sở hữu nói cơ hồ đó là bởi vì khủng bố hoang thú hội lưu lại một ít đầu kia láo tim rồng nghĩ không ít âm cực giới giới vực t h u ộ tính áp chế lục mao lại tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cái này là cơ hội tốt nhất đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều không cần sợ chúng ta phải dũng cảm đối mặt hắn chiến thắng khó khăn biện pháp duy nhất liền là đối mặt cái này là ta toàn bộ suy tính tối ưu rẻ tất nhiên muốn tại âm cực giới đối với cái này miễn dịch bởi vì một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề đã xuất hiện dương cực giới chẳng lẽ liền an toàn liền không có phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa đoán mệnh tin tức có thể là từ dương cực giới vũ hóa thần triều truyền đến trí thượng long thần trong tay làm lục ma u bắt đầu xuất hiện thời điểm chỉ sợ vị kia hạo long tộc cường giả bí ẩn cũng không phải là một cái duy nhất ngụy long một cái đứng tại giới vực tột cùng nhất c ư giả lúc này cũng phải không ngừng đối với mình cổ động vì cái gì không trực tiếp đem lục mao hấp thu hết ngụy long thiên phú không phải cái gì đều có thể hấp thu bởi vì không xác định tính hơn nữa nhìn buồn nôn cái này loại buồn nôn mà lại vặn vẹo đồ chơi người bình thường người nào muốn ăn đâu cái này lục mao rất là khủng bố hơn nữa có chút buồn nôn ngụy long bản năng chắn ghét nếu không phải bởi vì ở sâu trong nội tâm hậu thủ bố cục nếu không phải khả năng tồn tại nguy cơ hắn ngụy long liền là chết cũng không có ăn trước từ cái thứ nhất bắt đầu ngụy long trong tay tái hiện một cơn lốc xoáy từ phong cấm bên trong xuất r a nhất đạo lục mao đem tất cả nuốt vào trong đó lục mao chỉ là tiến nhập vòng xoáy liền muốn hướng ngụy long bản thân mà tới định chỉ nghe ngụy long khẽ quát một tiếng đem tất cả giam cầm ngay tại lúc này thể nội cái kia một k i a cơ hồ không cảm giác được thiên ma khí đánh một cái xoáy lập tức cái kia lục mao định trụ khủng bố thêm điểm thiên phú cấp đoạn tạo hóa một loại liền giống như là người ăn đất cảm giác từ ngụy long giác quan bên trong sinh ra lập tức cái kia một cái lục mao tiêu thất thiên ma khí tản cái này một cái lục mao tiêu thất thiên ma khí vẫn không có biến động chỉ là ngụy long thần sắc có chút cổ quái tựa hồ không có tưởng tượng cái kia không tốt nếu là đem lục mao đơn thuần coi là một loại năng lượng ẩn chứa trong đó hiện nay ngụy long còn không biết nội tình có thể h i ệ n nhiên địa vị so tiên lực lượng còn muốn cường hãn thiên ma khí đơn thuần từ năng lượng đi lên nói là một loại thu hoạch không nhỏ bất quá may mắn ta đợi đến hiện tại mới đến xử lý nếu là tại trước đó xử lý dù cho ta thiên phú có thể hấp thu luyện hóa có thể h i ệ n nhiên lục mao hội lại bị luyện hóa trước đó đem ta nhộn dần g ụ y long phát hiện tự thân thiên phú quả nhiên có thể hấp thu lục m a liên bắt đầu đặc thù thôn mao à n h t n h một cái hai cái ba ngàn cái một vạn cái cái kêu một tia thiên ma khí từng chút một lớn mạnh nhưng lại y nguyên vô pháp hình thành một điểm thẳng đến một vạn cái lục mao tiêu thất về sau mới có biến hóa thiên ma khí một cuối cùng thiên ma khí có một điểm phán đoán của ta kỳ thực có chút sai lầm cái này thiên ma khí trên sinh lý chẳng ghét cảm giác chẳng ghét trên thực tế cũng là không rõ có thể ăn thơm có nhiều thứ nghe tối xa xa người được liền muốn muôn mửa có thể chân chính ăn đi sẽ phát hiện cảm giác khả năng hội ngoài dự đoán tốt hấp thu lục m a chuyển hóa thành thiên ma khí cái này loại một loại đặc thù năng lượng sắc thực cẩn chứa hấp dẫn cực lớn sự thật chứng minh một số thời khắc nam nhân liền muốn đối với mình ngoan một điểm như không đi thử nghiệm thật rất khó biết có lẽ có khác vui vẻ đáng chờ làm bút thu các v đút v đút v đút v đút v v v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v v v v h v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v h v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v m v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v n g v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v n g v v v n v v v n h m v v v kia là từ nay không tại tính bên trong kia là cao hơn vị cách đây rốt cuộc là cái gì ngụy long kinh hãi thiên ma khí hiện ra hắc sắc loại khí tức này có chút cùng loại với đoán mệnh trước ngực dòng máu màu đen đây chính là hệ sợi lục mao bản chất là một loại càng cao tầng thứ năng lượng chương ba trăm ba mươi tám nhân tộc quần tinh ó n g ánh lúc thượng nếu nói tiên ma đối lập kỳ thực nếu không thiên ma khí khí tức hoàn toàn không cách nào hình dung phản phất chỉ là một cái hèn m ọ n công nhân vệ sinh có thể thôn phệ đại bộ phận lực lượng cũng là hung á t nhất cầm đau người tung hoành sắt lục mà lại hưng hờ ủy dị chỉ là mặt ngoài cấp độ sâu là một vũng không thể tưởng tượng hà đảm ngụy long ngồi ngay ngắn một bên tại giới tử bảo lũy bên trong lần thứ nhất cảm thụ được thiên ma khí chỉ là một điểm liền cần một vạn cái lục mao mới có thể chuyển hóa hơn nữa so tiên lực lượng cao thâm hơn tiên lực lượng là bản nguyên tri hải trung tầng giới vực tiên vực một loại cao cấp lực lượng mà thiên ma khí lai lịch thành mê không cách nào tưởng tượng toán mệnh ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào ngụy long ánh mắt tựa hồ nhìn thấu giới tử bảo lũy hư không nhìn thấu mình hình thức ban đầu giới vực tiếp tục xem xuyên âm cực giới toàn bộ muốn xem càng xa tất cả mọi thứ khởi điểm tựa hồ chính là toán mệnh rất có thể cái này sẽ không là một cái điểm cuối cùng hiện nay khoảng cách siêu thoát chỉ còn lại trăm năm có thể là ngụy long cảm thấy con đường của hắn vừa mới bắt đầu ngụy long nghĩ rất nhiều nhưng hiện tại vốn có tin tức căn bản là không có cách suy đoán ra càng thêm minh xác chỉ hướng hắn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng các loại tạp nghiệm thả ở trước mắt sự t ì n h b ê n trên tiếp tục thôn p h ệ l ụ c mao theo ngụy long trong lòng khẽ động bài bố ở trên bầu trời l ụ c mao lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn tốc độ đạt đến có thể tưởng tượng cực h ạ n hóa thành một cái thâm lục sắt vòng xoáy vòng xoáy khủng bố tựa h ồ tại ngụy long đỉnh đầu trồng một mảnh lục sắt thảo nguyên tràn đầy sinh mệnh khí tước a nhìn thấy một màn này ngụy long vui thân ảnh lóe lên đi đến một mảnh lục sắt phía trên hết thể hữu hình hoặc là vô hình nhận dụ lục ngụy long đều không tiếp thụ một cái vòng xoáy tại ngụy long dưới thân xuất hiện đem cái k i a lục mao nhanh chóng thu nạp vào vào. cái k i a lục mao y nguyên muốn hướng ngụy long trong thân thể chui muốn đem không rõ thẩm tấu ngụy long thân thể muốn để hắn chìm vào không thấy đáy vực sâu dù cho ngụy long đã có một điểm thiên ma khí hộ thể nắm giữ diễn sinh lục mao căn bản lực lượng có thể lúc này làm cái kia vô số lục m a u cái này dạng xuất hiện ngụy long nội tâm ý nguyên sinh ra một loại lương phát lạnh cảm giác tựa hồ là trở lại tay c h ó i gà không chặt lúc đi tại băng lanh trên mặt nước dưới chân đã xuất hiện tạch tạch tạch thanh âm kia là từng chút một dạng nước băng lánh mặt nước nhìn xuống có thể nhìn thấy cái bóng của mình tại mơ hồ hình chiếu sâu chỗ kia là thâm t r ầ m hát sát nước phản phất vực sâu mang theo khí tức tử vong mà cái này loại tinh mịt hết sức cố có sức hấp dẫn tinh tế phẩm vị cái này giống như trao sầu riêng hỗn hợp thể lục mao vậy mà có một loại không phải bình thường càng lộ ngụy long cảm thụ được có một l o ạ nhưng mà cái này chẳng g phải là thiên địa tồn tại ý nghĩa nếu là toàn bộ cảm xúc đều có thể dùng một loại cảm lộ tổng kết cái kia dù cho mỹ thực chưa từng không phải cuộc đời tâm niệm ở giữa tồn mỹ long tại cảm lộ mỹ thực vẻ đẹp ngay sau đó cái này phân quỷ dị lục mao liền chuyển hóa thành từng chút một thiên ma khí một hai sáu trăm sáu mươi sáu nương theo lấy cảm giác bên trong xú xú lại lại thơm thơm lục mao biến mất đào mắt ở giữa tồn chữ hơn hai trăm năm lục mao biến thành thiên ma khí ngụy long khí tức cũng càng phát bị t mờ liền như là từ thiên địa ở giữa bị xóa đi hắn tồn tại mà trên thực tế hắn vẫn còn ở đó thiên ma khí tám trăm bốn mươi ba ngụy long chậm rãi mở to mắt thể nội mênh mông thiên ma khí tung hoành n g a n g dọc trước mắt có thể biết cái thứ nhất năng lực liền là triệt để ẩn tảng tự mình tin tức là không thể dùng ẩn tàng để hình dung mà là triệt để tự mình xóa đi ngụy long cũng có hai viên giả lập đạo quả có thể dùng đến quấy nhiễu người khác diễn toán mà đây chẳng qua là quấy nhiễu thôi diễn tính toán cái này loại huyền kỳ năng lực tại âm cực giới rất khó thực hiện nhưng ở dương cực giới tuyệt đối sẽ có mà giả lập đạo quả thì là thông qua tự thân nói quả vị cách tiến hành biến hướng cản kiếp tiêu thai trên bản chất còn là chống cự thiên ma khí bất đ ộ n g thiên ma khí là đem ngụy long triệt để xóa đi liền là cái này người nguyên bản liền không tồn tại lại không tính toán bên trong vô luận như thế nào tính toán đều không tính được tới còn không chỉ có không những là thông ứ này. Nếu Nguyễn Long là tự mình h đi k chế, có thục ể để được đến tính toán hắn người Nguyễn là mà nói nắm giữ thiên ma khí ngụy l o n g có thể làm đến ba điểm dưới đây điểm thứ nhất triệt để xóa đi tự mình tồn tại không tại tính bên trong người vẫn là chân thực tồn tại có thể như đồng không tại điểm thứ hai thì là hắn có thể thông qua tự mình nhận biết cải biến chính mình hướng ngoại giới thả ra tin tức tính toán hắn người sẽ có được ngụy long muốn làm cho đối phương được đến tin tức thứ ba cũng là càng thêm quỷ dị một điểm nếu là ngụy long không làm gì đã không đi làm điểm thứ nhất cũng không đi làm điểm thứ hai cái kia tính toán h ắ n người sẽ có được cái này người tự cho là tin tức hắn nhận vì ngụy long mạnh ngụy long liền cường hắn nhận vì ngụy long yếu ngụy long liền yếu tất cả những thứ này chỉ là thiên ma khí b ả y ra tác dụng một trong cảm thụ được thể nội bành trướng d ũ n g động thiên ma khí ngụy long biết rõ thiên ma khí bí mật không chỉ như thế trước mắt thiên ma khí vô pháp dùng đến đ ể thăng công pháp vô pháp dùng đến đề cao cảnh giới thậm chí không thể như tiên linh chi khí cái kia trực tiếp để thăng thực lực bản thân nhưng chỉ chỉ là hiện nay cái này một điểm liền có thể xưng biến thái tiến nhập siêu thoát thời đại sau một trăm n ă m thời gian như tiễn thoáng trước mắt lại là năm mươi năm đi qua xử lý góp nhặt hai trăm n ă m lục mao ngụy long đem thiên ma khí thu hồi uy về thân thể chỗ sâu nhất không hề thi triển bất kỳ diệu dụng đầu kia lão long rất giàu hạn o bất kể là biến cường còn là yếu đi cũng có thể dẫn tới suy đoán không cần thiết đương nhiên trọng yếu nhất còn là ngụy long hiện nay trạng thái rất là xấu hổ h ã n lực lượng đạt đến đem bạo chưa nổ bạo phát điểm cái này 50 năm mươi năm nguy long căn bản không có tu lệ qua có thể thực lực còn đang tăng thêm nghiệm chứng thiên ma khí hiệu dụng bất luận cái gì một điểm h o a t i n h cũng có thể dẫn phát thực lực để thăng bất quá nguy long cũng không phải gì đó đều không có làm kịch liệt thí nghiệm không có làm một ít nhỏ thử nghiệm lại tại tiến hành nguy long phát hiện thiên ma khí không có biện pháp lựa gạt giới vực nhận định âm cực giới tự thân bài xích căn bản không chịu thiên ma khí ảnh hưởng tựa hồ có thể chính xác cảm giác nguy long thực lực cái này phát hiện một điểm một trận để ngụy long hoài nghi thiên ma khí giá trị cái này loại ẩn ẩn ẩn chứa lục mao bản chất lực lượng vô pháp mang đến thực chất đ ề thắng mà chỉ có công hiệu tựa hồ một chút tác dụng đều không có có thể theo về sau ngụy long liền muốn mở hắn hấp thu lục mao trọng yếu nhất là miễn dịch bên trong không rõ cái này là ban đầu yêu cầu mà về phần hiện nay bị thêm vào chỗ tốt là niềm vui ngoài ý m u ố n không thể bởi vậy liền quên đi chính mình ban đầu muốn làm gì mà vừa nghĩ như thế kỳ thực ngụy long chuẩn bị đã sung túc một tòa phủ đầy hát sát động thiên bên trong ngụy long xếp bằng ở trên bầu trời tại dưới thân thể của hắn đại địa phía trên vô số khoáng thải rực rỡ muôn màu thậm chí còn có bị áp suất quạt mỏ lúc này vô số bảo tài theo một cái cái phêu trạng đại vòng xoáy tiến nhập ngụy long thể nội tại ngụy long thân t r ư ớ c một mặt tấm tuấn h ngay tại trậm rãi hình thành không sai ngụy long tại làm một kiện phi thường trọng yếu một sự kiện luyện ký hắn sắp rời đi lưu lại thánh hoàng thí l u y ệ n chỗ cũng sẽ lưu lại thánh hoàng chi kiếm thánh hoàng chi kiếm ở bên trong ý không có rời đi nhất đại thánh hoàng dùng thân lúc kiếm kiếm bên trong ý là chuyển thừa thủ hộ rời đi âm cực g i i kiếm hội tự nhiên đất đoạn thánh hoàng chi kiếm đệ nhất sắp bén bản thân liền là nguồn gốc từ nội tại nồng đầm ý thánh hoàng chi kiếm có thể lưu lại nhưng mà hát thiết chi thư ngụy long hội mang đi cái này bản thư có quá nhiều ký ức ở bên trong cũng là thực tế ghi chép hắn quá nhiều chuyện cũ dù cho giải quyết âm cực giới bản thân vấn đề giới vực từ trầm luân bên trong khôi phục kim thân lôi kiếp bất diệt kim thân lôi kiếp uy năng giảm xuống cũng cần thời gian khoảng thời gian này nhân tộc trí cường thần ma vương độ kiếp cần một cái tân thần binh thủ hộ trừ cái đó ra ngụy long còn có mặt khác nhất trọng cân nhắc đem thánh hoàng chi kiếm cùng với thánh hoàng chi vị lư nhưng là hắn không thể thật một chút đồ vật không cho mình hai cái đồ đ ệ lưu đ o á n tạo thần binh thủ hộ có thể giữ lại thủ hộ cái k i a hai cái đồ nhi lại nói ta ngụy long cũng hẳn là luyện khí tông sư nhân vật vô sự tự thông nhập môn cực nhanh cái gọi là thần binh cũng tại trong nháy mắt có thể tạo ngụy long dần dần nghiêm mặt lên thỏa thích bày ra ta luyện khí thiên phú đi cho ta thêm điểm hạ phẩm b ả o binh cực phẩm bà binh hạ phẩm thần ma binh hạ phẩm thần ma vương binh hạ phẩm thần binh trung phẩm thần binh thượng phẩm thần binh cực phẩm thần binh cựu tinh vẫn xong rồi chỉ trong chốc lát tiêu hao lượng lớn khoáng thải một cái vượt ngang mười hai cấp độ trí cường thần binh hoàn thành chỉ gặp cái kia mặt trên tâm chăn lóe ra cựu tinh lộ ra mạc danh lực lượng cái này tấm thuận chính là trí cường thần binh ẩn chứa vật tính cực h ạ là cực độ năng lực khôi phục bản thân chứa cực mạnh lực p h o n g ngự còn nếu là tao nộ không thể chống cự công kích cựu tinh hội tại không ngừng nổ nát bên trong khôi phục ngụy long tay hướng cái này tòa hát sát động tiên trên cùng một điểm ẩm vang ở giữa một tòa đại trận xuất hiện t h nay đây chính là cựu tinh thí luyện đ ộ n tiên toàn bộ muốn độ kiếp trí cường thần ma vương có thể đến này lịch luyện chính mình nếu là đi qua khảo nghiệm liền có thể mượn đi cái này trí cường thần binh dùng đến hộ thể mà tại bình thường ta cái kia hai cái đồ đệ cũng có thể đến này lịch luyện cái này tòa động thiên cũng là ta cái này nhất mạch c h u y ể n thừa chi địa lúc tất yếu cựu tinh thuẫn cũng là tùy bọn hắn triệu h ắ n mà đi cựu tinh thí luyện động thiên cùng thánh hoàng thí luyện động thiên đồng dạng sẽ là cao nhất cấp thí luyện chỗ cái sau chỉ có lịch đại thánh hoàng thoái vị thời điểm mới sẽ mở ra mà cựu tinh thí luyện động thiên sẽ một mực mở ra chương ba trăm ba mươi chín nhân tộc quần tinh ó n g ánh lúc hạ tiên lực lượng hai mươi b ố cái này hai trăm năm mươi năm nguy long, long trong lòng hơi động một điểm tiên linh lực bị hắn phân ra thâm nhập vào cựu tinh thuẫn phía trên nguy long tại cựu tinh thuẫn sâu chỗ lưu lại chính mình ý giấu ở chỗ sâu nhất cái này vẫn là một đầu hậu thủ không phải chính nguy long hậu thủ là cho hai cái đồ đệ hậu thủ có điểm ấy tiên lực lượng cơ hồ mang ý nghĩa nhiều một cái mạng ngụy long tụ tập các loại tài nguyên c h ấ t lọc thiên địa tinh hoa chế tạo cựu tinh thuẫn phóng tại với cựu tinh động tiên cái này cựu tinh thuẫn vì nhân tộc cái khác muốn độ kim thân lôi kiếp cường giả hộ thân sử dụng chỉ cần vượt qua cựu tinh thí luyện liền có thể mượn dùng cựu tinh thuẫn tại độ kiếp về sau sẽ tự động trở về cựu tinh thuẫn hoành không xuất thủ dẫn tới một cái đặc thù tồn tại không cao hứng ao ngong ao ngong ngong hắc thiết chi thư không cao hứng nha những năm này hắc t i ế t chi thư t r u y ề n thuyết tại thiên địa ở giữa lưu truyền theo một cái lại một cái kim thân cường giả xuất hiện hát thiết chi thư cũng trở thành một cái đặc thù tồn tại có người xưng là hộ đạo bảo thư có người xưng là thư tiên sinh cái này cũng biến hướng thuyết minh nhân tộc thật bậc k h ờ i cái này hai trăm năm mươi năm là nhân tộc chân chính siêu thoát thời đại không phải ngụy l o n g cá nhân siêu thoát mà là một cái giới vực siêu thoát đứng m ũ i chịu s a o liền là nhân tộc siêu thoát con đường cái này hai trăm năm mươi năm nhân tộc tổng cộng có một trăm ba mươi bảy vị trí cường thần ma vương tuyển trạch độ kim thân lôi k i ế p người thành công một loại sáu mươi bảy vị cái này mang ý nghĩa tại ngắn ngủi hơn hai trăm năm mươi năm nhân tộc đỉnh cấp cường giả gia tăng sáu mươi bảy vị cái này là nhân tộc trước nay chưa từng có thị n h thế kim thân cường giả diễn phun mang ý nghĩa nhiều năm qua nhân tộc góp nhặt nội tình hết t h ả y bạo phát nhất đại thánh hoàng thời đại về sau cái này là nhân tộc sở tòng không có qua cường hoành thời đại mà tại toàn bộ nhân tộc kim thân cường giả bên trong lại số hai vị nội danh nhất cái kia liền là đương đại thánh hoàng hai vị đồ đệ trước tiên hai người này không có dựa vào trí cường thần binh thủ hộ vượt qua kim thân lôi k i ế p ý nghĩa trọng đại thứ yếu hai người này là đại tân sinh không phải đau khổ chờ con đường phía trước nhiều năm trí cường thần ma vương mà là thế hệ tuổi trẻ cường giả đại biểu tiến hạo cung an hàn dùng không còn là hoàng triều song tinh được xưng là nhân tộc song bích mang ý nghĩa nhân tộc ngọc thô cũng là hai tòa đại miệng cống đại biểu cho nhân tộc không thể tưởng tượng trưởng thành năng lực cái này hai trăm năm mươi năm là từ âm cực giới phát sinh quỷ dị biến hóa về sau từ nhất đại thánh hoàng vẫn lạc về sau mấy vạn năm đến nhân tộc lần thứ nhất như thế đại quy mô giếng phun kim thân cường giả cái này là một cái tốt nhất thời đại tràn ngập hy vọng một ít cường giả tại mục nát cuối cùng đi theo cổ hoa thánh hoàng mở ra một trận đại chiến chấn động thế gian hắn nhóm chứng kiến cũng tự mình tham dự một trận vĩ đại chiến trường từ bắt đầu đến kết thúc từ thời đại chiến tranh đến khai thác thời đại lại đến hiện nay siêu thoát thời đại thời đại này tràn ngập hy vọng phản phất trở về v i ế n cổ lúc kia nhân tộc tiên hiền thanh âm khuấy động tại không thể tưởng tượng luân hồi vòng xoáy phía dưới hướng về tự do hướng về hoang thú phát khởi quyết đấu bây giờ hết thể tất cả hết thể thực hiện cái này không phải ngụy long một cái người tinh không thời đại này nhân tộc tinh không giống như trắng ban ngày thời khắc hậu thế siêu thoát thời đại lại được xương chi vì hòm ánh thời đại chân long động không chỉ có là nhân tộc hoang thú nhất tộc cũng tại nâng đỡ thế hệ tuổi trẻ hoang thú nhất tộc căn cứ tức định toàn bộ cổ lao thuần huyết đều muốn đồng loạt đi theo ngụy long siêu thoát cho nên lão long cũng tại tiến hành chính mình bố trí lão long ngừng lại tại âm cực giới nhiều năm mong muốn không chỉ là một lần nữa cứu lại âm cực giới còn có t r ư ở n g không cái này tòa giới vực thành vì nó tương lai con đường tư bản lão long cảm nhận được ngụy long tựa hồ đang truy đuổi thời gian cái này cũng làm thỏa mãn lão long hữu tính tại trước mắt đã biết thủ đoạn bên trong lão long không lo lắng ngụy long có thể đánh giết hắn nhưng lại có thể cầm t h hắn mà lão long đánh không lại ngụy long cho nên cần càng cao tầng thứ lực lượng tham gia ngụy long không ngừng tăng thêm hậu thủ lão long cũng đang bố trí chính mình hậu thủ âm cực giới khôi phục bình thường về sau cần thời gian nhất định một lần nữa từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi h ả i từng chút một hướng về phía trước giới vực tự mình khôi phục tốc độ là chậm mà bọn hắn cổ lao thuần huyết nếu là nhanh chóng trở lại dương cực giới một lần nữa thành lập liên hệ cái kia liền có thể tăng thêm tốc độ tiến tới thanh toán ngụy long mặc dù có chút cổ q á i với ngụy long phối hợp có thể vấn đề không lớn tiến độ so trong tưởng tượng hoàn mỹ tại khoảng cách ba trăm năm kỳ hạn vẹn vẹn còn lại năm mươi năm thời điểm đối với hồng câu thanh lý công tác cuối cùng hoàn thành đem toàn bộ giống như tổ hong kiến trúc đào mở dùng đại trận phòng ngựa không rõ lại lần nữa phát sinh như thế từ khổ hải hát thủy đến khổ hải các nơi lại đến hồng câu góp nhặt toàn bộ lục mao hết thẻ tiêu diệt thuận tiện nhất để cái này 50 năm mươi năm ngụy long lại tăng thêm không ít thiên ma khí và hôm nay ngụy long mà nói trọng yếu không phải thiên ma khí mà là phong vị đặc biệt lục mao ăn nhiều không muốn ăn nhưng là một ngày dài thời gian không ăn nhưng lại cảm thấy có chút hoài niệm khổ hải sâu chỗ đã bước đầu tiên bước thứ hai đã hoàn thành cái kia chúng ta tiến hành bước thứ ba đi ngụy long cùng lão long lướt nhau tại hắn nhóm phía sau nhân tộc thất đại siêu cấp cừng giả hoang thú nhất tộc cổ lao thuần huyết còn có nhân tộc kim thân cừng giả cùng với hoang thú nhất tộc thuần huyết đều tại nhìn xem một màn này cái này hai trăm năm mươi năm nhân tộc siêu cấp thế lực vẫn là người cũng dần dần bù đắp hai trăm năm mươi năm cuối cùng đã tới bước thứ ba ngụy long mi tâm chỗ tựa hồ có vô hình lực lượng xuất hiện theo chi một cỗ bao phủ giới vực bản nguyên lực lượng xuất hiện kia là hắc sát xích hà song chúa tể chi vị theo ngụy long xuất thủ Đại t r ậ nhưng đắp mà lúc này lão long thần sắc đầy là phức tạp bởi vì đây đúng là hắn sở cầu nhưng là chủ đạo người đã không phải là hắn lao tim dòng nghĩ hô tạp lại tỉnh táo xuất thủ theo long t h à o vung ra đối hắc sát bản nguyên khủng bố chấp trưởng tại thời khắc này chớp mắt bày ra dù cho lão long mất đi vị cách có thể cái này đầu sống nhiều năm như vậy lão long vẹn vẹn cá nhân trí tuệ cùng với tại trí tuệ phía trên đối với hát s á t cảm n ộ liền không thể so ngụy long yếu bao nhiêu bắt đầu ngụy long nhìn thấy bao phủ giới vực bản nguyên chỗ sâu một k i a không rõ kia là một đoàn lục mau tạo thành bất quy tắc vật thể tựa hồ có vô số tay lại tựa hồ có vô số con mắt vẹn vẹn nhìn thấy liền rõ ràng lấy một loại để trong lòng người phát lạnh khí tước liền như là chờ đợi thi thể tử vong kền kền vật kia thể không ngừng dây dưa giới vực bản nguyên tại thời khắc này ngụy long tựa hồ nghe đến giới vực bản nguyên kêu t r n kia là vô ý thức một loại gào khóc giới vực chỉ có bản năng mà hắn bản năng đau quá động thủ ngụy long quát nhẹ một tiếng trên tay tái hiện một cái tam xích thanh phong vô số khủng bố lợi nhận phong bạo trực tiếp bắn mạnh mà ra lão long không có tuyển trạch đối cái kia lục mao vật thể động thủ mà là đột nhiên bành trướng thân thể hung hãn vĩ lực chấn áp bạo lộ ra lục mao một cái chớp mắt thật mạnh an hàn tự nói hiến hạo c h â n kinh thật thật mạnh trốn ở rất nhiều người về sau yên trần cũng là thì thào tự nói quá mạnh trông thấy một màn này tất cả mọi người nội tâm đối cường hãn đều có một cái khá minh xác khái niệm mà như thế hung tàn lão long lúc này lại chỉ có thể đảm nhiệm trợ thủ nhân vật cái k i a ngụy long đến cùng mạnh bao nhiêu không thể tưởng tượng lão long chấn áp một giây lát ngụy long thừa cơ thi triển khủng bố thủ đoạn dưới khoai kiếm đem bám vào giới vực bản nguyên phía trên khủng bố ưu áp tính c h à n đoạn không cần cái k i a lục sắc vật thể phản kháng ngụy long chống đi tay bắn ra ước vạn tia sáng đem tất cả phong cấm thành một cái đại viên cầu dây lát ở giữa thu hồi từ xé mở giới vực bản nguyên sâu chỗ đến chém xuống kết thúc không có dùng một giây lát cũng chỉ có ngụy long cùng lão long liên thủ mới có năng lực như vậy nhìn như rất dễ dàng nhưng đó là giới vực tột cùng nhất hai người bất kỳ cái gì một cái đều là quét ngang giới vực cừng giả hiện nay hai người liên thủ mới làm đến cái này một điểm cắt đứt lục mao vật thể giới vực bản nguyên thống khổ kêu trên bởi vì theo chi mà đi còn có tự thân một bộ phận bản nguyên mà đây chính là đau từng cơn chỉ có như thế cắt đứt đoàn kia thì t ố i vết thương mới có thể tốt nhanh muốn chân chính giải quyết giới vực vấn đề nhất định phải từ bản nguyên bên trên tiến hành cắt chém trước đó thanh ly chỉ là chị phần ngọn hiện nay thì là chị tận ốc tại trải t r qua ù n giới đ ệ p ngăn trở, giải quyết bản nguyên hạch tâm vấn giải g trở, quyết tâm i sau, hạch về đề vực bản nguyên xa vào suy yếu, có thể, có c thể thể ả muốn giác được, có trước đó không có như chút được gánh nặng. Ngay g tại được, có trước có chút được đó như này, n lúc y chuyển. Long thể nội thiên ma khí nhẹ, nhẹ lưu tại giới thể Tại ma lưu nguyên vực bản nguyên muốn khép lại s á t na ngụy long nhìn thấy một cái thanh sam láo giả trên mặt khe dánh như thế rõ ràng giống như tuế nguyệt đao khắc từng chút một miêu tả mà thành một giọng giàn mua từ cái kia giàn mua bóng người trong miệng tạ mà t ra, n h giống như lôi minh kia là vạn vật quy khư chương ba trăm bốn mươi nói một tiếng gặp lại nói một tiếng chớ nghiệm cầu đặt mua theo giới vực bản nguyên chỗ sâu nhất vết rách chậm rãi tiêu thất bóng người kêu biến mất không thấy gì nữa tựa hồ trước đó chứng kiến hết thẻ chỉ là một loại ảo giác bước thứ ba cuối cùng hoàn thành lão long mang theo vui mừng thanh â m vang lên cũng có người đang hoan hô ta tựa hồ cảm thụ bản nguyên mặc dù tại suy yếu nhưng là loại kia vô ý thức kêu rền không có khổ hải nhiều hơn mấy phần ma luyện nhân tâm b ị đạo mà nguyên bản cái t h ủ n g loại kia khủng bố không rõ tại từng chút một tiêu thất hắn nhóm đều không nghe thấy lúc này toàn bộ vui vẻ thanh em tại ngụy long nghe tới liền giống như từng t h a n h từng thanh băng đao tại trong lòng của hắn nhiều lần chịu sát để hắn nội tâm rét run không rét mà run rất hiển nhiên không có người nhìn thấy toán m ệ n h cũng không có nghe được chỉ có hắn chỉ có chính ngụy long ngụy long đ è xuống trong lòng t r u n g điệp hồi hộp lộ ra một k i a vừa đúng mỉm cười từ mặt ngoài không nhìn thấy miễn cưỡng chút nào ngụy long lại không ngôn ngữ bên hai thanh âm không phải h ảo giác thấy ý nghị cũng không phải h ảo giác toán m ệ n h tựa hồ t i ể u tại bên cạnh lại lại không cách nào bắt giữ có thể ở đây quan sát hoàn thành bất thứ ba người chí ít cũng là kim thân tầm thứ mà bên cạnh l a o long càng là không yếu nhưng là vì cái gì thanh âm này chỉ có ngụy long c ó thể nghe đến toán mệnh đến tột cùng muốn truyền lại cái gì còn là đơn thuần muốn đem không rõ bao phủ trên đầu hắn tất cả những thứ này đến tột cùng là vì sao đâu bước thứ ba hoàn thành cái này kế tiếp liền là bước thứ tư ngụy long lòng tràn đầy nghi hoặc ý nguyên bình tĩnh mở miệng cứu vất âm cực g i ớ i bốn bước bước thứ hai đột nhiên thanh lý trong hồng câu quái dị sử dụng thời gian tối dài trọn vẹn hơn hai trăm năm chiếm hơn nửa ngược lại là bước thứ ba chỉ là một cái t r ớ c mắt có thể chính là có trước hai bước mới suy yếu sau cùng đoàn kia lục m a u vật thể lực lượng bước thứ tư liền là đem đầu kia hồng câu khôi phục tại ngụy long phân phó hạ n hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc bắt đầu bày trận vốn có đại trận cơ sở bên trên lại lần nữa bày ra kinh thiên đại trận đại trận hội giam cầm hồng câu phía dưới tổ hong kết cấu phòng ngừa không rõ sinh ra hội từng chút một hình thành to lớn hợp lực đem cái này đạo ngang qua giới vực bản nguyên phía trên to lớn vết sẹo một lần nữa khép lại cái này cần thời gian hơn nữa một bước cuối cùng cũng cần ngụy long tự mình xuất thủ thời gian từng chút một trôi qua đạo mắt ở giữa liền là hai mươi năm khoảng cách ngụy long có khả năng ngừng lại cực hạn chỉ còn lại ba mươi năm mà khổ hải hồng câu đại trận cũng sắp hoàn thành làm đại trận làm xong công tác chuẩn bị cũng liền mang ý nghĩa muốn đem cái này hồng câu triệt để khép lại cái này thời điểm cũng sẽ là ngụy long siêu thoát thời cơ sắp siêu thoát cái này hai mươi năm ngụy long thủy trung vô pháp quyên tại giới vực bản nguyên sâu xứ sở nhìn thấy một mặt kia cũng nhiều lần ngai nuốt lấy bốn chữ vạn vật quỷ dị kia là một cái chiến trường vô số người chết đi toán mệnh cũng là tựa hồ ở trong đó thụ thương sau đó là nhất đại thánh hoàng chết đi không rõ thi thể lưu lại một tia ý niệm nói một câu cẩn thận tiên vực ma chủ ẩn ẩn có thể suy ra cùng tiên vực có quan hệ thiên ma khí ẩn chứa khí tức rõ ràng lại siêu việt tiên vực tầm thứ các loại lộ ra một loại quái dị mà tới lần thứ ba cũng chính là lần gần đ â y nhất chỉ có ngụy long nhìn thấy t o á n m ệ n h n g h e đến cuối cùng ngụy long đã tận khả năng lưu lại hậu thủ thì như thánh hoàng thí luyện lỗ nhỏ thiên hơn nữa cựu tinh động thiên cũng bắt đầu mở ra cựu tinh vẫn cũng từng bước mượn bên ngoài ngụy long chuẩn bị giao tiếp con đường ngay tại tiến hành ngụy long nóng nhìn tinh không cái này nhất k h á c hắn không còn là cái kia chạm tới vô số bí mật chân đạp sơn hà nam nhân cái này nhất k h á c hắn chỉ là ngụy long một cái người xuyên việt một cái gì hương khách mà hắn sắp một lần nữa đạp lên hành trình mới ngụy long đã có thể tưởng tượng tương lai kia là bao nhiêu bao la hùng vĩ kia là một cái cái g i ớ i vực ngụy long cho tới bây giờ không nghi ngờ năng lực của mình hắn có thể đủ từ không tới có chinh phục cái này g i ớ i vực cái này có như thế căn cơ hắn lại có gì có thể lo lắng đâu tương lai nhất định là bao la hùng vĩ nhưng ở cái này bao la hùng vĩ bắt đầu trước đó ngụy long muốn làm một cái tạm biệt không liên quan tới cái khác chỉ là đối với mình đi một cái tạm biệt hắn lại sắp bắt đầu tân lang thang chỉ là lần này hắn cũng không phải là một cái gì hương khách hắn có cố hương của mình n h â n tộc nam bộ đại yên nam hoang nam hoang vẫn là cái này cổ p h á p oanh liệt từng tòa sơn từng tòa sông núi mỗi một con sông mỗi một tòa hồ lộ ra đại h o a n g kỳ tước nơi này không phải đại h o a n g có thể tiếp cận với đại h o a n g ngăn cách nhân hỏa hoàng thú giới hạn h â n tộc tại khuếch trương nam h o a n g cũng tại khuếch trương tiền nhiệm bởi vì hoàng thú đánh tới sơn thôn di trị lại nhiều tân khách tới một cái hoang thôn xuất hiện ở đây trở lại cố thổ ngụy long trở lại hết thảy bắt đầu địa phương ngụy long đi đến ngụy trang thôn di chỉ hiện nay nơi này nhiều hơn một tòa thôn trang hắn nhóm như đồng bá tát xuất khứ tinh h ỏ a hướng phương xa không ngừng rong rồi tại mỗi một buổi tối nơi này bốc lên lửa trại kia là một cái người trong thôn tại con n g ồ i trước mặt hoan thanh tiêu ngữ là h ắ n tử từng tiếng gieo họ là nữ nhân trên mặt hồng quang cũng là h à i tử miệng bên trong phình lên thịt thời gian dừng lại tất cả những thứ này là đêm đại hoang đêm ý nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người chỉ là hiện nay nam hoang ban đêm có thể càng nhiều lần nhìn thấy từng đạo lưu tinh vạch phá thiên không cái này là siêu thoát thời đại cũng là khai thác thời đại là nhân tộc có ngánh nhất thời đại từ nay nhân tộc khuyết trương bước chân chưa từng đình chỉ tại những này chí ít cũng là trên kim đan tu sĩ vạch phá thiên không c h í lúc một cái thiếu niên ở sơn thôn ngẩng đầu lên ta là muốn trở thành thôn trưởng nam nhân một thiếu niên tại trong đêm đi đến sơn thôn một bên đi đến một chỗ đại trạch bên cạnh hắn hướng về đại trạch thủy hô to hắn không ngừng nhắc nhở chính mình trí hướng thiếu niên nhìn lên bầu trời mặt bên trên tràn ngập quật cường cùng khát vọng thiếu niên là may mắn hắn phụ thân là thôn trưởng hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy những cái kia đại tu sĩ thân ảnh tại cái này nhân tộc khai thác thời đại tràn ngập một cái cái truyền kỳ nhưng tương tự thiếu niên lại là bất hạnh hắn biết quá nhiều cũng có thể liếc nhìn tương lai của mình hắn chỉ là thôn trưởng c h i tử mà thôi trong miệng hắn hô hào muốn trở thành thôn trưởng nhưng là hắn tâm lý có lấy một cái càng lớn mộng tưởng thôn trưởng chỉ là bắt đầu hắn muốn trở thành cường giả bị nhân tôn trọng thủ hộ gia viên cái này là mỗi một cái hoang thú hải tử sơ tâm biến tưởng cùng với thủ hộ nguy long nhìn chăm chú tất cả những thứ này hoàng hốt ở giữa nguy long tựa hồ i trở lại rất nhiều năm trước nơi này tiền nhiệm cũng có một thiếu niên từ nhỏ đã lập hạ cái này dạng trí hướng hướng hắn phát khởi khiêu chiến bị hắn đánh bại lại nhanh chóng thành t h ủ tại dãy r ù a bên trong không ngừng hướng về phía trước người kia không có thành vì thô n trưởng mà là thành vì một cái thành chủ sau cùng chết tại một trận bởi vì hắn tác động đến mà tác động đến thế lực của hắn cũng như tiêu tán gió mát không còn xuất hiện tiền nhiệm một cái gọi là ngụy thiên hổ thiếu niên giống như con nghé con đồng dạng cũng có hồng tâm hắn cũng là lập trí muốn trở thành thôn trưởng nam nhân muốn đi ra ngụy trang thôn thiếu niên kia nghe quen tán dương sinh ra lười biếng đối mặt ngụy lòng khiêu khích đánh bại cũng không có bị n ộ hỏa làm choáng váng đầu góc ngược lại bình tĩnh lại đối mặt tần tàng rất sâu ngụy long hắn tuyển trạch vượt khó tiến lên hắn tuyển trạch đi một đầu càng thêm gian khổ con đường vì đây thiếu niên kia vung một cái láo rõ ràng bị hành hùng lại tìm một cái lý do nói mình say rượu xa ngã rất xuống dốc núi một lòng nghĩ ngày sau bằng vào chính mình một lần nữa lấy lại danh dự thiếu niên kia đi đến ngụy long trước mặt giả vợ như đại nhân dáng vẻ nói chẳng hiểu ra sao nói ngươi phải đến ta công nhận cái này thời điểm ngụy long vừa rồi xuyên việt tâm thái cực kỳ cẩn thận lại lại mặc danh hưng phấn bởi vì linh hồn hắn nhiều thiên phú hắn biết chính mình có thể thắng được tương lai cho nên rõ ràng nên điệu thấp có thể có lúc cũng khó tránh khỏi âm dương q u o a khí như thế ngây ngô rõ ràng có một cái lão linh hồn có thể tựa hồ bởi vì là thân thể quá trẻ tuổi nguyên nhân đã từng non nớt nhìn qua cái k i a hướng về đại trạch hò hét thiếu niên ngụy long cho ra lời chúc phúc của mình nói một tiếng gặp lại đối toàn bộ tiền nhiệm người đã trải qua hoặc sự tình những này liền là tốt nhất hồi ức nghiên t h i ế u thời điểm khí phách phân chấn ngoài ta còn ai dần dần trưởng thành sau thành t h ủ lơ đạn g t h i ê u khích kiên định hướng về phía trước biến thành bóng tối bao trùm hạ thiếu niên c u ậ t cường hò hét ngày thứ hai linh k h ư đầu tiên vương gia chúng ta là hiệu trung thánh hoàng gia tộc cho đến hôm nay hàng năm y nguyên có đến từ hoàng triều chào hỏi một cái tóc trắng xóa người đối với mình hải tử nói ra cái này là vương đa đa vương gia hiện nay gia chủ vương gia tại lâu lan cổ thành được hưởng rất lớn nổi danh vương đa đa chỉ có tu vi kim đan nhưng bởi vì một ít quan hệ cho tới bây giờ không ít bảo dược cho nên sống rất nhiều năm có thể hiện nay cũng sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh vương đa đa vương giáp đông c h i tử vương truyền bình cháu vương truyền bình trước kia hướng trưởng lão tầng thanh như đầu nhập vào sau cùng lại tuyển trạch lấy hạt rẻ trong lò lửa đem gia tộc rơi vào vực sâu một cái bởi vì quang minh thần tử dẫn dắt ra đến các loại biến cố để ngụy long lần thứ nhất nhìn thấy vạn thần điện bá đạo tàn nhẫn cũng nhận được thuần huyết hoang thú di cốt dù cho đã mấy vạn năm mấy chục vạn năm có thể y nguyên có một luồng bất hủ khí tức vờn quanh thủy hỏa tổ ngạc bảo cốt còn xuất lại cái này bảo cốt cũng gián tiếp trợ giúp hắn hoàn thành thần ma cảnh giới đột phá ngụy long từ hắn bên cạnh rời đi chính như vương đa đa nói tiền nhiệm hiệu chung hắn vương gia đã trở thành gia tộc quyền thế tại lâu lan bên trong tòa thành cổ cố nhân lại không chỉ có vương gia vương đa đa tiền nhiệm cùng nhập môn đệ tử khâu minh duệ đã chết rồi hiện nay còn sống là con cháu của hắn linh cư động thiên yêu cầu chỉ có động thiên đệ tử mới có thể tại động thiên bên trong tu hành cho nên người nhà chỉ có thể tại lâu lan cổ thành bên trong sinh hoạt ta tổ ra ra tiền nhiệm cùng thánh hoàng cùng đài thi đấu cũng là có qua quá khứ huy hoàng một cái hài đồng nói ra tộc truyền thừa kia là khâu ra quá khứ huy hoàng nhiều năm trước lần kia nhập môn khảo nghiệm đệ tử t ê n đi cùng với thứ tự cũng cung cấp nuôi dưỡng tại khâu ra từ đường ngay lúc đó nhập môn khảo thí ngụy long áp tuyến thành v ì đệ tử nhập thất không có cô phụ tầm thanh như trưởng lão coi trọng cũng gián tiếp cải biến khâu minh duệ vận mệnh ngụy long cười nhìn qua tất cả những thứ này h à i đồng kia bị cho rằng là khót lác bị bạn chơi nhóm bài xích nhìn xem cái kia gào khóc tiểu hài tử ngụy long cười cười giống như là một cái hài tử chơi vui tiểu hài tử khóc cái mũi ngụy long đi tới hiện thân sờ sờ tiểu hài đầu cái này hài tử nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nam tử không cách nào hình dung trong lúc nhất thời cũng không dám khóc ta nhìn ngươi x ư ơ n g cốt thanh kỳ thiên phú cao tuyệt ta có nhất môn tuyệt thế công pháp truyền thừa cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không tập luyện ngụy long cười nhẹ xuất ra một bản thật m n g sách trên đó viết tuyệt thế công pháp bốn chữ lớn hoa hoa hoa khâu ra tiểu hài tử nhìn xem ngụy long lại nhìn xem thư qua vài giây không phải kinh hỉ mà là do khóc kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn ngụy long đi đến linh khư động thiên ngụy long một bước đi đến linh khư động thiên bên trong không ai có thể phát hiện hắn trước đến thậm chí cũng không biết ngụy long dùng loại thủ đoạn nào tiến nhập nhưng làm hắn muốn đi vào thời điểm liền có thể tiến đến giống như có thịnh điện ngụy long nhìn thấy rất nhiều cố nhân một cái màu đầm lanh k h ớ c hơn ba mươi tuổi thanh niên tại một cái đệ tử dẫn dắt hạ tiến nhập đầu tiên người thanh niên này là hiện nay danh đầu vang vọng nam hoang luyện khí đại sư thần ma trưởng lao thiết vô tâm mà thiết vô tâm đời thứ nhất biểu làm không phải khác chính là hiện nay chuyển khắp thiên hạ thánh hoàng đệ nhất thần binh thủ hộ hát thiết chi thư ngay lúc đó ngụy long vì đoán tạo dùng cho ghi chép bút ký bảo binh tại không có bao nhiêu tiền t ỉ n h hùng giới chiếm thiết vô tâm tiện nghi ngụy long còn cùng đối phương ký kết khế ước chỉ bỏ ra tài liệu đại giới cùng với không nhiều hàng ngọc liền để thiết vô tâm xuất thủ nhiều năm sau tất cả những thứ này hết thể để hát thiết chi thư chuyển khắp tâm cực giới còn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau cũng sẽ tại chư thiên giới vực bên trong lưu lại một vòng vết tích ngụy long không hề lộ diện mà là đi đến cực thiên phong cực thiên phong mộ viên bên trong tầng thanh như trước mộ y nguyên có một đoá hoa tại mở ra tựa hồ đã bất hủ mộ bia không nhiễm bụi trần nơi này tiền nhiệm táng lấy một cái láo giả một cái ngụy long trên con đường tu hành người dẫn đường cũng là dùng sinh mệnh nói cho ngụy long cái gì gọi là thủ hộ cái gì gọi là tu sĩ trách nhiệm ngụy long tay vỗ tại mộ đ ị a phía trên đầu ngón tay điểm tại đoá hoa kia phía trên đột nhiên đoá hoa kia chậm rãi cải biến biến thành ngũ thải chi sắc theo về sau màu sắc lộng lẫy sau cùng biến thành một vệ t màu đen thâm thúy không nói cũng không cần ngôn ngữ hiện nay vạn thần điện đã không thấy tính cả trí thượng long thần tại bên trong vô số cờ ư giả bị nhổ tận gốc hết hệ tất cả hết hệ tiêu tán ngụy long đi tại cực thiên phong đường nhỏ bên trên trong chầm tư bên hai chuyển đến mấy tên đệ tử trò chuyện âm thanh đại khái là một ít trưởng lão đệ tử đi hôm nay là động chủ đăng vị đại điện không cần chậm nghe nói lần này đại điện về sau hội khai một trận chân t r u y ề n đệ tử khảo hạch người chiến thắng có thể tiến nhập t r u y ề n thừa bảo địa ngũ hành hóa long chỉ cảm n ộ tạo hóa ngụy long không nghĩ tới hôm nay là một cái đặc thù thời gian hôm nay đại điện linh k h ư động thiên muốn tiến hành động chủ c h i vị giao tiếp tại sao lại có khảo hạch đâu ngụy long có chút kỳ quái linh cư động thiên đệ tử từ trước đến nay đều là thả rông cho ra tự do trưởng thành thời gian một cái đệ tử từ trước đến nay chỉ cần nhập môn khảo hạch đợi đến ngụy long tinh tế đem rất nhiều đệ tử tiếng nghị luận đặt vào t hai bên trong thần sắc không khỏi cổ quái cái này một điểm vẫn là bởi vì hắn ngụy long mở khoa cử tuyển bạt chế độ hắn là thật muốn làm một điểm hiện thực mà loại ý nghĩ này cũng gián tiếp cải biến linh khư động tiên h bồi dưỡng hình thức nhiều một chút so tại khảo hạch trừ nhập môn khảo thí bên ngoài còn có một năm một lần động thiên tiểu bỉ cùng với ba mươi năm một lần chân truyền thi đấu thông qua chọn lựa ra đệ tử ưu tú lại đi g a nhập khoa cử khảo hạch mà lớn nhất vinh dự liền là có thể tiến nhập thi đình d i ế t vào hoàng triều cao nhất so tài thị h i ế n ngụy long phảng phất đã nghe đến rất nhiều đệ tử kêu trên thoáng một cái sức cạnh tranh trực tiếp đột phá chân trời từ hoàng triều bắt đầu mãi cho đến địa phương đầu tiên đến mức địa phương gia tộc cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt lúc này thanh khí đảo phía trên truyền thừa đại điện trước đó một cái tử y như xa nữ tử chính tiếp nhận tông môn truyền thừa trọng b ả o không minh kính nữ tử này chính là trung vô diễm thời khắc này trung vô diễm đã là thần ma vương tu vi khí tức t â m bất khả chắc đủ dùng nhìn thấy vẻ giả n u a động chủ liệu thần tông đánh vỡ nguyên bản lệ cũ động chủ c h i vị lần thứ nhất không phải ra từ động chủ nhất mạch đem động chủ c h i vị chuyển cho thải vân chuyển công điện điện chủ t r u n g vô diễm nhìn song tông môn giao tiếp nhìn năm đó cùng nhập môn t i ê n tài nữ t ử thành tựu động chủ bên ngoài ngụy long rời đi hắn đã nhìn thấy mình muốn nhìn thấy nói một tiếng gặp lại nhìn xem cố nhân liền đầy đủ ngụy long y nguyên quên không ngụy trang thôn phát sinh hết thảy quên không tiền nhiệm những cái k i a người những vật kia những cái k i a toàn bộ đặc sắc hoặc là không đặc sắc hết thể biến thành hắn hồi ức làm hắn siêu thoát dưới vực về sau những này sẽ hóa thành đáy lỏng của hắn sau cùng cây luyến theo hắn đồng loạt siêu thoát nguy long rời đi chỉ là rời đi nguy long cũng không nhìn thấy trung vô diễm tại đại điện kết thúc về sau cũng tới đến cực tiên phong nàng nhìn thấy mộ bia phía trên nguyên bản một đoá hoa cải biến nhan sắc biến thành ngũ thải ban lan đen thần sắc dần dần phức tạp trung vô diễm mặt bên trên sớm đã khôi phục bình thường tử văn tiêu thất cái này như tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên hàm răng trắng đoán cắn hồng sắc miệng môi d ư ớ i nàng biết rõ nam nhân kia tới qua mà sau lại đi nguy long không thấy không chỉ là những thứ này tại linh k ư động thiên chỗ xấu nhất thánh k ư đại điện tận cùng bên trong nhất thần bí không gian bên trong tòa kia hát s á t vượt sâu tận cùng bên trong nhất từng sợi bạch sắc hệ sợi ngay tại từng chút một tạo ra chương ba trăm bốn mươi mốt sau cùng tuyên ôn thượng một trận cáo biệt về sau cứu vất âm cực giới b ư ớ c thứ tư chuẩn bị từ t r ư ớ c cũng hoàn thành khổ hải sâu chỗ cái kia đạo hồng câu đã bị thanh khung phía trên là kinh thiên đại trận dẫn dắt vỡ ra hai bên đại trận vẹn vẹn chỉ có thể làm đến dẫn dắt còn vô pháp thôi đ ậ u mấy chục vạn năm a cuối cùng muốn xong rồi lão long cùng ngụy long đứng xong vai thời khác này lão long cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái không có pháp không cảm khái a đối với cổ lão thuần huyết mà nói mấy chục vạn năm cũng cơ hồ là nửa đời nếu không phải yêu ma sơn tiền nhiệm thôi diễn một tia sinh cơ lão long cũng không có đau khổ chờ đợi đúng vậy a âm cực giới lập tức liền muốn khôi phục bình thường ngụy long cũng là gật đầu cái này nhất khắc sắp xỉ ba trăm n ă m hợp tác hai người nhiều hơn mấy phần đ á n g ý chuyện phiếm vài câu về sau hai người không nói thêm lời cắt đi đến vết rách một bên hiện nay lục mao quái dị đã thanh lý hoàn tất giới vực bản nguyên chỗ sâu không rõ khí tức cũng làm cắt bỏ cái này đầu vết rách đã liền lực cản có thể cũng không phải là không thể khôi phục vâng ngụy long cùng lão long thi triển chân chính vĩ lực ngụy long cực hạn bạo phát lực phá thương khung mà lão long cũng là đ ố n g nhiên cùng bạo hai người xuất ra tất cả lực lượng ầm ầm ầm ầm mấy chục năm chuẩn bị đại trận sớm đã làm tốt tiền kỳ dẫn dắt chỉ gặp thâm cực giới bị vô danh ăn mòn nước da không biết bao nhiêu năm vết thương tại thời khắc này chậm dại khép lại vâng sau cùng một tia khe hở khép lại chỉ gặp gần đây ba trăm năm qua một tấc một v à i dạy thủ công hạ đại trận tại thời khắc này trực thông chính này nhất đạo to lớn quang trụ chiếu vào khổ hải t khỏa khỏa vết, vết rách như g n cũ tại trận như có n thể hồng câu biến mất chỉ cần thời gian sau cùng vết rách cũng sẽ tiêu tán hồng câu tiêu tán thời điểm nguy long đứng một giây lát theo về sau nguy long nói cho lão long ta tại mười năm sau liền hội siêu thoát ta chỉ cho ngươi nhóm lưu lại thời gian mười năm mười năm sau toàn bộ cổ lão thuần huyết muốn cùng ta đồng loạt siêu thoát nếu là có người cố ý ngừng lại cái này nhân tộc cùng hoang thú sẽ có một trận đại chiến như ngươi mong muốn lão long cuối cùng xác định nguy long thật rất gấp nhưng là không có t h a m dò cũng không có hỏi thăm tại lão long nhìn đến nguy long đánh giá sai mình lực lượng tại âm cực giới nguy long xác thực không thể chiến thắng có thể đến dương cực giới hết thể hội có sự khác biệt làm một cái thật cho là mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diện địa về sau nếu không có thâm hậu giới vực tri thức lại nơi nào thành tỉnh nhận biết hiện thực đâu ngụy long vĩnh viên không biết làm hắn tiến nhập dương cực giới thời điểm cũng chính là hắn tự kỷ tại nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc gieo hò bên trong đám người từ khổ h ả i sâu chỗ rời đi đều đi chuẩn bị về sau siêu thoát công việc rất nhiều người cũng không biết làm ngụy long giải quyết tâm cực giới nguy cơ hắn vị cách lại có thêm đề thăng chỉ cần ngụy long chân linh bất diện liền hội lạc ấn tại giới vực sâu chỗ cái này là cao nhất vị cách là khó thành nhất liền vị cách tên là giới vực tri chủ là chân chính giới vực chúa tể giới vực c h i chủ cũng không phải là hư danh mà là chân thực vị cách có thể t ạ i quy tắc cho phép tình hùng giới cải biến giới vực bản thân vận hành giới vực ảo diệu cơ hồ vô cùng tận không tự mình đi cảm giác rất khó minh bạch bên trong bí ẩn mà cái này dạng bí ẩn thường thường liền là trừ thiên đại thế lực lớn nhất nội t ì n h khoảng cách ngụy long siêu thoát còn có mười năm ngụy long triệu kiến thất đại siêu cấp thế lực cường giả lần này nhân tộc địa vị cao nhất tám người đ à n thật lâu ngụy long hứa hẹn cung cấp đại đạo hạt tể luyện để những cái tiêu chí cường thần minh cũng là như thế ngụy long cho chúng nó lưu lại một tiêu đạo tri ân ký có thể để bọn chúng linh không bị âm cực giới giới vực lực lượng áp chế bọn hắn cũng muốn chờ đợi một cái vạn năm đợi đến nhân tộc ổn định tiếp diễn bọn hắn mới có thể rời đi có người nhắc nhở ngụy long phải cẩn thận đầu kia lao long cùng với không nên quên phía sau yêu ma sơn những n à y siêu cấp cường giả sớm đã thần phục với ngụy long khai sáng sự nghiệp vĩ đại cái này nhất k h á c là thiện ý đề thăng ngụy long cười cười biểu thị biết rõ ngụy long không có đàm thánh hoàng chi vị thuật sở hữu nhưng ở trận bảy vị siêu cấp cường giả đều cảm nhận được ngụy long hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm trên thực tế suy đoán của bọn hắn không có sai lần này mật đàm về sau ngày thứ hai hoa thánh hoàng muốn siêu thoát tin tức chuyển khắp thiên hạ vô số người xôn xao không thể tin hơn nữa có người cầu khẩn ngụy long lưu lại ngụy long khai thác một thời đại mới thành lập một loại tân chế độ cho hết thể mọi người nhìn thấy một loại hy vọng tu hành hy vọng siêu thoát hy vọng chỉ là cái này tại vị mới hơn sáu trăm n ă m thánh hoàng cái này cứu vết âm cực giới nam nhân thật muốn siêu thoát tại ngắn ngủi ngây người về sau rất nhiều người suy đoán ngụy long hội đem thánh hoàng chi vị lưu lại hoàng triều song bích bên trong cái nào cái này là không hề nghi ngờ vấn đề ngụy long không có để lại dòng dõi toàn bộ cũng chỉ là hai cái đồ đệ có thể lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người liền xem tất cả mọi người thảo luận thánh hoàng chi vị thuộc sở hữu thời điểm ngụy long lại cùng hai vị đồ đệ nói chuyện một lần về sau tuyên bố một tin tức cái này tin tức dùng phương thức đặc thù tuyên bố một cái tuyên ôn chấn kinh nhân tộc cũng chấn kinh ngâm cực giới một ngày nào đó mặt trời vẫn là trước sau như một dân g lên ngay sau kẻ đến sau xưng là một cái chân chính đại thời đại bắt đầu tuyên ôn tại hôm nay vang vọng thiên địa cái này một ngày một thanh âm truyền khắp nhân tộc thiên địa không có ai biết cổ hoa thánh hoàng thi triển cái gì huyền kỳ có thể thanh âm liền là truyền khắp nhân tộc đại địa truyền đến mỗi một cái nhân tộc lỗ hai bên trong tại cổ hoa thánh hoàng thân bên trên phát sinh hết thể kỳ tích chúng á c tộc n â n thành thói quen. Nhưng mà, cái này nhất khác, quy tắc này tuyên ngôn ý nguyên chấn kinh người. Tuyên ngôn như sớm mãi mà, mọi đã được học thói khác, hạ. h cái tắc cả c tập tất quy ý ta nhân tộc là tại một mảnh hát sắt bên trong trưởng thành chủng tộc chúng ta v ư ợ t mọi t r ô n g gai chúng ta b ắ c kích thiên địa chúng ta cùng hoang thú chém giết chúng ta lẫn nhau chém giết bây giờ ta muốn siêu thoát thánh hoàng chi vị ta không có chuyển cho ta bộ hạ cũng không có chuyển cho ta đệ tử thánh hoàng chi vị tại thánh hoàng thí luyện động tiên thánh hoàng chi kiếm cũng ở bên trong người nhóm có mười năm thời gian chuẩn bị muốn cái này liền đi chính mình đi lấy đi ngụy long lời nói từ đầu đến cuối đều rất là bình tĩnh tựa hồ tại tuyên cáo một chuyện bé nhỏ không đáng kể đúng vậy a tại cái này giới vực tối cường giả thậm chí là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả âm cực giới đệ nhất cường giả trước mặt cái gọi là nhân tộc cộng chủ vị trí bất quá là sáng sớm mở ra tiên hoa lộ ra mỹ lệ nhưng mà cũng vẹn vẹn mỹ lệ tất cả mọi người xôi c h à o vậy thì tuyên ngôn kết thúc toàn bộ nhân tộc đều có thể cảm nhận được tại một chỗ hư không bên trên xuất hiện một tòa đầu tiên ẩn tàng tại hư không sâu chỗ vô song phong mang cũng ở trong đó ẩn tàng kia là thánh hoàng tri kiếm của hoa thánh hoàng việt không gặp người cái này là thật cái này là tất cả mọi người có thể tham dự thí luyện mà sau mười năm là nhân tộc chân chính sôi chào mười năm ban đầu cái này tin tức truyền khắp thiên hạ về sau không chỉ có là nhân tộc hoang thú cũng là c h ấ n kinh đây thật là một trận đại thủ bút mà tại phấn khởi về sau tỉnh táo lại đến tu sĩ phát hiện cái này trận không có ngưỡng cửa thí luyện có lấy rất cao cánh cửa trước tiên muốn đi tới sâu trong hư không thực lực ít nhất cũng phải tại trí cường thần ma vương phía trên cái này quét xuống quá nhiều người mà tham dự cạnh tranh người không thiếu kim thân cường giả đầu này lại quét xuống trí cường thần ma vương chỉ cái này hai điểm liền mang ý nghĩa cái này thí luyện cánh cửa là kim thân cường giả nghĩ rõ ràng về sau những cái kia người không chỉ không có thất vọng ngược lại càng thêm phấn khởi chỗ này động thiên rõ ràng cùng trước đó xuất thế cựu tinh động thiên tương tự đi qua cựu tinh động thiên khảo hạch n g ư ợ n tới cựu tinh thuẫn về sau các loại qua một đoạn thời gian cựu tinh thuẫn sẽ tự động trở về cũng không phải không có người tìm đường chết lưu lại nhưng là căn bản lưu không được thậm chí có kim thân cường giả đến thử nghiệm k i ê u chiến nhưng cũng không cách nào rất có thể ngày sau thánh hoàng chi vị truyền thừa cũng là dùng cái này phương thức mỗi một cái thánh hoàng vẫn lạc hoặc là siêu thoát về sau thánh hoàng chi kiếm tự động trở về cũng liền nói lần này không có cơ hội không có nghĩa là lần tiếp theo cũng không có cơ hội cho nên mười năm này là đại thời đại bắt đầu mười năm tu luyện thành phong tu luyện thành niên mười năm thoáng một cái đã qua cuối cùng đã tới ngụy long siêu thoát thời điểm ngụy long không có để bất luận kẻ nào tiến đưa một ngày này hắn như cùng đi ngày như thế ăn một bữa trọn vẹn nửa ngày ngự thiện mới đi dạo tản bộ rời đi không có người đến quấy g i y ngụy long làm người hoàng giả này tuyển trạch đi mắng rời đi thời điểm tất cả mọi người cho hắn cái này tôn trọng người con chó này cũng tính trung tâm ngụy long tại siêu thoát trước nhìn lao hôn độn một mắt ngón tay một điểm linh quang l ó e lên cái này là lao long đưa cho ta bí thuật hiện nay tặng cho ngươi được đến bí thuật lao hôn độn đứng tại chỗ cái này bí thuật là chân long â m cái này nhất khắc lao hôn độn thật muốn khóc nhìn qua ngụy long bóng lưng rời đi rốt cuộc nhịn không được gâu gâu gâu phi phi phi lao hôn độn gọi vài câu phát hiện không đúng hắn đều nhanh quên nói chuyện lão hỗn độn chấn động phát tắc chủ nhân mang lên ta nguy long m ặ c danh cười cười chỉ là khoát tay áo nguy long rời đi chỉ là cái này vị nhân tộc đệ nhất hoàng giả có thể ngăn cản rất nhiều người tiến đưa nhưng là ngăn cản không một vị nữ tử nhất là si tâm nữ tử an hàn thân ảnh xuất hiện tại c ử u thiên t r i thượng ngăn trở nguy long cười nói sư phụ ngươi rơi xuống đồ vật rồi không có a nguy long cũng cười người đem ta rơi xuống nguy long cuối cùng vẫn là đi tiến nhập khổ hải không có bất kỳ người nào tiến đưa lúc này nguy long vẫn không rõ người tại trẻ tuổi thời điểm luôn sẽ có một ít m ạ c d a n h kiên trì đồng thời dùng này đến cảm động chính mình lại thường xuyên hội tại trong lúc lơ đáng để chân chính trọng yếu đồ vật từ trong tay di chuyển an hàn đứng tại cựu thiên tri thượng lỗ hai bên trong tựa hồ còn tại lăn lộn vừa rồi tiếng sóng mà người đã không tại chương ba trăm bốn mươi hai sau cùng tuyên ngôn hạ khổ hài chỗ xấu nhất lao long chúng ta đi thôi ngụy long không có để bất luận cái gì nhân tộc cường giả đến khổ hài tiến đưa lao long cũng không có để thuần huyết hoang thú tới hoang thú nhất tộc bao quát lao long tại bên trong hết thể mười bốn vị cổ lao thân huyết đây là tại đại chiến về sau số lượng trong đó tứ linh chiếm cứ mười hai vị chỉ có hai vị là cái khắc thuần huyết tộc đàn đến mức không phải thập tam thuần huyết hoang thú xuất thân cổ lao thuần huyết một cái cũng không có mà nhân tộc thì là ngụy long một người một chuyến mười lăm người đi đến khổ hải chỗ sâu nhất l a o long thậm chí có chút bội phục ngụy long một cái thổ dân cường giả có thể làm đến một bước này thật rất khó tưởng tượng h o à n mỹ h ì n h dạng cứu cực thực lực ngụy long đứng sừng sững ở khổ hải chỗ sâu nhất như đồng nhân tộc siêu thoát con đường tột cùng nhất một vệ kim sắp nát ảnh sắp hướng chư thiên giới vực thuyết minh lấy như thế nào chân chính cực hạng chính là cái này loại cực hạng để lão long sinh ra một k i a chưa biết sợ hãi trước đó đồng loạt hợp tác còn không có chuẩn sắc cảm giác lúc này lại càng phát vùng đi không được bởi vậy tại sắp siêu thoát trước đó lão long cười nói có lẽ đợi đến dương cực giới chúng ta hội gặp lại cùng lão long đứng tại một khối ngụy long nhìn qua giới vực chỗ sâu nhất tinh bích không nói trở mặc hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem nhìn xem lão long cùng với tại hắn phía sau mười ba con cổ lao thân huyết làm lão long thực sự nhìn rõ ngụy long đôi mắt sâu chỗ ẩn chứa một vệ băng hàn lão long phát hiện dù cho đem ngụy long thần thái không ngừng phóng đại nhìn thấy vẫn là một loại cấp độ sâu yên tĩnh trừ cái đó ra không còn gì khác yên tĩnh đến không thể phá vỡ lão long cuối cùng nhận thức đến ngụy long tại rời đi trước đó thánh hoàng c h i vị đều chưa chuyển cho đồ đệ của mình hoặc là người thân cận rõ ràng là muốn mở một loại đại thế dù cho ngụy long rời đi cũng sẽ như thế cái này người như vậy nội tâm là bao nhiêu cứng rắn a mà tại nhiều năm trước ngụy long y nguyên d i ữ vững lấy đem hoang thú đổi tận giết tuyệt thái độ lại tại sao lại đột nhiên đình chỉ tại cách xa nhau khoảng cách gần như thế ngụy long tự thân cảm xúc đã tiêu thất bởi vậy hắn y nguyên nhìn qua bọn hắn ngậm lấy cười lại lộ ra vạn cổ bất biến băng hẳn chỉ có sớm đã hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm cho nên nội tâm mới hội sừng sững bất động không thể lay động mà ngụy long toàn bộ làm không phải là lao long truy cứu cả đời chờ đợi mấy vạn năm cũng khát vọng làm đến sự tình đem âm cực giới cứu vớt với trầm luân bên trong cũng nắm giữ ở trong tay mình chỉ là ngụy long phía sau không có yêu ma sơn nhưng là hắn cũng không phải là vô pháp với tới dương cực giới a ngụy long trong lòng cường n ạ n h so âm cực giới cái này giới vực bản thân còn kiên cố hơn gấp trăm lần nghìn lần mà hắn sở dĩ muốn ly khai là bởi vì cái này giới vực đã vô pháp lại tiếp nhận hắn lực lượng ngụy long không có chân chính luyện hóa giới vực phương pháp đối ngụy long mà nói hủy diệt trước mắt toàn bộ cổ l ã o thuần huyết cái này siêu thoát tiến nhập dương cực giới liền có thể vì chính mình tranh thủ đủ nhiều thời gian lão long cũng không có thuần huyết hoang thú tiến đưa có thể cũng không sao dù cho âm cực giới những cái kia thuần huyết hoang thú một lần nữa trưởng thành cần thời gian cũng là dùng vạn năm kế mà trước mắt vấn đề duy nhất liền là ngụy Long ngụy cái ó có không s t h ạ quyết tâm của b ọ này nó cùng án thực lực. l Đáp án là khẳng định. Mau trốn. Lao long chầm thấp phun ra hai trốn. Long n g Mau Lao ra tiết. chữ sau đó, Lao l o nhất g tận k ả cảnh năng bày ra tự mình thần cùng bày uy, ra ra sau tự phát t cáo, Tất cả mọi người à, mau trốn. Cái mọi mau người trốn. này nhất à, khắc tại khổ hải chỗ sâu nhất tại siêu thoát biên giới lao long toàn bộ thân thể bỗng nhiên sụp đổ giống như ngọn đ ế n đồng dạng hòa tan hóa lỏng chỉ để lại co rụt lại thành một đống kim thân tiên huyết cùng với không thể phá hủy chân lao đổ thanh âm của nó cũng bao phủ tại một loại nào đó chấn phong bên trong ngụy long trong tay xuất hiện một cái toa trạng thuyền nhỏ bị hắn một mực nắm trong tay giống như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật chính là cái này toa thuyền trầm trọng vô song nhất kích thông qua lão long trí cường thần bình chân long đồ thủ hộ chấn vỡ lao long toàn bộ sinh cơ toa thuyền bản thể bắt đầu phóng thích quan mang đủ dùng để sập giới vực lực lượng bản thân hướng ra phía ngoài bành trướng đồng thời góp nhặt ba trăm n ă m nhiều năm rưỡi tiên lực lượng thông qua tiên thuật thể hệ thúc giục cái này đỉnh cấp tiên, tiên đạo khí bán tiết khí nương theo lấy khí tức kinh khủng tại toa thuyền quanh thân vân quanh t r ớ c mắt mang đi láo long sinh cơ cái này vị âm cực giới cá nhân vĩ lực đỉnh phong t sinh mệnh tại thời khắc vẽ lên dấu trầm t r ọ n ngụy long thu hồi lão long toàn bộ tinh hoa ở xa hậu phương cổ lao thuần huyết hoang thu không có nghe được cái này thanh la lên tại cái này trước mắt sắp siêu thoát trước mắt nương theo lấy lao long giống như huyết thác nước long huyết tinh hoa tiêu thất ngụy long tay cầm giới t ử bảo lũy triệt để kích phát trong đó vật tính hướng phía sau cổ lao thuần huyết hoang thu đánh tới chỉ là một cái trước mắt những cái kia cổ lao thuần huyết phát hiện lão long cái này giống như núi thân ảnh tiêu tán theo chi mà đến là một cái nhanh chóng đánh tới bóng người không cái này không phải siêu thoát cái này là ngụy long cảm ấy tại khổ hải sâu chỗ nguy long tốc độ di chuyển siêu việt có khả năng cảm nhận được cực hạ lợi dụng không gian trước mắt căn bản chưa hề giảm tốc liền lôi kéo ra nhất đạo khủng bố tan ảnh nguy long thẳng đến cổ lao thuần huyết hoang thú bảy một góc kia là chân long nhất tộc còn lại bốn vị cổ lao thuần huyết viễn siêu giới vực tiếp nhận lực lượng kinh khủng từ giới tử b ả o lũy bên trong truyền mà ra nguy long liền như là tay cầm lôi đánh tên l ỗ mãng nhìn cái gì đều là cái đinh từ tối cạnh góc vị kia cổ lao chân long bắt đầu theo một đường thẳng xuyên qua trọn vẹn bốn vị cổ lao thuần huyết mỗi một lần va chạm đều là rơi tại chân long bảo cốt trung tâm nhất xương cột sống phía trên ba động khủng bố từ lực lượng hạch tâm bạo phát theo thứ tự bốn vị cổ lao chân long thuần huyết hóa thành từng đạo huyết thác nước cái này nhất k h á c khổ h ả i sâu chỗ tựa hồ hạ lên nóng bỏng mà lại nóng bỏng viêm bạo mưa kia là chân long tinh hoa cứ như vậy ngụy long vẹn vẹn dùng một cái chớp mắt xuyên toa hư không mang đi bốn vị cổ lao thuần huyết sinh mệnh cũng là tối cường chân long nhất tộc cổ lao thuần huyết bao quát lao long tại bên trong tứ linh một trong tối cường chân long nhất tộc năm vị cổ lao thuần huyết vẫn l ạ mà ngay sau đó căn bản không có bất kỳ giám sóc cũng không dừng lại chút nào những cái kêu huy sái tại hư không khủng bố huyết thác nước một lần nữa tụ hợp tại một cái người thân ảnh phía trên mà hắn y nguyên cầm trong tay toa thuyền giống như cầm trong tay một thanh cự truy lại lần nữa vươn hướng bạch hổ nhất tộc cổ lao thuần huyết ngụy long phương thức công kích vượt qua những n à y cổ lao thuần huyết tưởng tượng dùng vô pháp khám phá cũng vô pháp giải thích không gian xuyên toa phương thức đi đến bạch hổ nhất tộc phía trước chỉ là dây lát ở giữa ba vị bạch hổ nhất tộc cổ lao thuần huyết liền như là trong hư không bạo tạc pháo hoa đồng dạng liền một cái chớp mắt đều không có đến tính cả hết thể tất cả sinh cơ đều làm ẫ n diện hầu như không còn ngụy long cầm trong tay cự truy liền như là một cái tên lỗ mãng tại sắp siêu thoát thời điểm tất cả mọi người khẩn trương mà lại kinh dị thời điểm vung vậy tử thần lực lượng đại lực như vụng tả hữu nệ gõ dùng vô pháp nói nói di động phương thức đem chân lòng bạch hổ hai cái tộc quần bát vị cổ lao thuần huyết rết sạch tại cái này phiến khổ hải chỗ sâu nhất hư không tại vô số huyết dịch bạo phá mà lại tiêu tán huyết sắc pháo hoa phía dưới sau một khắc theo ngụy long thân ảnh di động liên đối lấy còn thừa tru tước huyền quy hai cái tộc quần bốn vị cổ lao thuần huyết cùng với hai cái không phải tứ linh nhất tộc cổ lao thuần huyết cũng theo đó tử vong đến đây h o a n g thú nhất tộc mấy chục vạn năm tích lũy cũng là âm cực giới tối đỉnh phong m ộ ư ơ i bốn vị cá nhân vĩ lực tại một loại hoàn toàn vô pháp chống cự trạng thái giới hóa thành từng đoá từng đoá bắn ra huyết nhục t h á t nước huyết nhục tính cả lấy toàn bộ bảo cốt bị đè ép thành một đ o ạ n nội tạng cùng xương cốt bị đánh nát thành c ạ t bã mà sau hết thể áp súc thành vì hóng á n h óng ánh thuần huyết hồng bảo thạch những n à y cổ lao thuần huyết h o a n g thú nhất tộc góp nhặt vô số năm nội t ì n h bọn hắn sống qua nhất đại thánh hoàng quật h ở i lại chết tại thắng lợi thời khắc cuối cùng bị nụy long tư ý đồ sát tường mái treo ở giữa hôi phi yên diệt cổ la hết t h ể diệt vong cứ như vậy hủy diệt toàn bộ cổ lão thuần huyết chỉ là ngụy long hiện nay còn chưa hoàn toàn nắm giữ một kiện đạo khí áp dụng phương pháp cũng không phải bất luận cái gì huyền diệu đạo pháp mà chỉ là nguyên thủy nhất thô bạo va chạm đây chính là ngụy long quyết tâm chưa hề nói t ử cũng không có lý do hủy diệt ngươi ngươi có liên c á n gì cuối cùng thành công âm cực giới không thể biết chỗ thuần huyết hoang thú nhất tộc cảm thụ được một cái cái cổ lão khí tức tiêu thất hắn nhóm lộ ra vẻ nhẹ nhàng hiển nhiên là siêu thoát khổ hại chỗ xấu nhất ngụy long liếc nhìn đã khôi phục gió êm sóng lặng khổ hại đem chân long đ ổ cùng với những n à y cổ lao thuần huyết cái k h á c cất giữ thu hồi mà hậu tâm bên trong khẽ động góp nhặt thân thể khổng lồ năng lượng tiêu tán t r ố n g không tại thời khắc này tiêu hao lượng lớn năng lượng vô địch pháp tiến thêm một bước vô địch pháp thiên nhân hợp nhất vô địch pháp đạt đến tiến không thể gặp tình trạng mà giấu tại ngụy long máu thịt bên trong giới vực hình thức ban đầu luân hồi diễn hóa vạn pháp bước lên lúc này ngụy long cuối cùng cảm nhận được dù cho dùng hắn hiện nay trí cao vị cách cũng vô pháp lại áp chế mình lực lượng hắn nhìn lại một tầm mắt vực lại không giữ lại bước ra một bước thông qua âm cực giới tầng ngoài cùng giới vực tinh bích giống như bản nguyên tri hải bên trên một cái bốc lên giới vực âm ngụy long tiến nhập hiện nghĩa bản nguyên tri hải tại cảm giác thích đứng một hồi bản nguyên tri hải không gian cảm giác về sau ngụy long thấy rõ hết thảy giới vực nội bộ mênh ngông sự vật trên bản nguyên tri hải hội bị vô hạn áp xúc hóa thành một loại trực chỉ bản nguyên lực lượng mấy trăm vạn dặm trên giới trái phải không gian sự vật tại nơi này giống như một cái mặt kính nơi này có được không cách nào hình dung thọc sâu cảm giác phương hướng ở giữa sâu không thấy đáy đồng dạng hiện nghĩa bản nguyên tri hải cũng không phải là đơn thuần năng lượng hải lại là một cái tràn ngập chi tiết thế giới ngụy long nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy âm cực giới giống như một cái trứng gà tại trứng gà sắc ngoài hát s ắ t chiếm hơn phân nửa mà xích hà chiếm mặt khác gần một nửa ngụy long còn chứng kiến vốn là cho rằng tiêu diệt sạch sẽ lục mau tại trứng gà sắc ngoài lưu lại một k i a bạch s ắ t sợi tơ kia là hệ sợi cũng là lưu lại không chỉ như thế ngụy long định thần nhìn lại có thể nhìn thấy vô số chi tiết có thể nhìn thấy không thể biết chỗ một ít thuần huyết hoang t h ú tại may mắn gieo họ bọn hắn thành công chỉ cần chờ đến cổ lão thuần huyết tiến nhập dương cực giới mang về yêu ma sơn lực lượng liền có thể thắng về tất cả mọi thứ nguy long cũng nhìn thấy nhân tộc bên trong cường giả ngay tại hành động tại chuẩn bị thánh hoàng thí luyện cũng nhìn thấy tinh thần chán nản ăn hàn nhìn thấy sắp số mệnh quyết đấu yến trần cùng yến hạo hắn nhóm sẽ tại thánh hoàng thí luyện bên trong quyết ra một cái thắng bại nguy long ngẩng đầu nhìn lại theo tối tăm cảm giác hắn phát hiện trên bản nguyên tri hải có rất nhiều giới vực liền giống như chìm nổi trên biển lớn thuyền nhỏ khoảng cách không cách nào hình dung vô hạn xa lúc này tại cảm giác liền làm một lập tức đ ạ sắt na có một cái so âm cực giới khổng lồ vô số lần trứng gà bên trong phủ đầy so xích hà cao hơn dương c c ũ âm cực à n giới, giới. nồng chỗ ự c c í n gà con cũng phía trước tiến từ bản nguyên tri hải biên giới không ngừng hướng về phía trước liên lụy càng nhiều lực lượng làm ngụy long về qua thân đến hắn liền thoát ly trước đó cái chủng loại kia trạng thái tựa hồ trước đó toàn bộ cảm giác chỉ là ảo giác có thể ngụy long biết rõ đây không phải là ảo giác đó là một loại không cách nào hình dung tầm mắt n g ụ y long phát hiện có quan hệ với hát sát xích hà bản nguyên chúa tể chi vị biến mất nhưng mình cùng âm cực giới y nguyên có lấy khắc sâu liên hệ âm cực giới giới vực chi chủ vị trí vẫn còn ở đó có vị trí này tại cái này bản nguyên chi hải hắn liền sẽ không mê thất có rơi với chân thực giới vực neo n g ụ y long thậm chí không rõ cái này neo có cái gì cụ thể ý nghĩa có thể hắn lại biết cái này rất có ý nghĩa cái này nhất k h á c n g ụ y long giống như một cái nòng nọc hướng khoảng cách vô hạn xa nhưng ở bản nguyên chi hải bên trong không tính xa dương cực giới du động mà đi siêu thoát cuối cùng siêu thoát bỗng nhiên ngụy long biến sắc đại nguy cơ nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện không biết từ chỗ nào mà đến tựa hồ là lăng không mà đến một cái hát sắt tay phía trên sen lẫn mấy sợi lục bao hướng ngụy long bóp tới côn trùng trở về cái kia hát thủ chủ nhân tựa hồ tại k h ẽ hát không phải âm cực giới ngôn ngữ mà là chấn động giới vực quy tắc ngôn ngữ mang theo mạc danh nhạc luật cái kia hát sắt tay giống như bóp chết một cái côn trùng đồng dạng bóp nát ngụy l o n g ma d i ệ t sinh cơ liền như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể ngụy long tiền nhiệm tồn tại chỗ kia không gian cái tay kia biến mất không thấy gì nữa ngụy long cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại tầng s â u nhất tiến lạo chương ba trăm bốn mươi ba ta biến thành t n g đá thượng b ả n h b ả n h bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cái này một mảnh nhỏ không gian chỗ này hoàn toàn mất đi sinh cơ địa phương xuất hiện một vệ sóng chấn động bé nhỏ huyển nhược một khỏa con mới sinh trái tim kêu đ ộ n g lúc đầu nhỏ bé dần già càng phát mạnh mẽ kia là nhịp tim ngụy long vậy mà không có chết tại đại nguy cơ đến kia một cái s á t na cái kia phủ đầy lông đen tay dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn xuyên qua không gian đánh tới trước một cái trước mắt ngụy long có thể làm duy nhất sự tình liền làm mở ra thiên ma khí ngụy long thậm chí cũng không kịp quan tâm cái khác tại nguy cơ tử vong phía dưới hắn lập tức tiến nhập một loại ta cho là mình chết cũng duy trì liên tục hướng kia hát thủ quán thâu ta đã chết cái này dạng tin tức thiên ma khí mặc dù ngay cả giới vực bản năng cảm giác đều lừa gạt không nhưng ở đối mặt cơ hồ hội chết thời khắc nguy cơ cái này loại so tiên lực lượng còn muốn cao t ầ n g thứ năng lượng là ngụy long chỗ dựa duy nhất cũng là ngụy long có thể làm tối ưu tiền t r ạ c đến mức cái khác toàn bộ hậu thủ kia cũng là tử vong chuyện sau đó nguy long có thể không nguyện ý chính mình tử vong theo lý thuyết thiên ma khí đã sớm nên mở ra nhưng là tại âm cực giới bên trong nguy long vì phòng ngựa tại siêu thoát tối hậu quan đầu đầu kia lão long phát giác được cái gì một mực không có dùng thiên ma khí không sai nguy long tại cùng hoang thú hợp tác gần ba trăm năm trước sớm đã tuyên án hoang thú nhất tộc đỉnh cấp cường giả tử vong chỉ là bởi vì cần thời gian đang gấp cho nên làm cái kia chút hoang thú sống lâu một đoạn thời gian người nào nghĩ đến lão long cũng tâm lý có quỷ lão long làm chính mình thuần huyết hoang thú chờ lấy hắn từ dương cực giới gọi người t u t tới đối phó nguy long phá vỡ nhân tộc cho nên lão long không có làm người tiến đưa thế là ngụy long chiếu theo nguyên kế hoạch đánh giết toàn bộ cổ l ã o thuân huyết tăng thêm trước đó kia trận khuynh thế đại chiến hoang thú nhất tộc tại âm cực g i ớ i mấy chục vạn năm tích lũy cá thể vĩ lực đỉnh điểm cực giả toàn bộ tử vong mà giờ khác này ngụy long tao n ộ kia hết thảy không phải là ngụy long đối phó lão long làm đồng dạng sự t ì n h nên câu nói kia hủy di t ngươi ngươi có liên can gì ngụy long thi hành kế hoạch của mình huyền nhược một vị tử thần cơ liêm đao nhưng mà cái này dạng một màn đồng dạng phát huy đến ở trên người hán ngụy long cũng trở thành vị thanh lý đối tượng mà đối thủ là kinh khủng hơn tồn tại tại viên kia hát thủ rơi xuống dây lát ở giữa thiên ma khí tại ngụy long thể nội bạo phát huyện ngược ngựa ư hoang mất c ư ờ n g phát huy ra khó có thể tưởng tượng nguy năng dù cho ngụy long còn y nguyên không rõ thiên ma khí cụ thể tác dụng khác có thể y nguyên đem hy vọng ký thác vào thiên ma khí thân bên trên sau cùng ngụy long còn lá chết rồi sinh cơ tiêu vẫn không phải thiên ma khí không có phát huy tác dụng mà là cái kia hát thủ quán tính công kích liền để hắn mất đi toàn bộ sinh cơ vô pháp phản kháng trên thực tế ngụy long chính là cảm tạ thiên ma khí bởi vì thiên ma khí lừa qua cái kia thần bí hát thủ kia hát thủ tuyệt không hoàn toàn xóa đi ngụy long tồn tại rơi vào tử vong s á t na ngụy long cái thứ nhất hậu thủ kích phát kia liền là huyết tịch chi thuật huyết tịch chi thuật là ngụy long từ thần tộc cao cấp huyết mạch chuyển thừa bên trong học trộm mà đến một hạng bảo mệnh bí thuật đối với hát thủ kia tồn tại mà nói bí thuật như vậy kỳ thực vô pháp phát huy tác dụng có thể cộng thêm thiên ma khí liền bất đ ộ n g cái kia hát thủ chủ nhân cảm giác đến liền là ngụy long đã chết rồi cho nên ngụy long trốn qua nhất kiếp lợi dụng huyết tịch chi thuật hóa thành một mai lực lượng kết tinh thời điểm n g u y long tự mình ý thức hạ xuống điểm thấp nhất tiến nhập khôi phục quá trình lúc này dựa theo vốn có chỉ dẫn ngụy long biến thành lực lượng kết tinh là trở lại giới tử b ả o lũy trở lại ngụy long ngủ say chỗ trở lại hắn vì chính mình chuẩn bị quan tài dựa vào lưu lại tiên lực lượng tiến hành tự mình khôi phục nhưng mà tại rơi vào t ĩ n h mịch một khắc này cái này nhất khắc không có phát sinh bởi vì tuân theo bản năng chỉ dẫn một cái càng thêm huyền diệu biến hóa sinh ra cái này huyền diệu biến hóa phát sinh đối với sinh mệnh bản năng đến nói là một kỳ tích đối với sinh mạng bản thân có cái này khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cho nên sinh mệnh bản năng cùng với ngụy long tiềm thức ước chế vốn có khôi phục con đường mà là tuyển trạch một đầu càng thêm chất lượng tốt khôi phục con đường ngụy long toàn bộ tích lũy bạo phát ngụy long sinh mệnh tại cái k i a hắc thủ trà đ ặ p hạ vỡ vụn thành vô số cái hạt nhỏ nhưng mà cũng chính là như thế nguyên bản hết thể không có khả năng biến thành khả năng tu hành là gì tu hành là sinh vật tự mình truy đuổi c h ắ c tuyệt con đường con đường này bên trên đi mỗi một bước đều là thật sự không kém mà càng là cứng như bàn thạch dấu chân cái này nhất khắc bạo phát càng là triệt đề tại ngụy long sinh mệnh tịch diện sắt na không chỉ không có tử vong ngược lại huyện nhược một tòa yên lặng vô số năm hòa sơn đ ỗ n g nhiên ở giữa biến thành một mai hạch tâm đầu tiên là ngụy long tự thân huyết đục tinh hoa sụp đổ thành một mai lực lượng kết tinh huyện nhược xinh đẹp nhất hồng sắc bảo thạch ngay tại lúc này giả lập âm cực đạo quả cùng giả lập dương cực đạo quả cũng theo đó sụp đổ tiền nhiệm ngụy long khổ vì không có bí thuật không thể dung hợp hai mai giả lập đạo quả tại lúc này theo phân tử sự sống dây dưa dung hợp thành nhất thể tuyệt không dung hợp thành vì một mai đạo quả mà là theo nghiền nát ngụy lòng sinh mệnh vĩ lực tại ngụy lòng thân thể kết hợp giả lập âm cực đạo quả biến thành chạy xuôi huyết dịch chống đỡ lấy cứng rắn như đồng giới v ư ợ tinh t bích xương cốt dung hợp vào nhục thân một bên mà giả lập dương cực đạo quả đổ vào ngụy long tinh thần lực thụ hợp thành hắn linh hồn một lần nữa t ố tạo hắn thần hồn tổ hợp thành tinh thần một bên sau đó hai người tại ngụy long thể nội dung hợp là một m hấp thu đến từ thiên quỷ thần vương la ma thần vương hấp thu thần hồn biến thành cơ bản nhất chất dinh dưỡng cung ứng lấy lần này thuế biến không chỉ như thế lực lượng pháp tắc cũng đang biến hóa các loại cơ sở pháp tắc kim một thủy hỏa thổ lôi điện bằng quang minh hắc cám trở kia là vạn pháp lực lượng vô cực diễn hóa vạn đạo pháp tắc cũng tại bạo phát Vô số nhưng á p tắc b i mà đã phát sinh huyền diệu còn không chỉ những thứ này kia non nốt giới vực hình thức ban đầu cái này nhát khắc như trở lại ban đầu khởi điểm Tiến nhập n giới h địch ị Long lồng ngực, vô địch pháp bên trong vô cực con ngực, bên đường cực vô vô đ pháp vào hoàn này, cuối cùng tạo thành tạo thiên nhất trọng yếu một khâu, câu kết huyết thần nhân hợp cảnh. hồn hóa. cuối biến i cùng nục cùng câu, Lúc câu yếu g vực hình thức ban đầu biến thành ngụy long trái tim giả lập âm cực đạo quả liên hợp vô số lực lượng phát tắc tạo thành huyết nhục tạp phủ giả lập dương cực đạo quả lực lượng dung hợp vô số đại đạo hạt vô số toai phiến thành cựu không thể nói nói thần hồn căn cơ mà ngụy long tự mình lĩnh nộ mở hình thức ban đầu giới vực cũng tại phát sinh biến hóa hạ phương luân hồi phát tắc cầm ẩm, ẩm vận chuyển vạn pháp diễn hóa vô cực thôi diễn kia là đi vào cực hạn vô địch pháp vô cực con đường liên hợp l ụ c thân cùng tinh thần huyền bí biến thành một k h ỏ a duy trì liên tục bành trướng rúng động trái tim tiến nhập ngụy long lồng ngực ở giữa k h ú c dạo đầu thời điểm nghe được dần dần vang vọng cái này phiến bản nguyên tri h ả i khu vực nhịp tim liền là nguồn gốc từ đây kia là ngụy long sinh mệnh ban đầu khởi nguyên kia nhịp tim càng ngày càng nhanh sinh mệnh lực càng ngày càng bành trướng cái này nhất k h á c ngụy long dùng b ả n pháp lực lượng vô tận đại đạo hạt giả lập tâm cực dương cực hai mai đạo quả những năm này vô số tích lũy tái tạo tự thân nếu là nhìn kỹ lại ngụy long biến thành viên kia đá quý màu đỏ ngỏ ngay tại phát sinh biến hóa biến thành một cái huyện ngược hài nhi hình dạng kia là một cái thai nhi chỉ là đến lúc này biến h ó a y nguyên không chỉ căn cứ sinh mệnh bản năng thôi động ngụy long tiềm thức lại tại phát huy tác dụng lúc này một chương không thể phá hủy chân long ra xuất hiện cái này là lao long trí cường thần bình chân long đ ổ cái này trương được từ lao long chân long đ ổ biến thành nhau thai bao trùm viên bảo t h ạ c h kia vê anh sắt na ở giữa kia đá quý màu đỏ n g ọ m biến thành một k h o a huyện n h c trứng gà phôi thai đây không phải là phổ thông phôi thai mà là một mai tiên thai bên ngoài bao khỏa chân long đồ nhanh chóng biến hóa huyện ngược trải qua vô số tuế nguyệt trong đó ẩn chứa tuế nguyệt khí tức đập vào mặt chân long đ ổ biến thành nhất tầng t h a n h áo biến thành cái này khỏa tiên thai kiên cường nhất bảo hộ cái này nhất k h á c biến h ó a mới rốt cục có một kết thúc đến đây ngụy long biến thành tiên thai thành trứng nếu là cẩn thận nhìn lại kia là một khỏa huyện ngược dọn nước hình bầu dục mỹ lệ tiên thai nội tại là một cái huyện ngược hình người thân ảnh s á t na ở giữa từ nguyên bản hài nhi bộ dáng dần dần trưởng thành một thiếu niên nhìn gương mặt kia rõ ràng là ngụy long kia không thể nói, nói tuấn tú khuôn mặt đúng vậy a dù cho phát sinh kinh người như thế biến hoa ngụy long t sinh mệnh bản năng điều khiển thiên ma khí từ đầu đến cuối bao phủ cái này k h ả a mỹ lệ tiên thai thành chứng với trên căn bản xóa đi toàn bộ khí tức ngụy long chỉ cảm thấy chính mình rong chơi tại vô hạn ấm áp trong lồng ngực ý thức của hắn chậm chạp tới cực điểm cũng lười biếng tới cực điểm cái này nhất khắc ngụy long thậm chí đều không muốn đi suy nghĩ cái kia hấp thủ lai lịch hà nội tâm duy nhất toàn bộ một cái ý niệm có lẽ liền là hướng về dương cực giới xuất phát kia dù sao cũng là hắn siêu thoát con đường ngụy long nếu là cảm giác thanh tỉnh có lẽ hắn sẽ phát hiện trạng thái của mình phát sinh biến hóa kỳ diệu trạng thái một kim thân bất d i ệ t thiên thai phản sinh trạng thái hai hoang cổ thánh thể nục h thân chắc dựng dục bên trong vạn pháp chi thể thần hồn chắc dựng dục bên trong trạng thái ba trưởng thượng giới vực diễn hóa bên trong vô lịch pháp vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô l ị pháp có cực đạo đường thôi diễn bên trong ngụy long biến hóa cũng không phải là không có l ư ợ thì sao có khói trình độ nào đó là ngụy long cướp đoạt trí thượng long thần mấy vạn năm đến toàn bộ tích lũy cũng tại hoang thú nhất tộc khổng lồ nội t ì n h duy trì dưới thành tựu hôm nay biến hóa còn không chỉ những thứ này d ấ u tại ngụy long trưởng thượng giới vực bên trong h ắ c thiết chi thư cũng tại tiến hành một loại nào đ ó biến hóa h ắ c thiết chi thư giới một kích tia cũng biến thành phái phiến bị ngụy long vô ý thức thu nhập trưởng thượng giới vực bên trong hiện nay trưởng thượng giới vực biến thành ngụy long trái tim tại bản năng khu động hạ giới vực d i ễ n hóa quá trình bên trong chuyên môn vì hát thiết chi thư mở một cái không gian vô số tản mát h ể chữ cũng tại dựng dục một loại nào đó huyền bí thậm chí nếu là đi nhìn có thể nhìn thấy kia tản mát thể chữa tựa hồ còn tại ghi chép cái này cái gì tựa hồ là khủng bố hát thủ chỉ thường thôi cái này là hát thiết chi thư thuế biến cái này nhất k h á c nguy long cùng hắn thư đồng dạng thuế biến nguy long biến thành một k h ỏ a tiên thai thạch trứng cái này k h ỏ a thạch trứng như cùng một k h ỏ a nòng nọc, nọc nhỏ phía trên bản nguyên c h i hải du đãng không vội không chậm nguy long ý thức ở vào một loại thiên địa chưa mở trạng thái cùng hắn trưởng thượng giới vực chỗ trạng thái không sai biệt lắm cho nên hắn căn bản không vội vã thậm chí thời khắc này nguy long đều không có nóng này khái niệm Cái này khỏa nhược nòng nọc tiên thai thạch chứng tiên thai đợi hiện này huyện nòng không ngừng đung đưa, đợi đến khỏa phía đưa, xuất trước một khỏa đầu ạ đại i đại cái này khỏa nòng nọc nhỏ mới đ chứng khỏa nhỏ phản phất này nòng nọc gà, một tốt. Vâng, đụng tiến nhập theo lý thuyết từ tầng ngoại cùng giới vực tiến nhập dương cực giới cái này bản nguyên chi hải gần bên trong giới vực hội dẫn động giới vực bên trong cường giả nhìn chăm chú có thể lúc này dù cho ngụy long còn là sinh mệnh bản năng vận chuyển thiên ma k h í y nguyên không cần tiền lao nhanh ngụy long đến qua một lần thua thiệt về sau sinh mệnh bản năng càng thêm cẩn thận tựa hồ không nguyện ý tái phạm bất luận cái gì sai lầm nhỏ phá hư tại thiên ma khí che lấp lại ngụy long cái này khỏa tiên thai thạch trứng liền như là chưa từng xuất hiện qua đ ồ n g dạng xuyên qua dương cực giới tinh bích một khỏa tiên thai thạch trứng tại không người nhìn chăm chú tình hôn g dưới mang theo người một cái tha hương linh hồn tìm trong cõi u minh chỉ dẫn từ phương xa thiên địa ẩm vang rơi xuống theo về sau viên điệu tiên thai thạch trứng giống như có linh rơi tại một cái ngọn núi phía trên biến thành một khỏa một người cao tròn triệu tảng đá thân vật tự hối không người có thể biết cứ như vậy ngụy long tại giống như ngủ không phải ngủ bên trong dù một loại chính mình không có tưởng tượng phương thức siêu thoát đi đến dương cực giới chờ đợi n g u y long chỉ là một cái khôi phục khế cơ chương ba trăm bốn mươi bốn ta biến thành tảng đá hạ dương c ự c giới bắc minh châu nam diệp thành thiên mụ sơn sơn hải môn sơn hải môn là thiên mụ sơn phía trên tiểu môn phái nhỏ đến tại thiên đình sở định hạ lục giai phẩm định bên trong liền đệ nhất giai đều không thể tiến nhập sơn hải môn môn chủ lão đạo các khánh niên là sơn hải môn thứ ba n g h n bốn trăm năm mươi tám đại môn chủ càng lại yếu tới cực điểm chỉ là một cái đạo luân trung k ỳ lục tầng t i ể u tu h sĩ ở đạo luân cảnh trung kỳ đỉnh phong dòng giã m ư ơ i năm yếu đến liền chính mình sơn môn truyền thừa đồ vật hạ phẩm đạo khí sơn hải ấn ba thành uy năng đều không thể phát huy mà sơn hải môn môn chủ các khánh niên còn là sơn hải môn tối cường người thiên mụ sơn chi đ ỉ n h vân vụ phiêu tán gió mát nhẹ nhẹ cái này tòa sơn b ấ t quá ngàn trượng lại tự có một loại khí độ theo mây tụ mây tan liền gặp ba người trẻ tuổi cầm đầu dẫn theo một đám đệ tử đi đến trên vách núi hôm nay là đầu tháng là môn chủ diễn giải thời gian ai nơi này thế nào nhiều một khỏa tảng đá một cái mười tuổi xuất đầu tiểu đạo đồng t ự hồ phát hiện cái gì đồ chơi hay s ờ lấy sơn đỉnh một khối đá tròn khối kia đá tròn so cái này tiểu đạo đồng còn muốn cao cái này so ta phó tiểu thông tiểu đạo còn muốn cao nha phó tiểu thông khoa tay múa chân c h i ề u cao của mình ngạc nhiên nói nhìn qua trước mắt đá tròn phó tiểu thông trong trí nhớ nơi này nguyên lai không có một khối đá tròn cũng không biết là cái nào sư đệ mang lên đến tiểu đạo còn nghĩ lấy leo đến đá tròn phía trên lại bị một nữ tử ngăn lại nữ tử này mười sáu mười bảy tuổi n i ê n kỷ duyên dáng yêu kiểu trông thấy phó tiểu thông như vậy chơi bừa cũng là rất là bất đắc dĩ nữ tử này tên là lam k i ế t h a n g Là một cái vóc người cao gầy hình dạng bất phàm thanh niên ho nhẹ một tiếng đảo mắt chúng nhân nói chư vị sư đệ sư muội sư phụ còn chưa tới từ ta giảng giải tiểu x u n t phát thanh niên chính là sơn hải môn đại sư minh c á t khánh niên lao đạo đại đồ đệ cao tu sơn hải môn môn chủ các khánh niên lao đạo có ba vị đồ đệ đại sư huynh cao tu nhị sư tỷ lam kiết khang tiểu sư đệ phó tiểu thông cao tu nhen nhóm đạo hỏa cũng lĩnh ngộ đạo vận chỉ cần một khỏa đạo luân đan liền có thể đột phá đạo luân chi cảnh mà lam kiết khang thì nhen nhóm đạo hỏa còn chưa ngộ đạo vận còn tiểu sư đệ phó tiểu thông tu vi thấp nhất liền đạo hỏa đều không có nhen nhóm bất qua các khánh niên lao đạo ba người đệ tử bên trong là phó tiểu thông thiên tư tối cao chứa thổ chi đạo vận trừ cái này ba vị thân truyền đệ tử bên ngoài đệ tử đều là tâm mộ đạo pháp một ít ngoài núi đệ tử bỏ ra cái giá đáng kể dự cũng không xếp vào m ô c tường đợi đến đại sư huynh cao tu giảng giải một lượt tiểu sân pháp các khánh niên lao đạo mới san san tới chậm các khánh niên nhìn bảy tám chục tuổi dâu tóc trắng đ o ã n trên thực tế lao đạo cũng chính là năm sáu mươi tuổi mà thôi chiếu theo đạo luân cảnh tu sĩ thọ mệnh h ắ n chính vào trắng n i ê n lại chưa già đã yếu các khánh niên lao đạo đôi mắt bên trong mang theo từng vện không mở vẻ u sầu nhìn thấy đám đệ tử này lao đạo lộ ra từ đáy lòng mỉm cười lao đạo đi đến vách núi một tòa tiểu cao trước sân khấu trước đ u i ba vị đệ tử gật đầu nói sân hải môn truyền đến trong tay của ta đã là ba phẩy bốn năm tám đại ta Sơn Hải mà ô chúng ta hiện nay sơn môn thiên mụ sân chỗ bên ngoài tiếp âm mưu chi hải tiếp nhận hồng trạch hồ này sơn từng là mười châu chi tổ mạch cũng là tứ hải chi thủy nhãn chỉ vì mấy vạn năm trước đại chiến thiên băng địa hãm thương hải tăng điển linh hà giảm đi thành hôm nay bộ giáng lao đạo các khánh niên ngày xưa chỉ nói con đường tu luyện quen thuộc lao đạo người đều biết lao đạo tính cách mềm mại lúc này chẳng biết tại sao vậy mà nói về chư vị đệ tử không biết tông môn lai lịch cái này lai lịch đừng nói những cái kia ngoài núi đệ tử liền liền ba vị thân truyền đệ tử cũng chưa từng nghe lão đạo từng nói tới kể xong những n à y lão đạo trầm mặc một lát mới như thường ngày thời đại như thế nói về đạo pháp kể xong nói sư phụ có phải là chuyện gì xảy ra ba vị đệ tử đi đến lão đạo thân trước lo lắng hỏi lão đạo từ ba vị đệ tử mặt từng cái đạo qua đại đ đệ c a o tu là hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn nhị đô đệ lam khiết khang cũng là từ nhỏ đồng nhìn xem trưởng thành c h a i c h a i cô n ơ n mà ngày h nhất phó h ỏ n tiểu t đồ đệ ô thì l hắn tại ngoài núi ôm đến cô Nhi. Không có. Lao đạo nhẹ nhẹ ngoài núi đến tại đạo Lao ôm cô có. l â động đầu, đôi chỉ là m ắ thứ bên trong kia xóa bi trong càng t kia ai xóa ê m sâu sắc. Ngày t h hai toàn bộ đồ đệ đều biết phát sinh cái gì nguyên lai là phía bắc hắc vân phường muốn mở một đầu gần biển thương lộ mà sơn hải môn vừa lúc ở thương lộ phân đôi thiên mụ sơn hậu phương vách núi có thể dùng để kiến tạo một tòa bến i tàu nếu nói tu sĩ vận chuyển khỏi cần như vậy phiến phức có thể là cái này gặp hải tên là âm u chi hải cũng gọi tử vong chi hải cấu kết bên trong tiên châu cùng bắc minh châu t hát ư ợ n g của m trận đại chiến hóa, đại người ngoài, không có thể hành, có thể vân ề sau i phường, phường b cái này dạng thế lực lớn nhất xuất thủ muốn cũng rất đơn giản tia liền là cũng sơn hải môn sơn hải môn gặp phải bị diệt uy hiếp h ắ c vân phường chiếm đoạt đương nhiên không có trực tiếp diệt vong mà là từng chút một tách rời đem sơn hải môn chuyển thừa dung nhập h ắ c vân phường thành v ị trong đó nhất chi ngày treo bên trong thiên thời điểm một người trung niên đi đến sơn hải môn sân môn trung niên nhân này tên là từ thông đạo luân cảnh hậu kỳ bát tầng thực lực rất mạnh h ắ c vân phường chiếm đoạt sơn hải môn một cái cung phụng xuất thủ đủ dùng từ thông n ô n ngữ cũng không hùng hổ do người mà là cười nói cắt láo nói suy nghĩ kỹ càng rồi sao gia nhập ta hát vân p ư ờ n g lát mình biến hoa kia liền là nhất giai thế lực bên trong người tại nam diệp thành cũng có thể đi ngang chỉ là từ thông nói ra lại lộ ra ăn người huyết tinh các khánh niên trầm mặc người lao đầu này cung phụng đại nhân nói ngươi không có nghe rõ gia nhập ta hắc vân phường từ nay ngươi cũng không phải là vô căn chi thủy cũng có chỗ dựa nhìn ngươi cái kia ủ rũ dáng vẻ có phải là chết cha các khánh niên trầm mặc từ thông sau lưng t ù y tùng mở miệng kia t ù y tùng chỉ mới mở miệng đem các khánh niên mắng nét mặt giàn mua đỏ bừng cũng may lao đạo sớm đã nghĩ tới hôm nay không chịu nổi không có làm đệ tử tiết đãi nếu không càng lúng túng hơn không được vô lễ từ thông răn dậy chính mình t h y tùng một tiếng nhìn xem trầm mặc không nói tóc t r ắ n g thơ các khánh niên từ thông thở dài nói các lao đạo ta cũng là nghe lệnh làm việc sau cùng cho ngươi thêm một ngày thời gian cân nhắc nếu là còn không đáp ứng kia nói không chừng chúng ta liền muốn luận bàn một trận đến thời điểm ngươi liền theo sơn hải môn một khối mai t n g đi từ thông lời nói bi hay chữ chữ lại như đao sắc cơ lộ ra mà mặt lại hòa hợp t ê m thấm từ thông nói xong mang người rời đi đã không có nháo sự cũng không có động thủ các khánh niên lao đạo nhìn qua từ thông bóng lưng rời đi chỉ cảm thấy một trận tâm dạo kia từ thông trong lời nói sắc cơ lao đạo cảm nhận được nếu là bỏ mình lao đạo lại có sợ gì từ năm mươi năm trước sư phụ cùng người đấu pháp bỏ mình sơn môn đệ tử chỉ còn hắn một người là hắn một bước lôi kéo cái này một phần gia nghiệp hắn chết có thể có thể cái này truyền thừa không thể mất ta cung p h ụ n đại nhân cần gì cùng lao già kia nói nhiều chỉ động thủ c h ạ n g hắn liền là hạ thiên mụ sơn đi theo từ thông người bên cạnh nói từ thông nhìn người kia cười nói ta tự có tính toán từ thông không để ý đến t ù y tùng điểm kia hoàng khí trên thực tế tới cái này sơn hải môn trước đó từ thông sớm đã tra lựa sơn môn này một ít tình huống sơn hải môn tiền nhiệm có đại lai lịch rất nhiều năm trước là nam diệp thành đệ nhất đại thế lực tiền nhiệm sơn hải tông biến thành bụi đất liền truyền nhận đều bị người đ o ạ t đi nhưng là dù là lưu lại một điểm thủ đoạn đối với đạo luân cảnh liền là đại nguy cơ không đề cập tới khả năng có cũng có thể là không có nội tình cái này các khánh sơn lao đạo trong tay còn có một cái hạ phẩm đạo khí sơn hải ấn từ thông so lao đạo tu vi cao hơn nhiều có thể cũng lo lắng lật thuyền trong mương cho nên từ thông muốn một bước tan giã lao đạo tâm lý phòng tuyến không sai cũng chỉ là tan g ã tâm lý phòng tuyến cái này sơn hải môn còn có một cái sản vật tên là ba thủy ngư là một bút quần quận không ngừng thu nhập cũng là cái này đặc sản chống đỡ lấy sơn hải môn hiện nay tồn tại từ thông dự định tan giã lao đạo phòng tuyến lại đem sơn hải môn sau cùng nội tình ăn xong lao sạch nếu là sơn hải môn còn có nguyên lai、like、sơn hải tông một điểm lưu lại kia liền không thể tốt hơn m ư ợ đây hãn từ thông cái này cung phụng liền có thể tiến thêm một bước đặt đến thần h ồ n cảnh thành vì hắc vân phường chân chính cao tầng chỉ là những lời này từ thông sẽ không nói cho một cái tùy tùng theo đến từ hắc vân phường ác khách rời đi lao đạo tại sơn môn đại điện bên trong trầm mặc hồi lâu lao đạo thật lâu nhìn c h ầ m c h ầ m lấy hắn một tay sửa chữa lại đại điện mặc dù không coi là bao nhiêu khí phái nhưng cũng là sơn hải môn bộ mặt ha ha lao đạo cười t h ẳ m một tiếng k ì a tử thông nhìn như hiền lành có thể là lao đạo từ yếu ớt ở giữa đem sơn hải môn phát triển đến bây giờ sao có thể một điểm kỳ quặc nhìn không ra h ắ c vân phường muốn nuốt sơn hải môn mà từ thông cái này h ắ c vân phường cũng phụng càng muốn hút khô sơn hải môn huyết tầm gần nửa canh giờ sau lao đạo triệu tập một đám đệ tử các khánh niên nhìn qua những cái kia ngoài núi đệ tử nói từ mai ta sơn hải môn liền không tồn tại người nhóm đi thôi những n à y ngoài núi đệ tử phần lớn là tâm mộ đạo pháp phổ thông người có chút gia tài hắn nhóm giao tiền lao đạo truyền thụ một ít phương pháp tu luyện không có bao nhiêu ân tình quả nhiên hắc vân phường cấp này đại thế lực danh đầu là ngoài núi đệ tử không dám lưu lại dù cho có chút do dự cũng bị lao đạo khuyên đi những n à y người căn bản cải biến không đại c ụ sau cùng lao đạo nhìn xem chính mình ba vị thân truyền đệ tử mở miệng nói ngày mai vi sư cùng kia tử thông có một trận đấu pháp lao đạo đại khái tỷ lệ không sống được ba người các ngươi đợi đến hắc vân phường chiếm đoạt sơn hải môn đừng có bất kỳ ý tưởng gì ta sơn hải môn một ít tài sản không đến mức để các ngươi cùng đường mặt lộ sư phụ ta muốn cùng sơn môn cùng tồn vong nghe vậy đại đệ tử cao tu ngã nhào xuống đất bên trên giữ chặt lao đạo góp cáo sư phụ không cần nên đ ấ u pháp sư phụ tại sơn môn này tựu tại a nhị đệ tử lam khiết khang cũng là khóc lớn nhìn qua lao đạo dàn mua dung nhan quỳ dạp xuống đất mặc dù nàng không nói gì có thể cũng muốn theo sư phụ của mình mà đi tiểu đô đệ phó tiểu thông không hiểu chuyện lắm chỉ là nhìn xem một ít quen biết các sư huynh sư tỉ mạc danh đi chính mình thân sư huynh sư tỉ đều khóc tiểu đạo đồng cũng đi theo khóc hoa a i người nhóm liền là ta sơn hải môn hy vọng cuối cùng a lao đạo ta chết rồi kia là hội chết hắc vân phường muốn mở đường biển chiếm ta sơn hải môn nơi nào sẽ lưu ta đây các khánh niên quát lớn đồ đệ của mình chết là đơn giản nhất làm pháp còn sống mới là khó nhất nửa đêm vê anh mưa rào xối xả các khánh niên lao đạo làm thông đồ đệ mình công tác một cái người lắc lắc cùng dung đi ra đại điện lao đạo khỏe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i thảm ngày mai luật bàn liền là hắn tự kỷ nhưng mà lao đạo thà chết cũng không nguyện ý nhìn ý va va theo ấ y Sơn h mưa to ạ t r như chút a xuống lao đạo đầy người quyết nhiên khí tức cùng bình thường người hiền lành người thành thật hình tượng tuyệt không đồng dạng a nơi này ở đâu ra đá tròn a bất chi bất giác lao đạo đi đến sơn đình buổi sáng diễn giải thời điểm hắn đầy bụng tâm sự sớm đã tại một ít bạn bè nhắc nhở hạ lần đầu nghe thấy tin dữ cho nên diễn giải thời điểm cũng là có chút không sợ hãi nhìn thấy kia đ á tròn lao đạo lắc đầu tùy tiện lấy ở đâu bên trong đá tròn đi vừa vặn làm lao đạo dựa vào k h ẽ dựa các khánh niên tại trong m ư a n g ồ i xếp bằng nhớ tới sơn môn đem hủy trên tay chính mình nhớ tới chính mình ngày mai liền một mệnh ô hô lao đạo buồn vô cớ rơi lệ chương ba trăm bốn mươi lăm khóc khóc còn khóc thượng thiên thạch trứng bên trong ngụy long dong chơi tại một mảnh ấm áp hải dương giống như thành thạo kỹ sư dùng n u hỏa tay nhỏ đập qua thân thể mỗi một chỗ loại kia bỗng nhiên nổ tung thoải mái dễ chịu cảm giác mang theo từng đợt tê dại suy nghĩ rất chậm mỗi một đạo lật lên suy nghĩ gọn sóng đều muốn buốc lên rất lâu mới sẽ từ từ rơi xuống mỗi một kia nhỏ bé cảm xúc t ó é lên bọt nước cũng sẽ ở vui thích chi hải bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời cơ hồ có thể đem ngụy long tâm tình báo phủ không phải một lần lại một lần kích thích dẫn đến sau cùng không cảm giác được lần đầu làm chính mình yêu làm sự tình cái c h ủ n loại kia rung động vui vẻ hiện ra kim sắc tiên hai thạch chứng không chỉ tái tạo nguy long huyết đ h ụ c cùng linh hồn tính cả tư duy đều càng thêm k h o á n g đạt cực hạn cảm giác an toàn cực hạn cảm giác thỏa mãn tựa hồ trở lại một cái chậm d ã i thời đại xe ngựa tin nhắn đều chậm nguy long cũng không phải một cái say mê tại hưởng lạc bên trong người có thể hắn giờ phút này s á c thực say chìm đắm chính mình thoải mái dễ chịu khu cái này nhất k h á c nguy long nghĩ hét lớn một tiếng đi hắn trốn khỏi thoải mái dễ chịu khu cái này sảng khoái hơn a nguy long thậm chí vui vẻ đến liền một câu chửi bậy sẽ không nổ tình trạng lúc này hắn liền là chư thiên giới vực đệ nhất nho nhã h i ề n h ò a n g ư ờ i sướng hưởng cực hạn tơ lụa cảm xúc sau khi ngụy long cũng không phải gì đó đều không có làm đối với một cái đặc biệt thích tu luyện người biến cường liền như là tức ghi chép tại hắn trong xương cốt khu động lực siêu việt hết thể cấp thấp thú vị dù là tại tiên thai thạch trứng bên trong cũng không quên biến cường ngụy long ngay tại bắt giữ một loại nào đó khí tức hắn từ thiên ngoại hàn g lâm vì cái gì duy chỉ có đi đến thiên mụ sơn tuyệt không phải nói một loại ngẫu nhiên mà là thiên mụ sơn có đặc thù khí tức đang hấp dẫn ngụy long một cỗ thật lớn khí tức thậm chí có thể trực chỉ dương cực giới bản nguyên kia lại như b i ể n giống như núi khí tức cực lớn ngụy long từng có q u a sát na chết đi cảm giác lúc này liền là đi bắt giữ cái này loại cảm xúc cái này giống như là một loại chơi vui cho chơi ngụy long liền là một cái thợ săn bắt đến liền có thể hhh t t t đang chơi mệ thời điểm ngụy long cũng sẽ một lần nữa cùng âm cực giới thành lập liên hệ thời khác này ngụy long minh bạch giới vực c h i chủ ý nghĩa hắn cứu vớt âm cực giới cái này giới vực cảm n i ệ m hắn hắn cũng chinh phục cái này giới vực tính cả giới vực bản năng cũng tại lưu l ê n hắn mặc dù mất đi tiền nhiệm xích hà hát sát s o n g chúa tể chi vị có thể ngụy long chỉ cần chân linh bất diệt y nguyên có thể cảm nhận được âm cực giới đã phát sinh hết thảy đến đây âm cực giới đã qua ba tháng ngụy long sau cùng tuyên ngôn kéo theo nhân tộc tu sĩ điên cuồng kim thân cường giả lần lượt tràn vào thánh hoàng thí lượt chỗ mà tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu tu luyện song trào khai thác con đường hừng hực khí thế ngược lại là hoang thú nhất tộc biến hóa lệnh người đau lòng bọn hắn cái này bảy đứa nhỏm đốc còn tại chờ đợi lo lắng cổ lao thuần huyết có thể từ dương cực giới dẫn người tới một tháng trôi qua đừng hốt hoảng lão long ngay tại đi đường hai tháng đi qua lão long ngay tại điều người ba tháng trôi qua yêu ma sơn chi viện ngay tại chạy đến đừng hốt hoảng hoang thú nhất tộc có thể thắng mỗi khi ngụy long nhìn thấy những này đều cười mà hai tên đồ đệ của hắn tiến hạo tuyển trạch đi thánh hoàng thí lẫn u chỗ không có gì bất ngờ xảy ra hắn hội cùng yến trần quyết ra một cái thắng bại mà an hàn thì có chút tinh thần chán nản tuyển trạch bế quan tu luyện đối với cái này ngụy long cũng chỉ có thể thở dài ngụy long liền giống xem phim đồng dạng cảm thụ được â m cực giới biến hóa ngụy long cường đ i ệ quan tâm hai điểm đệ nhất liền là siêu thoát về sau tại loại này khó có thể tưởng tượng tầm mắt bên trong hệ sợi thuyết minh âm cực giới khủng bố còn chưa kết thúc chuyện thứ hai cũng cùng chuyện thứ nhất có quan hệ ngụy long tao ngộ lông đen chi thủ càng chứng minh âm cực giới chi thủy sâu không thấy gáy kém một chút hắn liền s o n g trình độ nào đó hai chuyện này là tương quan liên sự tình liên quan âm cực giới tương lai cũng sự tình liên quan siêu thoát tương lai đặc biệt là chuyện thứ hai ngụy long lo lắng kẻ đến sau siêu thoát sẽ xuất hiện vấn đề nhận lông đen chi thủ n g m bắn âm cực giới tại ngụy long kế hoạch bên trong sẽ là hắn tài nguyên bảo địa không thể sai sót dù cho thoát ly lợi ích phân tích kêu bên trong cũng có cố nhân ngụy long nhất định muốn hào tâm tổn trí trừ cái đó ra để ngụy long cảm nộ đến giới vực đại bí mật không chỉ có là âm cực giới c h i chủ địa vị còn có ngụy long trái tim ngụy long trái tim hiện nay liền là một cái giới vực hình thức ban đầu làm ngụy long suy nghĩ sinh động liền phát hiện trạng thái của mình phát sinh biến hóa loại thứ nhất trạng thái kim thân bất diệt tiên thai phản sinh dễ lý giải cái trước là ngụy long chỗ trạng thái thân thể kim thân bất diệt trên thực tế nếu là hết thể thuận lợi ngụy long bình thường siêu thoát dương cực giới sau cái cảnh giới đạo luân cảnh thần huấn cảnh đạo thể cảnh thiên nhân cảnh tiên thiên đạo thể tiên nhân ngụy long chiến lực là tại đạo thể cảnh giới sinh mệnh lực tại thiên nhân cảnh giới thông tục mà nói ngụy long thực lực có thể tại dương cực giới đệ tam cảnh đạo thể cảnh ở vào địa vị cường giả nhưng là bởi vì ngụy long có lấy kim thân bất diệt cái này loại hung tàn thân thể trạng thái đánh bại hắn cần thiên nhân cảnh giới tiến một bước đánh bại không phải là đánh giết muốn hủy diệt ngụy long ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh giới bên trong cường giả hoặc là tiên thiên đạo thể cường giả xuất thủ đến mức tiên thai phản sinh liền là ngụy long trước mắt chỗ trạng thái hắn ở vào không phải bình thường trạng thái loại trạng thái này nhưng thật ra là trước một bước đạp vào tiên tiên đạo thể nghịch phản tiên thiên quá trình nếu là vẹn vẹn là tiên thai phản sinh còn không có cách nào nhìn ra nghịch phản tiên thiên vết tích có thể loại thứ hai trạng thái đã nói lên hết thảy hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể ngụy long rốt cuộc minh bạch trí thượng long thần nhiều năm ngừng lại mưu đồ mục đích cuối cùng nhất liền làm mưu đồ hai loại thể chất nói đến ta thật muốn cảm tạ trí thượng long thần không nói cái khác vẹn vẹn là hai mai giả lập đạo quả cùng với hợp thành bán tiên lực bí thuật đều không thể rời đi hắn công hiến trí thượng long thần vị cách rất cao ẩn ẩn cùng tiên vực có quan hệ hiện nhiên hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể tiềm lực cũng rất là khủng bố nếu không không đáng trí thượng long thần mưu đồ như thế nhiều năm hai loại thể chất hiện nay còn tại dựng dục bên trong ngụy long cũng chỉ có thể nhìn trộm một góc không nói cái khác liền nói lượng trùng thể chất hình thành tích lũy hoang cổ thánh thể cần giả lập âm cực đạo quả cùng với ngụy long tích lũy lực lượng phát tắc mà vạn pháp chi thể thì là giả lập dương cực đạo quả lượng lớn đại đạo hạt mảnh vỡ đại đạo còn có ngụy long tự thân có quan hệ tại diện hóa vạn pháp cảm lộ dù cho có trở lên điều kiện còn phải có có thể đem tự thân sở hữu hạn sụp đổ đem hai mai giả lập đạo quả hoàn toàn hấp thu luyện hóa bí thuật độ khó quả thực đột phá chân trời chứ những biến hóa này còn có tại dựng dục trưởng tượng h giới vực biến thành ngụy lòng trái tim trình độ nào đó hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể sở dĩ có thể xuất hiện cũng không thể rời đi giới vực trái tim cái này loại có thể cấu kết l ư ợ n g chủng thể chất đạt đến cân bằng mấu chốt lực lượng mà giới vực trái tim tại diễn hóa bên trong tựa hồ muốn từ vô cực diễn hóa đến có cực kỳ thực không cần tựa hồ cái này loại không xác định suy đoán giới vực trái tim đúng là tại diễn hóa vô địch pháp vô cực con đường đã viên mãn mà vô cực hóa hữu cực chính tại thôi diễn bên trong trở lên liền là ngụy long tự mình cảm giác tự thân biến hóa những biến hóa này có gì hữu dụng đâu nếu nói trước đó ngụy long siêu thoát thực lực chỉ là đạo thể cảnh lúc này dựng dục hoàn thành về sau ngụy long sẽ một bước lên trời vượt ngang một cảnh giới tương đương tại thiên nhân cảnh giới cường giả hơn nữa có tiên thiên đạo thể bộ phận đặc tính trở lên còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là ngụy long sinh mệnh lực đột phá chân trời đợi đến thuế biến hoàn thành có lẽ tiên thiên đạo thể cường giả liền có thể đánh bại hắn nhưng là muốn xóa bỏ hắn kia l i ề n khó nguy long có thể rõ ràng cảm giác đều tự thân nội bộ bành trướng lấy khủng bố lực lượng cái này là đối lại trước toàn bộ tích lũy lớn nhất hiệu suất trình hợp tiên nhiệm hắn thêm điểm tăng lên mỗi một bước đi như thế an tâm hấp thu lượng lớn thần huyết đại đạo hạt mảnh vỡ đại đạo hết thẻ nổ tung chăm chỉ cố gắng nguy long cuối cùng tại dương cực giới nên đón lớn nhất bạo phát bất quá lần này thuế biến kỷ thực tiêu hao cũng không nhỏ thiên ma khí một nghìn không trăm hai mươi ba tiên lực lượng mười bảy bán tiên lực lượng là một nghìn không trăm chín mươi tám đối mặt cái kia hát sắc đại thủ thiên ma khí giảm xuống hơn năm trăm điểm xuyên toa dương cực giới tinh bích vì che lấp khí tức của ta cũng là giảm gần trăm điểm trước đó ngụy long vận hành thiên ma khí cơ hồ không cảm giác được tiêu hao thàng đến đối mặt hát sắc đại thủ vì mê hoặc đối phương cảm giác một cái c h ư ớ c mắt liền là c u ố n mất năm trăm điểm mà từ lực lượng kết tinh hóa thành tiên thai thạch trứng ngụy long tốn hao hai trăm chín mươi năm g ó c nhặt hai mươi chín điểm tiên lực lượng cũng là dùng đi mười giờ còn lại hai điểm là tại âm cực giới bảy gia hậu thủ tiêu hao hết đến mức bán tiên lực lượng vì đánh giết cổ lão thuần huyết đám người kia thôi động giới tử b ả o lũy dùng xong không ít bất quá mười bốn con thuần huyết hoang thú cũng trợ giúp ngụy long vô địch pháp vô cực con đường triệt để viên mãn trở lên tổng tổng liền là ngụy long siêu thoát được mất mất đi không ít được đến càng nhiều cũng có thâm hậu hơn tương lai không chỉ như thế tại dương cực giới cảm giác phi thường tốt không phải nói thực lực tăng trưởng còn có tầm mắt biến hóa cùng dương cực giới so sánh âm cực giới rất giam cẩm hết t hệ tất cả đều giam cẩm dù cho ngụy long thành vì giới vực chi chủ đi cảm giác cao lớn như vậy tầm mắt y nguyên giam cẩm nếu là thật sự cần hình dung kia liền là âm cực giới như là một cái cao vị liệt nửa người bệnh nhân toàn bộ huyền bí đều bị áp chế ở vào bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng giới vực thuộc tính tăng thêm bản thân vị trí tạo thành một loại mười phần phong bế hoàn cảnh lại thêm đến từ lục mao ô nhiễm cùng với loại loại quỷ dị âm cực giới thậm chí còn cho ngụy long một cái càng hỏng bét cảm giác liền như là một cái tại dãy r ù a tử thi sự xuất hiện của hắn chỉ là mang cho tử thi một cái run dày loại kia run dày cũng có thể gọi là thi cương ồ ồ ồ ba thiên mụ sơn y nguyên mưa rào xối xả kia thấp bé âm trầm mây đen như là nặng nề dây núi thẳng tắp tháp xuống tới để người tâm thở không nổi nước mưa thẳng tắp đánh vào lao đạo các khánh niên thân bên trên đem hắn kia mái tóc màu trắng cùng sợi dâu một khối dính tại cùng một chỗ nhìn liền giống như là một người điên ầm ẩ m ầm ẩ m ta thiếu niên thời điểm sư phụ liền bị người đấu pháp giết chết đương thời những sư huynh kia sư tỷ phân sơn môn tài sản mang theo chính mình đệ tử chạy đi thời điểm cơ hồ dỡ xuống toàn bộ t ứ đăng giá cái gì đều không có lưu lại Liền sơn mưa ô không n ngọc chi thạch cũng bị mang cũng mình kia chi đi. Cái ta bạch bị thạch có. Chỉ có gì một l u lại, một bước đi đến hiện tại, đi hiện thời i một năm bước đến dùng hơn g n năm gian, một một nước một một mắt, mới đem đất t cái r ư ớ c cái cái chính kinh sơn không có cửa kia kia kinh không liền hải sơn sơn môn đầu é o xối u n g h ệ n tại. sối Mưa rào xả lão đạo các khánh niên nghĩ đến chính mình vui sướng tuổi thơ đã từng như là tiểu đồ đệ phó tiểu thông kia không biết sâu đến bị thai nạn lớn thiếu niên một bước nâng lên gánh nặng đi qua chính mình trắng n i ê n chưa già đã yếu đến hôm nay cái này thảm đạm bộ dáng dòng dã mười năm tu vi không thể tiến thêm cẩn thận từng ly từng tí khổ tâm kinh doanh cầu ra ra cáo n ã i n ã i mới có kích thước chỗ bảo trụ chính mình sơn môn không mất lúc này sơn môn muốn ứng diệt mà chính hắn cũng sắp chết rồi lao đạo không sợ chết chỉ là ngoài miệng nói không sợ nhưng là có ai thật không sợ chết đâu bị ai nhất là dù cho chết thì phải làm thế nào đây hắc vân phượng thể hiện do ăn chắc sơn hải môn liền chết đều đổi không trở về một tia hy vọng lao đạo khóc tại bạo vũ bên trong khóc ròng ròng kia là hắn chết đi tuế nguyệt lao đạo vô lực tê liệt trên mặt đất tĩnh mịch ánh mắt nhìn qua thương thiên hắn khẩn cầu lao thiên tốt nhất một cái lôi đem hắn đánh chết cũng tốt hơn ngày mai giống một con chó chết như vậy đi ô ô ngụy long tại tiên thai thạch trứng bên trong suy nghĩ hắn sự tình s á c thực nhiều âm cực giới chính mình tiểu giới vực còn có thân thể biến hóa đều cần hắn hao tâm tổ trí h o à n g hốt ở giữa ngụy long nghe đến tiếng ô ô tựa hồ là phong thanh kéo dài lâu ngụy long phát hiện không đúng mới vận chuyển tự thân t h ầ n dị hướng mặt ngoài xem xét hắn hôm nay còn là một khỏa thạch trứng thân thể còn tại chậm dại trưởng thành nhưng là cảm giác chi nhất hạ ngoại giới vẫn có thể đi đến Ôi, ngụy long tiểu tiểu giật này mình bên ngoài s ắ c thực thổi mạnh phong cũng mưa bất quá lao đạo này là chuyện gì chẳng lẽ là dương cực giới tu sĩ là hắn hạ xuống địa giới chủ nhân ngụy long ngay từ đầu hiếu kỳ nhìn thật lâu sau đó lao đạo k i a một mực khóc ngay từ đầu có thể nói rõ ràng chính mình bi ai cả đời nói liên miên lại nhảy bên trong ngụy long cũng hiểu tương đối một chút tình huống lao đạo tên là c á t khánh niên là cái này thiên mụ sơn sơn hải môn một cái cửa nhỏ chủ tu vi cũng thấp vô cùng đạo luân chung kỷ lục tầng tiệu tu sĩ cả đời long đong hiện nay càng là gặp phải kết cục chắc chắn phải chết cũng gặp phải chuyển thừa đạo thống đoạn tuyệt bi thảm t a o n ộ quá thảm nguy long cũng cảm thấy thảm bất quá cũng chỉ là cảm thấy nguy long trước mắt chỉ nghĩ muốn yên lặng cầu một đợt không tham dự bất luận cái gì ngoại giới tranh đấu dần dần các khánh niên miệng bên trong chỉ còn lại nghẹn nào ngay cả lời đều nói không nên lời ô ô ô hiên ngang ngang lao đạo không ngừng khóc thê tâm liệt phế khóc phát tiết khóc dù sao tại bạo vũ bên trong cũng không có người có thể phát giác chỉ sợ lao đạo cũng không nghĩ ra bên cạnh mình viên kia trong viên đã có người、Nguyên、ngay từ đầu ngụy long còn có chút thương hại có thể là chậm rãi ngụy long bị làm có chút phiền ngụy long giờ khắc này ở tiên thai thạch t r ứ n g bên trong giống như như trẻ con ngủ say lao đạo này khóc giống liền là đang ngủ chính hương thời đem ngụy long đánh thức ngụy long cái này chăm chỉ cố gắng nho nhã hiền h ò a n g ư ờ i lúc này cũng không khỏi nội tâm táo bạo cũng may ngụy long tại cái này thạch t r ứ n g bên trong dựng dục huyền bí suy nghĩ rất chậm liền liền sinh khí cũng có chút sinh không nổi đến cảm giác dù sao cũng là một cái đạp lên cầu đạo con đường tu hành người a ngươi chính là cái khóc chết cũng không giải quyết được vấn đề a ngụy long không tiếp tục để ý sơn hải môn môn chủ các khánh niên càng khóc càng thương tâm lúc này mưa rào xối xả hắn ngã nhào xuống đất vậy mà một cái ôm lấy bên cạnh đ á tròn lão đạo ôm lấy đ á tròn khóc ròng ròng vô pháp tự kiềm chế sư phụ sư phụ ngươi sống tới đi tiểu cắt cắt quá khổ các khánh niên ôm lấy tảng đá gào khóc khóc giống một cái nước m ú i một cái nước mắt quả nhiên là khóc trò hề lộ ra thấy thương tâm nghe rơi lệ ta ngươi ngụy long bị các khánh niên làm cho bất đắc dĩ chỉ có thể che đậy đối với ngoại giới cảm giác đừng nói ngụy long không muốn làm cái gì l i ề nguy là muốn làm, muốn này n thời khắc long cảm giác chính mình khôi phục xa xa khó vời cũng không muốn đ ú n g tay bất cứ chuyện gì chỉ nghĩ muốn làm một khỏa hèn bọn tảng đá nguy long che đậy cảm giác của mình nhưng mà bất phà người há lại cho nguy long nghĩ bình thường liền có thể bình thường không mệt mỏi các khánh niên cũng phát tiết xong tiếng mưa rơi vẫn y như cũ lúc này mây đen che đậy mặt t r ă n các ó có thể nhìn thấy dương cực giới thiên không có mấy mặt trăng, hơn nữa、so、tại âm cực giới bên trong nhìn không hơn dương vòng nữa bên muốn mấy giới giới cực cực âm so s n nhiều, tựa hồ khoáng g hồ tựa á đánh Các c chết, có thể chết cũng muốn làm đánh một trận cuối cùng h thể tại rút ta một trận đạo ngắn. muốn Lao làm sẽ khánh niên cuối cùng nhớ tới tu luyện tựa ở đá tròn bên trên vận chuyển tiểu sân pháp hấp thu thiên địa linh hà linh hà cũng chính là dương cực lực lượng chỉ là tại dương cực giới bên trong không có người hội s ư n g hô dương cực giới vì dương cực giới trừ phi cần cùng những giới khác vượt hình thành phân chia cho nên cũng không có người xưng hô linh hà vì dương cực lực lượng đến mức âm cực lực lượng thì gọi là âm sát giới vực cường hãn một trong chỗ tốt liền là bản nguyên cường đại các khánh niên vận chuyển linh hà dùng đạo hỏa l u y ệ n hóa đặt vào chính mình đạo cung bên trong đạo hỏa là thần hồn chi hỏa mà đạo cung trên cơ thể người trong mi tâm dương cực giới tu chính là đại đạo cảm ngộ chính là thiên địa một tia linh hà bị đạo hỏa theo thể nội lưu chuyển cường hóa thể chất trở sau cùng chuyển một chu thiên tiến nhập đạo cung các khánh niên đạo cung bên trong có một đạo luân chỉ có ba tấc tiên h thiên không đủ hắn tu luyện tiểu sơn pháp tầng thứ quá kém hơn nữa hắn tư chất cũng kém đạo luân cũng liền không lớn đạo luân phía trên có lục đạo đạo văn đại biểu cho hắn đạo luân cảnh lục tầng tu vi nhưng mà linh hà du nhập g n đổi lấy chỉ là đạo văn không n ú c đ í c h như m ộ ư ơ i năm này t u vi đình trệ khổ quá lao đạo tu luyện một hồi tuyệt vọng lại lần nữa từ nội tâm sinh sôi không khỏi lệ như suối t r à o m ộ ư ơ i năm này không n ú c n í c h tu vi lấy ở đâu nói là đột phá liền có thể đột phá a nói người lao đạo sĩ này chỉ biết khóc khóc khóc che đậy ngoại giới cảm giác ngụy long không có nhịn không được hiếu kỳ mà n h ả m t r n tâm nhìn thấy lao đạo nghịch cảnh bộc phát bắt đầu tu luyện ngụy long không khỏi âm thầm gật đầu coi như có chút mềm d i i tính có thể là lao đạo còn không có luyện hóa hai sợi linh hà lại l à thói cũ bắt đầu sinh lại lần nữa ôm đầu khóc giống nhìn ngụy long không có kém chút tức giận l i ề u mạng tiên thai bất mãn cũng muốn danh s á t cái này đáng ghét lao đạo đúng vào thời khắc này biến hóa lại lên lao đạo khóc mệt mỏi nằm trên mặt đất đầu của hắn bên cạnh liền là khối kia cổ phát vô hoa đá tròn côn bạo nước mưa theo khối kia đá tròn chạy xuống tóe lên b ọ t nước nào vào lao đạo mặt bên trên lao đạo mở ra có chút xương đỏ con mắt hắn nhìn qua cái này thủy nhìn xem cái này thiên bỗng nhiên ở giữa lao đạo si hán mộ kia một tia ngấn nước hóa thành một chuỗi lại một chuỗi giống như d è m trâu mà nước rơi tại đá tròn phía trên kích khởi bọt nước tại sát na ở giữa bạo phát tiểu sơn pháp tại xa xôi đi qua cũng không gọi là cái này tên còn có một cái càng thêm tiếng tăm lừng lây danh tự tên là tam sơn ngũ hải kinh là trực thông thiên nhân cảnh giới vô hạn diệu pháp có thể là sơn hải tông tại biến cố bên trong không người kế tục cái này tam sơn ngũ hải kinh cũng thất truyền hiện nay sơn hải môn tiểu sơn pháp liền cắt xén bản cũng không tính chỉ là một điểm g a lông có thể cái này cũng đủ để chứng minh t đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo cung bên i trong nói hỏa không gió mà bay đạo luân chậm rãi vận chuyển căn bản không cần lao đạo chính mình thôi động nhìn xem tia thủy nhìn trước mắt đã tròn lao đạo tự hồ nghe đến đại đạo thanh âm t i u sơn còn là sơn tia thủy còn là thủy nhưng lại có bất đ ộ n g lao đạo cảm nhận được đại địa trước nay chưa từng có nặng nghề cũng cảm nhận được thủy trí nhu lại trí cương đặc tính trong mương ngộ đạo lao đạo chỉ cảm thấy chính mình là tuyệt đỉnh thiên tài kia là vô pháp ngôn ngữ một loại cảm giác chỉ cảm thấy nhân sinh đạt đến cao trào ken k ế t đạo luân phía trên dòng giã m ư ờ i năm bất động đạo văn cái này nhất khắc như là gà con xuyên phá chính mình xác nước mưa mang đến linh hà tại thời khắc này đ ố n g nhiên vào tới chuyển hóa thành lăn lộn linh hà triều tịch tiến nhập lao đạo nói cùng bên trong tiểu sơn pháp không cần thôi động theo linh hà đến kia trong m ư ơ i năm như là không thể phá hủy bình chướng đột nhiên phá vỡ vê anh lao đạo đột phá đạo luân phía trên đệ thất đạo đạo văn sinh ra lao đạo từ đạo luân cảnh trung kỳ lục tầng đột phá đến đệ thất tầng từ đạo luân cảnh trung kỳ đột phá đến cuối cùng linh hư theo nước mưa mà bước lên lao đạo chỉ cảm thấy nguyên bản tại tiểu sơn pháp phía trên nghi nan cũng tựa hồ được đến giải đáp cái này nhất k h á c nguyên bản một ít vô pháp thi triển pháp thuật cũng giải quyết dễ dàng thể nội mênh mông linh hà lực lượng gia tăng không chỉ một lần trong mương nội đạo sana lao đạo bước vào đạo luân hậu kỳ thất tầng lao đạo vui vẻ thu thật là trời không tuyệt ta sơn hải m ô n a lao đạo tại dông tố bên trong kinh h ỉ như đ i ê n lại là vui đến phát khóc liền cái này ngụy long mắt trợn tròn bi thương khóc vui sướng còn khóc còn có ta cái này tiên thai thạch trứng nội tàng tạo hóa nội tại tự thành tuần hoàn không nói cũng được liền là kia b ề ngoài nhất tầng ra cũng là đầu kia lão long chân long đồ sở hóa là lao long từng mảnh từng mảnh dùng chính mình long lân luyện thành trí cường thần binh đầu kia lão long lắng động mấy chục vạn năm dùng hắn chân long thân thể đi đến dương cực giới cũng là không kém cường dạ không nói lao long Cũng không nói chân long đồ hóa thành ngụy long thạch thí ỉa phẩm chất lại lần nữa để thăng liền nói cái này chân long đồ bản thân đi đến dương cực giới cũng là thiên khí cấp bậc a cũng là có thể dựng dục linh thiên khí a người đã đột phá nhất tầng cao hứng như đ i ê n còn khóc c ò ngụy khóc. n long im lặng cũng phát điên nếu là lão long biết mình trí cường thần binh thần binh thủ hộ bị như thế vũ nhục thật hội từ luân hồi bên trong bạo khiêu đi ra thật vô cùng t h ê thảm lao đạo này tu vi có nhiều kém a dương cực giới cùng âm cực giới bất đồng tầng này thạch t h dù cho thần vật tự hối c ũ nguyên có g bản thất vọng mất mát cảm giác cái này nhất khắc lại một lần nữa trở về bắt lấy thủy trí cương c h í nhu tại đập nghện mặt đá dây lát ở giữa hội vỡ vụn cũng mang đến một loại nào đó bạo phát hoà mỹ đại điệu nặng nề lại gánh chịu lấy vật vật lại ngộ đạo thiên mụ sơn chi đỉnh linh hà lại lần nữa hội tụ lần này động tĩnh càng nhỏ hơn lao đạo lần này có ý điều khiển linh hà nhập thể tư dưỡng thân thể theo sau xông vào đạo luân chỗ chỉ gặp đệ thất đạo đạo văn đ ố n g nhiên sáng lên từ mệnh luân cảnh thất tầng sơ kỳ trực tiếp tiến nhập trung kỳ hậu kỳ sau đó đ ỉ n h p h o n g ẩm vang ở giữa đệ bắt đạo đạo văn ngưng tụ ba tấc đạo luân cái này nhất khắc cũng hơi hơi có chút mở rộng ha ha quả nhiên là trời không tuyệt ta sơn hải môn a lại lần nữa đột phá lao đạo n ử a mặt khóc giống thế nào vào đã t r ò n phía trên sao sao thân hai ngụm cảm thụ được trải nghiệm mênh mông linh hà lực lượng ngày mai sẽ không là hắn tử kỳ cũng sẽ không là sơn hải môn diệt vong thời gian lao đạo mừng rỡ như đ i ê n lao đạo đừng như vậy lao đạo đừng như vậy ngụy long còn tưởng rằng lần thứ hai đột phá có thể một lần tính trực tiếp tiến nhập thần hồn cành đâu n à y cũng tốt còn là chỉ phá nhất tầng ngụy long kém chút té xịu lao đạo này quá làm người tức giận lao đạo khóc xong về sau thu thập tâm tình một chút từ đại hỷ đại bi bên trong đi ra lao đạo cuối cùng ý thức được bây giờ không phải là thương tâm thời điểm liên quan tới ngày mai đấu pháp còn là một m chút chuẩn bị dù sao lao đạo không quen đấu pháp vậy cứ như thế lao đạo tựa ở đá tròn phía trên tựa hồ có chủ ý đá tròn bên trong ngụy long mặc mặc nhìn xem khoan hay nói cái này biến đổi bất ngờ còn là man thú vị ngụy long không tự chủ được chờ mong lao đạo này còn có cái gì tao thao tác trên thực tế lao đạo không có để ngụy long hy vọng đón lấy bên trong lao đạo làm sự tình lại lần nữa vượt quá ngụy long dự đoán Trường Dương ông d Quái Khí có chút hăng hái quan sát đến bạo vũ bên trong lao đạo lao đạo các khánh niên chậm rãi đứng dậy chân cùng vai rộng cái này nhất k h á c lao đạo tại trong mưa đánh lấy quyền cực kỳ nghiêm túc thực lực đại tiến về sau tăng vọt linh hà theo mỗi một kích quyền kình thâm nhập vào g i a thịt bên trong cẩn thận nhìn lại lao đạo ra như châu cổ chấn động linh hà lực lượng t ừ n g chút một dung nhập tự thân huyết nhục bên trong lao đạo ta luyện thể chi pháp cũng chỉ có tiểu sơn pháp bên trong luyện thể quyền mấy chục năm tích lũy mới tại tam thủy ngư bổ dưỡng hạng miễn miễn cưỡng cưỡng đi đến đệ nhất trọn luyện gia chi cảnh đem một bộ gia gia luyện, giống như tinh luyện yêu. hiện nay dựa vào đột phá đạo luân cảnh hậu kỳ linh hà quán thể cuối cùng nửa chân đ ạ p đến vào đệ nhị trọng luyện nục c h i cảnh lao đạo có thể tại không quan trọng bên trong đem cơ hồ diệt vong sơn hải môn một bước đỡ dậy cũng là có mấy phần bản lãnh bất quá cũng vẹn vẹn như thế không có chuyên môn luyện thể c h i pháp làm sao có thể dòm ngó kia thần hồn c h i cảnh đâu lao đạo cảm n i ệ m truyền thừa của mình ít hỏi sơn hải môn hiện nay chỉ có một bộ phép luyện khí lại không luyện thể c h i pháp bởi vì cái gọi là nhất bị nhị n ụ c tam cân tứ cốt ngũ tạng lục phủ thất huyết bất thủy cùng với truyền thuyết bên trong đệ c ử u trọng bất diệt c h i cảnh đối với tu hành người đến nói nhục thân là vấn đạo cơ sở truyền n ôn những cái kia tam t ứ giai phía trên đại đạo tông có lấy đi tới những giới khắc vực bí pháp có thể làm cho đều đệ tử đi tới càng hữu ích hơn tại luyện thể giới vực sở trường đi đến luyện thể con đường như thế lúc trở lại một thân sinh mệnh lực tràn đầy không thể tưởng tượng tu luyện một ngày nàng giảm và không thể đỡ bất quá những cái kia chỉ ở truyền thuyết bên trong đại thế lực nghĩ tới ta sơn hải môn tiền nhiệm truyền thừa chưa đoạn tuyệt thời điểm sơn hải tông cũng có thăm dò giới vực phương pháp còn có số một số một hai đáng tiếc h n như thiên g thân khí. Lục thân lực lượng đạt đ n loại ả n h rơi đó, đ ộ tại phá thiên nhân chi cảnh cũng không khó khăn. Đáng tiếc, đáng tiếc, tiếc. t cũng lao đạo lẩm bẩm bên trong ngụy long cuối cùng nghiêm mặt lên không còn là một bộ xem trò vui biểu lộ cho dù ngụy long tại âm cực giới thời điểm từ nhân tộc siêu cấp thế lực cùng với vạn thần điện ghi chép bên trong h i ể u được qua một ít tình huống có thể những này đều không có thật sự tự mình cảm thụ thấy chân thực thì ra là thế ngụy long còn tưởng rằng dương cực giới đạo pháp h ư thịnh tu sĩ theo đuổi chỉ là vấn đạo phi thăng con đường coi trọng nhất là thần hồn tu luyện chỉ từ dương cực giới tu luyện thể hệ liền có thể nhìn ra hoàn toàn là thần hồn tu luyện thể hệ có thể lúc này nhìn đến thần hồn vì chủ không giả có thể nhục thân cường độ cũng không thể khinh thường rõ ràng dương cực giới cũng có một bộ hoàn chỉnh luyện thể thể hệ cái này dạng mới nói thông một cái so âm cực giới lực lượng thượng hạn cao hơn giới vực bản thân lại có sung túc gấm sát lực lượng liền liền hoang thú hang ổ yêu ma sơn cũng ở đây làm sao có thể ít luyện thể chi pháp ngụy long suy tư ở giữa có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác kỳ thực từ âm cực giới loại loại nghi ngờ không khó coi ra càng là đại tông môn càng là coi trọng luyện thể chi thuật hội lợi dụng thủ đoạn đặc thù đi tới ngoại tầng giới vực rèn luyện tự thân ta hiện nay chỉ từ luyện thể phương diện tại cái này dương cực giới hẳn là cao nhất cấp đi ngụy long trước mắt dựng dục thiên thai dựng dục thể chất cường hãn mà hắn t r ạ n g thái bản thân liền có kim thân bất diệt đây chính là dương cực giới truyền thuyết bên trong luyện thể đệ cựu trọng có cái này n ụ thân cảnh giới ngày sau tu luyện nội tình không thể tưởng tượng có thể ngụy long cảm thụ, được tự thân thai, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng hắn rõ ràng cảm giác được luyện thể cựu trọng y nguyên cũng không phải là phần cuối tại bất diệt phía trên y nguyên có lấy con đường phía trước nhất bị nhị nhục tam cân tứ cốt ngũ tạng lục phủ thất huyết bất t h ủy còn có bất diệt c h i cảnh phía trên y nguyên có đường dương cực giới vẹn vẹn luyện thể thể hệ liền là cường hãn như thế kêu đạo pháp thể hệ lại là như thế nào hùng tàn đâu truyền thuyết kêu bên trong tiên vực thần bí lông đen cự thủ l ậ n k h ắ p tâm cực giới cũng không tìm tới toán bệnh chỗ kia đã từng thấy qua chiến trường cái này loại loại nói tình tiết ra sao mà suy nghĩ tiếp dương cực giới bất quá là ngoại tầng gần bên trong vị trí Mà t i ê nguy bực c ũ n chỉ là bản n g ê n trung tầng giới vực. T. Nguy chi vực. hải giới T. long tại tiên thai bên trong hít vào một ngụm khí lạnh k i a n dựng dục bên trong đặc thù tiên linh dịch thể kém một chút chảy ngược cái này nhất k h á c nguy long nội tâm sinh ra hướng tới mà tại hướng tới về sau hắn là một m cái quyết định tại chính thức trưởng thành trước đó ta nhất định phải không thể bại lộ chính mình muốn một bước thăm dò sở dương cực giới hư thực gần có vũ hóa thần triều hạo long thần tộc cường già bí ẩn chính giữa có lông đen cự thủ càng xa xôi còn có thấy không rõ nguy cơ ta tất nhiên phải cẩn thận nguy long tại âm cực giới khát vọng ngưỡng vọng tinh không rong r ủ i giới vực mà giờ k h ắ c này kiến thức càng lớn thế giới ngụy long phảng phất trở lại tại âm cực giới ban đầu xuyên qua thời điểm cẩn thận từng ly từng tí mà lại như dẫm trên băng mỏng chỉ là lúc này ta có lựa chọn quyền lợi ngụy long ánh mắt tối tăm dẫn phát ngụy long vô hạn suy nghĩ lao đạo luyện qua một bên quyền pháp cảm thán một phen về sau cũng kết thúc chính mình tu luyện lao đạo ta luyện thể không được pháp thuật cũng không có quá lợi hại đấu pháp bản lĩnh so ra kém kia hát vân p ư ợ n g cung phụng tử thông dù sao người kia thường xuyên cùng người đấu pháp nói là cung phụng kỳ thực liền là tay chân bạo vũ bên trong lao đạo đẩy mặt vẻ ưu s ầ u dù cho đột phá đạo l u ô n bắt t ầ n tại ngắn ngủi cuồng hỉ về sau lại lần nữa x a vào bi quan bên trong nói lên đấu pháp các khánh niên một mực có lấy sợ hãi bởi vì sư phụ của hắn liền là hắn còn nhỏ thời điểm bị người đấu pháp giết chết lao đạo thật không am hiểu cùng người đấu pháp nghĩ một lát lao đạo bóp một cái ẩn khí quyết dương cực giới cùng âm cực giới hoàn toàn khác biệt tại âm cực giới không bạo phát tự thân khí thế lực lượng toàn thân hội khóa tại huyết nhục bên trong mà dương cực giới bởi vì truy tìm là vấn đạo phi thăng tu sĩ、si、mỗi một bức đều muốn cảm ngộ đại đạo lực lượng tự thân thần hồn giao cảm t h i ê t niệm loại tình huống này thực lực rất khó ẩn tàng thường thường mà nói tu sĩ bất kể xuất thủ hay không cùng thiên điệu giao cảm khí tức đều hội tồn tại tu vi cao người một mắt liền có thể nhìn ra thấp hơn chính mình tu vi người thực lực bất quá ẩn khí quyết liền là một loại chuyên vì thu liễm tự thân khí tức một cái tiểu pháp thuật các khánh niên vừa vặn khá tinh thông pháp thuật này dùng hắn hiện nay đạo luân bắt tầng cảnh giới chỉ cần đối thủ không phải thần hồn cảnh cường giả đều nhìn không ra thực lực chân chính của hắn sự ẩn khí quyết về sau lao đạo để cho mình tu vi nhìn chỉ có đạo luân cảnh trung kỳ định phong nhìn qua đầy trời mưa to lao đạo vô ý thức muốn đem tự thân hơi nước tàn đi không cần nghĩ hắn cũng biết khóc mấy lần về sau là bực nào chật vờ không đúng lao đạo đổi một cái pháp quyết ở trước mặt mình ngưng tụ thành một mặt thủy kính kia cái gương công chính tốt chiếu dọi ra lao đạo b ộ dáng khóc đỏ hai mắt dài rắt tóc theo mưa to dội xuống nhờ một vệ thê lương nhìn kỹ lại lao đạo liên phá hai cái tiểu cảnh giới về sau trong đó càng là có trung kỳ đến hậu kỳ trung cảnh giới con ngươi chung nhiều một vệ thần quang lao đạo một điểm tự thân hai mắt đem thần quang từng chút một che giấu nhìn như vậy lên liền t h ẳ m nhiều lão đại dò xét chính mình một phen hài lòng nhẹ gật đầu ngày mai sống hay chết cùng với sơn hải môn tương lai liền rơi tại cái này phiên yếu thế phía trên người thật là c ậ u ngụy long toàn bộ hành trình nhìn xong lao đạo trang điểm so sánh trước đây không lâu cái k i a tuyệt vọng cổn g loạn lao đạo hiện nay lao đạo bày ra một mặt khác theo mặt trời mọc trên bầu trời b ã o vũ hơi rừng có yếu bớt có thể tí tách mưa nhỏ y nguyên hạ không ngừng lúc này một thanh niên đi đến lao đạo gian phòng trải qua trong mưa khắp giống cũng hai lần mộ đạo lao đạo ngay tại gian phòng bên trong chơi lấy cái gì nhìn kỹ lại kia là một cái như ngọn núi lạ ấn nguyên lai、like, cái này một đêm lao đạo từ sơn đỉnh trở về tất cả thời gian đều là dùng đến tế luyện sơn hải môn môn chủ biểu tượng hạ phẩm đạo khí sơn hải ấn đồng dạng cũng là sơn hải môn duy nhất một kiện đạo khí thanh niên kia chính là lao đạo đại đệ từ cao tu cao tu gõ cửa về sau được nhận lời mới tiến nhập vào cửa lập tức bái phục trên mặt đất nhìn xem lao đạo bộ kia dán mua đồi phế đau khổ dung nhan cao tu đau khổ khuyên n g sư phụ chúng ta để sơn hải môn liền là chỉ cần có t h ể cho chúng ta nơi nào không phải s ơ n môn nhìn qua đau khổ cầu khẩn đại đồ đệ trải qua một đêm rẫy r u ộ lao đạo cũng có qua một chút do dự có thể theo hậu tâm như cứng thiết cái này sơn hải môn truyền thừa hơn ba n g h n đời người không thể hủy ở hắn trong tay không để ý tới đại đồ đệ khổ sở thuyết phục lao đạo chợt nhớ tới một chuyện khác liệu mạng đem chính mình mặt khác hai cái đồ đệ kêu đến cái này một đêm trừ nhỏ nhất đồ đệ phó tiểu thông ngủ ngon ngọt bất kể là đại sư h u y n h cao tu còn là nhị sư tỷ lam khiết khang đều là một đêm chưa ngủ ba người các ngươi trước đến t i ê n mụ sơn sơn hạ thanh thạch thôn t r á n h né lao đạo từ giữa phòng xuất ra một cái ngọc đồng cùng với một cái túi lượng đồ giao cho mình đại đồ đệ cao tu hắn nói tiếp ngọc đồng là ta sơn hải môn phương pháp tu luyện bên trong có thập tam đạo pháp thuật trong túi chữ vật có ta nhiều năm tích lũy linh ngọc cũng bao quát tam thủy ngư môi dưỡng chi pháp nếu là ta bất hạnh chết rồi h á t vân phường ngươi nhóm cũng không muốn đi mau chóng trốn khỏi nam d i ệ p thành lao đạo các khánh niên lại đối lam khiết khang cùng phó tiểu thông dặn dò vài câu cái này nhất khắc liền không chi sự phó tiểu thông đều có chút không biết làm sao tiểu tâm nội i đạo đồng s chương ra một t loại danh ba trăm bốn mươi tám âm dương quái khí dẫn hắc linh hạ một ngày ở giữa thiên mụ sơn chỉ còn lại lao đạo một người lao đạo đi tại thiên mụ sơn điện các bên trong mắt bên trong mang theo vô hạn kiên định hắn một bước đi đến sơn hải môn sơn môn trước đó khoanh chân ngồi xuống t ù y ý mưa nhỏ đem hắn y phủ cướp nhẹp màn mưa âm vân bên trong ánh sáng mặt trời cũng bị hắn bỏ lại đằng sau mắt bên trong toàn bộ chỉ có vô tận kiên định hắn lao đạo các khánh niên muốn một mình n ê n chiến hát vân phường c u n g phụng đạo luân cảnh hậu kỳ bắt tầng tu sĩ từ thông lao đạo này ngược lại là có mấy phần quốc khí ngụy long toàn bộ hành trình nhìn xem lao đạo mặc dù thực lực yếu thiên tư kém chưa già đã yếu mép tóc tuyến cảm động thích khóc bên ngoài không thể không nói lao đạo xác thực có mấy phần q ố c khí、Kêu、kiên quyết sẽ không bởi vì thực lực nhỏ yếu mà để ngụy long có khinh thị lúc này ở trong mắt ngụy long nguyện xưng cái này nho nhỏ đạo luân tu sĩ cắt khánh niên vì cường giả gần nửa ngày qua đi ở trước sơn môn một mực ngồi xếp bằng lao đạo rốt cuộc đã đợi được đối thủ của mình từ thông mang theo thủ hạ của mình đến rồi từ thông hắc vân phường cung phụng đạo luân hậu kỳ bắt tầng sở tập luyện chân thủy diệu công là từ hắc vân phường h ắ c thủy kinh bên trong trích lục một cái thiên trường có bí thuật tịnh linh thủy cùng với bất nhập phẩm hộ thể đạo khí thanh thủy kiếm nội hàm đạo vận khoảng cách hạ phẩm đạo khí có lẽ còn có c h í n lệnh nhưng cũng không thể xem t h ư ờ n g là đạo luân cảnh giới hậu kỳ cường giả người lao đạo này cái này chết bộ dáng cho ai nhìn đâu từ thông tùy tùng nhìn thấy lao đạo xếp bằng ở sơn trước cửa tóc thai bù sù x ư n g hai mắt bên trong tràn ngập bi a i vô hạn phảng phất kết thúc rồi đối mặt chửi rủa lão đạo than thở đứng lên ngồi gần nửa ngày chân của hắn tựa hộp đều lao đạo bưng lấy cười từ c u n g phụng ta sơn hải môn nguyện ý hợp tác với hắc vân phượng chúng ta nguyện ý gia nhập hắc vân p ư ợ n g nga người cuối cùng nghĩ thông suốt cái này dạng cũng tốt có sơn hải môn truyền thừa bổ sung ta hắc vân phượng lại có thể lớn mạnh một điểm từ thông đối tùy tùng vô lễ làm như không thấy mà là chăm chú nhìn lao đạo mới gặp một khắc này từ thông vậy mà từ lao đạo thân bên trên cảm nhận được không giống k h í tức hiện nay cẩn thận lại đi nhìn tựa hồ chỉ là ảo giác lao đạo còn là cái kia hèn m ọ n lao đạo ai từ c u n g phụng ta sơn hải môn nguyện ý thành vì hắc vân phượng phụ thuộc thế lực chỉ cầu cho chúng ta truyền thừa lưu một đầu sinh lộ lao đạo cười khổ cầu khẩn phụ thuộc thế lực người sơn hải môn bây giờ không phải là phụ thuộc thế lực ta hắc vân phượng muốn là hoàn toàn có thể nắm giữ sơn hải môn từ thông trở mặt giống như l à sách phát ra cời ư lạnh một tiếng đáy mắt sâu chỗ còn có một vệ tham lam bất quá nếu là ngươi đem tam thủy ngư bí phương giao cho ta ta có thể tại phường chủ trước mặt nói tốt vài câu tam thủy ngư là một loại đặc thù linh ngư dùng ba loại bất đồng thủy chất nuôi dưỡng không chỉ có thể bộ tự thân linh hà cũng có cường kiện thân thể công hiệu nếu là được đến tam thủy ngư không chỉ nhiều một bút quần quận không ngừng ních lợi chỉ là dưỡng ra linh ngư chính mình dùng ăn liền có thể trợ giúp từ thông đột phá cảnh giới cái này mới là từ thông cho lao đạo hy vọng mục đích nhưng lao đạo cúi đầu thở dài vừa vặn là từ thông câu nói này để lao đạo không có hy vọng hắn lao đạo cũng không phải ba tuổi tiểu hài nếu là giữ lại tam thủy ngư bí phương giao cho hắc vân phường phường chủ cũng có thể có bảo vệ c h u y ể n thừa cơ hội có thể từ thông liền một đầu cuối cùng đường cũng cho đ o á n mất từ thông sắc mặt lộ ra một vệ băng hàn tại phía sau hắn các tùy tùng đã chuẩn bị đ ộ n g thủ mà lúc này túi đầu lao đạo thân bên trên đ ố n g nhiên chuyển đến một cỗ to lớn linh hà ba đậu chỉ gặp lao đạo dối tung sợi tóc không gió mà bay mà hắn che lấp tại ở mức cộc cộc y bảo phía dưới nơi nào đó xuất hiện một cái nô lên nhìn kia hình dạng chính là sơn hải ấn hạ phẩm đạo khí sơn hải ấn tại lao đạo lòng bàn tay thôi phát tế luyện một đêm lại thêm ban ngày gần nửa ngày cùng với tự thân tu vi đột phá k i a sơn hải ấn cuối cùng phát huy không chỉ ba thành vi năng phản phất có vô hình sắc bén chi khí đem lao đạo y bảo phủi đi ra một đường vết rách sau đó k i a đạo ấn bỗng nhiên phần g lớn biến thành như ngọn núi lớn nhỏ t r u n g quanh linh hà dân g trào lao đạo dưới chân đại địa cũng theo đó nước ra không được đạo luân cảnh hậu kỳ bị lao đạo vô cùng đáng thương bộ dáng lựa gạt tâm thần buông lỏng từ thông sắc mặt lại lần nữa đột biến lần này lại không mười phần chắc chín trêu thức mà là đ ầ y dây hãi nhiên hắn chỉ kịp rút ra thanh thủy kiếm tận lên một thân linh hà lực lượng hướng về phía kia đánh tới đại sơn chém tới vê anh sơn hải ấn mang theo không gì sánh kịp huy năng s á t na ở giữa đánh nát thanh thủy kiếm đem t ử thông theo sơn đạo đánh ra hơn trăm mét hắn tay phải hoàn toàn nát thành thịt nát n g ự c sập hơn phân nửa nhìn vô cùng thê thảm mà thảm hại hơn còn là t ử thông tùy tùng hắn nhóm tối cường cũng bất quá là đạo luân sơ kỳ thực lực không ít mới miễn cưỡng nhen nhóm đạo hỏa mặc dù chỉ là dư uy có thể cũng đủ dùng giết chết bọn hắn tất cả mọi người kia mở miệng lục mạ lao đạo tùy tùng thảm hại hơn hắn bởi vì cách gần đó chịu sung kích càng lớn vô song cự lực trực tiếp đem hắn ép thành thịt nát hóa thành vụn thịt rơi tại sơn môn trên bờ ậ thang tiên huyết theo nước mưa mà lưu động cái này đột nhiên bạo khởi nhất kích là lao đạo suy nghĩ một đêm chiến thuật hắn không quen cùng người đấu pháp nếu là ngươi đến ta hướng hắn thủ đoạn xa xa không chịu nổi từ thông chỉ có thể mưu lợi lúc này nhìn qua chính hắn tạo thành hết thể sắt lục lao đạo chỉ cảm thấy từ nội tâm sâu chỗ sinh ra một loại vô cùng phấn khởi cái này là ta làm lao đạo thì thào tự nói hắn giết qua người có thể cái này loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sắt lục tựa hồ tỉnh lại nội tâm của hắn kiêm một vệ huyết khí mau đem cái kia từ thông g i ế ta t tại sơn c h i đỉnh toàn bộ hành trình quan sát ngụy lòng chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép thầm nghĩ thừa dịp một cố khí đem cái kia từ thông làm chết nhất tuyệt hậu hoạn g ư ơ i vậy mà đạo luân cảnh hậu kỳ ngươi giấu đủ sâu mười năm này bên trong người khác nói ngươi là phế vật không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu chính mình từ thông tử trên sơn đạo bỏ dậy cố nén đau đớn nội tâm hãi nhiên sau khi lại ẩn chứa vô tận n ộ hỏa đối mặt từ thông văn hỏi lão đạo thở dài nói ta cũng chỉ là một cái phế vật l ã o đạo cũng không tính am hiểu đ ầ u pháp cái gọi là đột phá còn muốn đều tạ ơn ngươi nếu không phải ngươi kích thích ta cũng không có khả năng trong vòng một đêm liên tục hai lần ngộ đạo mới có thể bắt kịp ngươi tu vi một đêm hai lần ngộ đạo ngươi làm sao dám làm đục ta như vậy phúc l ã o đạo cái này vừa nói từ thông lập tức bị khí toàn thân táo bạo lại lần nữa tác động thương thế của hắn phun ra một bông máu bại cũng liền bại tay phế có thể l ã o đạo vậy mà như thế vũ nhục sự thông minh của hắn lao đạo theo dưới thềm đã đi muốn giải thích nhìn thấy một màn này từ thông lập tức từ nổi giận bên trong may mắn ngay cả lời cũng không dám nói nhiều kẻ ra quần rời đi lao đạo ta không có lửa ngươi các khánh niên hô to đao tẩu từ thông lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi cũng không dám quay đầu s ử suất bỏ chạy bí thuật dưới chân giống như sinh phong liều mạng rời đi cái này âm dương k h o i khí là chuyện gì xảy ra ngụy long nhìn xem tất cả những thứ này khoe miệng có giật bỗng nhiên ngụy long trong lòng hơi động tại trái tim của hắn sâu chỗ giới vực hình thức ban đầu bên trong trừ hóa thành nhỏ bệ giới từ bảo lũy bên ngoài tại một cái nào đó trong hư không hát thiết chi thư sinh ra một loại biến hóa Cốc cốc cốc. Cốc, cốc. hát thiết chi thư một cái nào đó thiên t r ư ơ n g không gió mà bay kia là tại hát thiết chi thư luyện thành trước đó ngụy long từng viết một tờ nhật ký là ngụy long đánh bại ngụy thiên hổ về sau viết h ạ t ừ gia thú bức ký đang chép đến hát thiết chi thư bên trên viết như h ạ xuyên qua mười bảy ngày tu vi bước vào b ư ớ c thứ hai thần hy bắt hoang chấn ngục quyền đăng đường n h ậ p thất cái gọi là khó khăn chỉ thường thôi đương thời câu nói này còn có một cái tiền đề kia liền là bởi vì gia thú giấy có h ạ n muốn tiết kiệm lợi dụng ngụy thiên hổ không hợp với hiện tại cái này phía trên nếu là lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cái này nhật ký viết xuống đêm hôm đó chính là ngụy thiên hổ dẫn người vây quanh ngụy long bị ngụy long âm dương quái khí chọc giận hai người đánh một trận hắc thiết chi thư sớm đã cùng ngụy long khí tức giao cảm ngụy long vô luận như thế nào mỹ hóa nhưng lúc đó cảm ứng hội theo chi ghi chép tiến vào bên trong lúc này ngụy long thấy dẫn phát hắc thiết chi thư cảm ứng không chỉ là lao đạo âm dương quái khí còn có ngụy long kia chẳng biết xấu hổ hỏi lại nếu bàn về âm dương quái khí người không nên xem trước một chút chính mình nguyên bản vỡ thành vô số khối hát thiết chi thư tại ngoại giới kích thích phía dưới ban đầu y tại hướng linh chuyển hóa tản mát trang sách tại thời khắc này chậm rãi tụ tập có chút không đúng ngụy long nhìn qua một màn này nội tâm chỗ sâu nhất n h i ề u một điểm lo lắng cái này muốn dựng dục linh tính cách để hắn có chút không ổn ngụy long muốn đi vốn nắn đi đường quanh c o hát thiết chi thư linh ý nghĩ này vừa ra Cộc cộc cộc. tụ hợp lấy hát thiết chi thư tái hiện một hàng chữ khí chủ ta thuế biến thiết khí bảo hộ ngươi ngụ ý nếu tới vốn nắn ta trưởng thành nguyên bản thuận lợi thuế biến khả năng liền hội trở nên c h ậ m người cái này khí chủ hiện nay không thể hành động nhiều ta cái này thiên khí trợ giúp chẳng phải là càng tốt hơn hắc thiết chi thư thành tinh sẽ dùng lợi ích mê hoặc chính mình khí chủ khoan hay nói ngụy long tự hỏi hắn là một cái lòng dạ rộng lớn người cái này hắc thiết chi thư giống như hắn bản mệnh thần minh tính cách càng là tươi sống đã nói lên tiềm lực càng cao đến mức có lẽ khả năng đại khái tồn tại một điểm ác liệt tính cách là một vĩ đại khí chủ chẳng lẽ còn không thể chịu đự bên ngoài thiên n ụ sơn phía trên đại thắng một trận các khánh niên tiếp hồi chính mình ba cái đồ đệ đồng thời xuất ra hơn m ộ ư ơ i đầu tam thủy ngư các khánh niên quét dọn chiến trường về sau từ những cái này tùy tùng di vật bên trong thu hoạch không nhỏ linh ngọc hiện tại thừa dịp trở về từ coi chết đại thắng về sau cơ hội lao đạo lập tức mang theo đồ đệ của mình ăn một bữa tốt tam thủy ngư là dùng âm u chi hải nước biển cùng với hồ hồng c h ạ c h nước hồ còn có sơn hải môn đặc chất một loại linh thủy chăn nuôi mà thành có thể lớn mạnh thể nội linh hà cũng có thể cường kiện độc thân là sơn hải môn trọng yếu nhất sản vật cũng là chủ yếu thu nhập lao đạo trước đó hận không thể một khoả linh ngọc tách ra thành hai bên hoa lúc này hiếm thấy hào phóng ba vị đệ tử nhìn thấy chính mình sư phụ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện cũng là vui vẻ thu sư đồ ba người liền tam thủy ngư t h ố n g khoái ăn uống no đủ cao hứng một hồi cái này tam thủy ngư bên trong linh hà không tầm thường đối thân thể cũng hữu í c h nhanh lập tức đ ã t ỏ a luyện công nhìn xem ba vị đồ đệ đỏ bừng mặt nhỏ lão đạo c h ấ n an cười cười đúng chúng ta sơn hải môn nguy cơ tạm thời vượt qua t u đem vi sư trước đó cho ngươi đồ vật lấy tới đi lão đạo muốn về buổi sáng đồ vật lúc này đã là đêm nguyên bản kéo dài mưa cuối cùng ngừng trên bầu trời không ít mặt trăng cũng đi ra ba vị đồ đệ ai đi đường lấy trở về phòng vật công hắn nhóm lo lắng hai hùng một ngày cũng mệt mỏi nhìn lên bầu trời các khánh niên từ lui lịch hậu mừng d ỡ ăn uống no đủ trong hạnh phúc lấy lại tinh thần hắn ý thức được chính mình phạm một sai lầm hắn lần này chọc giận từ thông chỉ sợ sơn hải môn gặp phải đáng sợ hơn cục diện trước đó cũng chính là bị gồng thâu hiện nay khả năng hội bị triệt để nghiền nát hát vân p h ư ờ n g là nhất giai đại thế lực phường chủ tôn thành có lấy tiếu kiểm hồ chi danh sở tu công pháp chính là hát thủy kinh thực lực là thần hồ kỳ lĩnh ngộ thủy thế nắm giữ bí kí tam âm hát thủy có thể luyện hóa người thần hồn cũng có thượng phẩm đạo khí hát thủy cờ nếu là bị hắn cho rằng là khiêu khích chết chỉ là bắt đầu chỉ sợ còn muốn nhận vạn thế trầm luân luyện hồn nỗi khổ còn không có vui vẻ nửa ngày lao đạo vừa thương xót từ tâm đến nguyên bản nhẹ nhõm không thấy không khỏi nước mắt vẩy và áo sợ hai tập đầy toàn thân cái này cái này cái này cái này như thế nào cho phải đánh bại từ thông hắn phiền phức vừa mới bắt đầu một trận đại vòng xoáy muốn đem hắn cuốn vào trong đó chương ba trăm bốn mươi chín câu dẫn tổ mạch Thủy nguyễn h h ã n n t ư ợ Những này thời gian,、nguyễn、long duy t r ì l i ê n tại ụ c quan n sát g o giới, thiên ạ Đạo i Lao t ỉ thỉnh n thoảng thỉnh thoảng h bị t r o ngụ không sai biệt lắm, minh bạch hiện nay hạ xuống chỗ tình nay xuống trạng. Nguyễn sai biệt lắm sơn tại bắc minh châu c h i nam bên trong liền hồng trạch hồ bên ngoài thông n minh c h i hải nay sơn từng là m ư ờ i châu c h i tổ mạch cũng là tứ hải chi thủy nhãn chỉ vì mấy vạn năm trước đại chiến thiên băng địa hãm thương hải tăng điển cho nên thành không cao sơn không cao hồ mất linh dị nếu thật là m ư ơ i châu tri tổ mạch tứ hải chi thủy nhãn dù cho tiền nhiệm mạnh mẽ nhất thời sơn hải tông cũng không thể thủ a chỉ là xác thực lại dựng dục lấy huyền bí mà trong cõi u minh thiên hai thạch trứng rơi tại nơi này lại có gì thâm ý từ lao đạo đôi câu vài lời bên trong ngụy long phát hiện dương cực giới sớm đã sinh biến hóa cực lớn nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực cùng với nhất đại thánh hoàng lưu lại điện tịch bên trong tin tức còn có trí thượng long thần chỗ vạn thần điện đều không bao hàm thượng cổ chi chiến ghi chép mà cuộc chiến đấu kia lại thành dương cực giới lịch sử một cái tiết điểm từ đó về sau xác lập lục giai phẩm định cũng có thống linh thiên hạ thiên đình mà vốn có dương cực giới cùng tiên vực phi thăng con đường từ lâu đoạn tuyệt thứ này n g h e đạo không thấy đường về con đường phía trước không tại dương cực giới dùng phương vị bất đồng phân trung thiên châu đông thắng châu bắc minh châu tây tượng châu nam thần châu tại thượng cổ trước khi đại chiến và đạo c h i tổ đ ỉ n h tại trung thiên châu hiện nay trung tiên h châu sớm đã biến thành h i ể m địa chỉ có đến cảnh giới nhất định tu sĩ mới có thể đi tới thám hiểm đến đây thời gian đối mặt âm cực giới phát sinh khủng bố biến hóa thời điểm dương cực giới cũng bạo phát khủng bố đại chiến thậm chí bị coi là thượng cổ điểm phân định trận chiến kia đánh tiền nhiệm trung thiên châu phá thành mảnh nhỏ châu lục c h â m luân nguyên lai u minh c h i hải triệt để biến thành tử vong c h i hải vô số thật lớn thế lực đánh xuyên hết thảy dương cực giới mỗi một cái châu lục diện tích cơ hồ vông ân so âm cực giới toàn cảnh còn muốn đánh lên gấp mấy chục lần nhưng là dương cực giới chiến đấu huyền bí mà lại khủng bố đánh xuyên châu lục không chỉ có là vật lý b á n xuyên càng là hội lưu lại vô số khủng bố đại đạo vết tích chạm vào tức tử lúc này trung thiên châu cơ hồ tử địa không phải cao cấp tu sĩ không thể đi tới đông thắng châu thì là đạo pháp thánh địa thiên đình cũng đang tọa lạc nơi này vẹn vẹn từ sơn hải môn cái này một góc liền có thể nhìn ra đến dương cực giới giữa các tu sĩ tranh đấu ngược lại thảm thiết hơn tại âm cực giới dân tộc muốn đối mặt hoang thu xâm nhập hát sát liền mầm dần đ vẹn vẹn、so、hiện nay thiên mụ sơn liền cách lưu minh c r i hải cùng trung thiên châu xa xa so sánh mà bản thân lại tại bắc minh châu tri nam lao đạo các khánh niên bổ túc ngụy long không hiểu rõ thượng cổ đại chiến sau một ít thương thức chỉ là lại càng tăng thêm ngụy long nghĩ hoặc có lẽ không phải âm cực giới khủng bố tác động đến dương cực giới mà là đồng thời phát sinh khủng bố đ ế nguy long làm rõ suy tư vứt bỏ đối với ngoại giới cảm giác chuyên tâm tiến hành chuyện kế tiếp tủ mạch, mạch như là một đầu cự long ngang qua tại sâu trong lòng đất tràn đầy khí tức kinh khủng chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó xa vào một loại nào đó tính mịch có thể khí tức ý nguyên đáng sợ ma thủy n h ã n thì giống như v ư ợ t sâu vô tận tràn ngập khí tức kinh khủng cũng như tổ mạch đồng dạng khí tức đức quãng vô pháp trèo trống tổ mạch tràn ngập khủng bố linh hà chi khí ma thủy n h ã n thì phủ đầy âm sắc khí cái này là cao dai nhất bảo đ ị a chỉ là hiện nay l i n lặng thậm chí còn có một ít không thể nói khủng bố h ư ở n tàng ở trong đó ngụy long cảm lộ những n à y thời gian đau khổ tìm khí tức tại thời khắc này tổ mạch cùng thủy nhãn khí t ứ c để ngụy long say mê cũng xúc động tự thân mặc danh cuối cùng nguy long biết rõ tiên thai dựng dục cần thời gian trạng thái thiên thai phản sinh ba ngàn năm ba ngàn năm tổ mạch cùng thủy nhãn tỉnh lại nguy long tiên thai một loại nào đó huyền bí cũng làm cho hắn có thể chuẩn xác hơn biết mình dựng dục thời gian nguy long cảm thấy được cần thiết ba ngàn năm mắt tối sầm lại cái này dựng dục thời gian quá dài bản nguyên chi h ả i tồn tại hát thủ âm cực giới hệ sợi vấn đề đều là làm vụ chi gấp nếu là thời gian quá dài nguy long lo lắng hội có đại biến bất quá chỉ là cảm thấy được tổ mạch cùng thủy nhãn khí t ứ c tiên thai huyền bí đã hiển lộ rõ ràng nếu là ta có thể tỉnh lại trong đó lực lượng thu nạp tổ mạch thủy nhãn lực lượng liền có thể tăng tốc tự mình dựng dục tốc độ rút ngắn thật nhiều thời gian ngụy long tỉnh táo lại tới tổ mạch cùng thủy nhãn đều đã tính m ị c h lại không phải triệt để chết đi mà là dao động một loại nào đó căng cơ cần thiết chỉ là một cơ hội tỉnh lại một lần nữa dựng dục thần diệu ngụy long cần nghĩ biện pháp lại nói h ắ c vân phường cung phụng từ thông bại nhưng là cầm xuống sơn hải môn kế hoạch không thể sai sót từ thông nuốt chừng một khỏa chữa thương đan dược tay phải thương thế hơi khôi phục một chút nguyên bản mơ hồ huyết n ụ c xương cốt cũng khôi phục như thường chỉ là không thể dùng lực thực lực đại tổn hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng tương lai tấn thăng con đường lao đạo kia ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết từ thông mất cả t r í lẫn trải đối các khánh niên cựu hận có thể nghĩ hận không thể sinh xé cái kia âm hiểm lao đạo trở lại hắc vân phường từ thông c h e lấp hành tung của mình trước đi tìm hắc vân phường phó phường chủ trần dương liễu trần dương liễu là hắc vân phường trừ phường chủ cùng với một vị khác phó phường chủ bên ngoài nhân vật số ba cũng là từ thông phía sau chỗ dựa từ thông báo tên của mình tại người gác cổng ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa và môn liền gặp được một thanh niên ngồi xếp bằng hô hấp ở giữa tự có thiên địa phụ trợ chỉ nhìn một mắt từ thông đã cảm thấy tâm thần của mình bị đoạn căn bản không có dũng khí nhìn nhiều l i ề u mạng quỳ m ọ m xuống đất kêu khóc nói phường chủ ta lần này quá thảm ngồi xếp bằng thanh niên chính là hắc vân phường phó phường chủ trần dương liễu thần hồn sơ kỳ cường giả đã lĩnh ngộ băng thế một tia thiên địa đại thế tại thân tập luyện băng thủy công đã từng tập luyện hát thủy kinh có thể cũng không phải là chủ tu nằm giữ trong tay hạ phẩm đạo khí huyền băng đao thực lực không thể tưởng tượng trần dương liễu nhìn qua từ thông thản nhiên nói thu thập một cái sơn hải môn mà thôi đến cùng phát sinh cái gì Tinh tế nói đến. Một bên hát c lao đạo h ừ vân phường t là nam diệp thành chi nam lớn nhất phường thị là tu sĩ thị trường giao dịch nguyên bản hát vân phường thiện trí giúp người có thể làm lớn về sau càng phát bá đạo vốn là tu sĩ ủy thác phường thị mua bán có thể là hiện nay sớm đã thành hát vân phường ủy thác các đại môn phái sinh sản một ít môn phái từ người hợp tác biến thành sinh sản tuyến một c â u cũng là như thế hắc vân phường phường chủ tôn thành được xưng vì khẩu phật tâm xả nói liền là hắn nhỏ yếu thì một bộ cường đại sau liền là một bộ khác sơn hải môn đặc sản tam thủy ngư hàng năm hai mùa mua bán đều cần đi qua hắc vân phường con đường bán ra đồng l ý những cái kia tiểu môn tiểu phái không người muốn r ư ớ c họa vào thân xong khổ quá lao đạo nội tâm thật lạnh hắn cái này phiên dò xét ý tựa hồ tất cả mọi người biết do hắn bức lùi kia hắc vân phường cung phụng trước đó cho hắn truyền lại tin tức lao hữu cũng không gặp hắn Có trong h ể vòng một ngày như ngồi chung xe tuồng lao đạo tâm tình thay đổi rất nhanh cơ hồ bi thương không thể nói vì cái gì đắng như vậy a lao đạo cực kỳ bi thương chương ba trăm năm mươi câu dẫn tổ mạch thủy nhãn hạ tại sao lại khóc rồi tiên thai thạch chứng bên trong ngụy long gặp lao đạo lại khóc hiểu sao mới dở khóc dở cười để ngươi không chém thảo trừ tận gốc cái này phiên là không có khả năng lại lập bàn ngụy long không tiếp tục để ý lao đạo bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngụy long cuối cùng có thể hhh t t t hiện nay ngụy long không có pháp để tự thân huyền bí ngoại phóng chỉ có thể áp dụng cầu dẫn chi pháp tiên thai thạch chứng cùng tổ mạch thủy nhãn sinh ra c ộ n m ì n h thì là câu lại dùng tự thân chi huyền bí chậm rãi tiếp dẫn thiên địa chi khí cái này là dẫn hai người kết hợp đặt đến cùng tổ mạch thủy nhãn khí tức cơ hồ đồng bộ tình trạng cầu dẫn liền hoàn thành vain chấn động vô hình chậm rãi gột dựa ra sau đó tiêu tán thành vô hình b á c minh châu không thể hình dung sâu chỗ kia cơ hồ địa trụ đồng dạng chỗ phát sinh một tia rung động cái này một điểm rung động liền dẫn phát tổ mạch biến thành cự long cũng theo đó rung động mà sau kia chiếu ứng u minh chi hải thủy nhãn cũng có một tia rung động phen này biến hóa theo điệu mạch trực tiếp quán xuyên thiên m ụ sơn đánh trúng một k h ỏ a cổ phát vô hoa m ộ ư ơ i phần khô k h ă n đã tròn bên trong ngụy long chỗ tiên thai thạch trứng cơ hồ thôn p ệ hết thảy tổ mạch là thuần t ú linh hà chi khí thủy nhãn thì là âm sát khí hai người tiến nhập ngụy long tiên thai bên trong hai hai tương hợp chuyển hóa một loại nào đó tiên linh chi dịch chỉ là một lần thu nạp ngụy long phát hiện nguyên bản cần thiết ba ngàn năm trừ một năm phương chủ từ thông gặp trần dương liễu ngây người nhắc nhở thiên mụ sơn đến n h a trần dương liễu lên tiếng ngay tại vừa rồi h ắ n tự hồ cảm nhận được thiên địa đại thế có một tia biến hóa có thể lại đi cảm ứng lại p h ả n phất chưa từng biến hóa chỉ là tưởng tượng trần dương l i ễ u âm thầm lắc đầu đại khái là hắn suy nghĩ nhiều cái gọi là thiên địa đại thế là đại đạo vận chuyển chi thế dùng hắn thần hồn sơ kỳ thực lực cũng chỉ là mượn dùng một tia l ạ i thế đạo thể cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ thế lại thành đến truyền thuyết bên trong thiên nhân mới có thể pha thế pha thế chính là từ một đại đạo nhuộm dần khác một đại đạo mà không phải thật có thể bài trừ thiên địa l ạ i thế đến mức cải biến thiên địa l ạ i thế dù là chỉ có một tia có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong tiên thiên đạo thể hoặc là tiên nhân mới có thể làm đến Tiêu vật, sát trong Một thiên đột thế Trần biến niệm, biến. Lại bên quan nhân Sơn Phong Vân nào là hắn Hà hóa. vô địa số là ý D trần dương liễu ra hiệu từ thông an tâm chớ vội lúc này trời tờ mờ sáng một tia vũ khí bước lên s ơ n ra ở giữa cũng như là t i ê n cảnh tại từ thông ánh mắt nghi hoặc bên trong bất quá một lát một cái cao lớn thanh niên từ thiên mụ sơn hậu sơn dọc theo một đầu đường mòn băng băng m à tới thanh niên kia liền đạo luân đều không có vào chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy b à i kiến phường chủ thanh niên kia nhìn thấy trần dương liễu liệu mạng đại lễ tham bái cái này một bên từ thông kinh dị nhìn xem một màn này cái này thanh niên không phải người ngoài chính là các khánh niên lao đạo từ nhỏ dưỡng đến lớn cung phụng từ thông chỉ là trần dương liễu ngoài sáng bố trí mặt tối bên trên lao đạo đại đồ đệ cũng bị hắn lung lạc trần dương liễu sớm đã làm vạn vô nhất thất tàn bài người cái kia sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra mười năm này có phải là hắn thật che giấu tu vi hay là nói ngươi cho tin tức có sai trần dương liễu một liền hỏi cao tu ba cái vấn đề trong giọng nói không khỏi mang theo một vệ t lạnh lùng cao tu không có trả lời trước mà là liệu mạng dâng lên một cái ngọc đồng nói phường chủ cái này là ta từ sư phụ cầm trong tay đến tam thủy ngư nuôi dưỡng phương pháp đem ngọc đồng dâng lên cao tu mới nói ta cái kia sư phụ đúng là trong vòng một đêm hai lần n ộ đạo cũng không phải là hơn mười năm ẩ n tàng không có khả năng từ thông phản bác n ộ đạo nơi nào có đơn giản như vậy ta xem là ngươi nhóm sư đ ổ liên hợp đối pho ta từ cung phụng đây đúng là chính ngươi ngược lại nấm m c cao tu thần sắc nhất biến thấp giọng nói đêm trước bạo vũ rơi xuống ta bí mật quan sát bạo vũ bên trong có hai lần linh hà hội tụ chắc là lúc kia sinh biến hóa ngươi sớm đã phát giác biến hóa vì cái gì không nhắc nhở ta một tiếng t ừ thông còn là không thả hắn lần này bại r ấ t thảm nhìn về phía cao tu ánh mắt đã hiển lộ sắc ý cao tu nói ta đã sớm bị sư phụ đưa t i ễ n sơn hơn nữa ta cái kia sư phụ từ trước đến nay không quen đấu pháp tính cách cũng là mềm yếu ta sao có thể nghĩ đến ngài sẽ như vậy cao tu ngụ ý là ngươi từ thông có yếu như vậy không chịu nổi liền không phải lại tới tìm ta sự tình Ngươi! cao tu chưa từng bị một cái liền đạo đều không có vào m a u đầu tiểu tử vũ như qua nói chuyện ở giữa cao tu bàn tay bên trong hiện ánh sáng linh hà hội tụ ở bên trái bàn tay đủ t r ầ n dương liễu ngăn lại từ thông nhìn xong ngọc đồng hắn hết sức hài lòng so với một lòng quải niệm lấy tam thủy ngư từ thông còn là cao tu hữu tâm chuyện này ta không thích hợp xuất thủ t r ầ n dương liễu kềm chế đối các khánh niên sát tâm hắn là phó phương chủ là hắc vân phượng cao t ầ n không phải một cái bình thường cung phụng tay chân vì mở đường b i ể n tùy tiện đồ diện một cái thế lực sợ rằng sẽ dẫn tới nguyên bản liền bất mãn một ít tiểu thế lực khủng hoảng hắc vân phường phát triển tất nhiên là muốn đi hút những cái kia tiểu thế lực huyết nếu là dẫn tới khủng hoảng dẫn đến hắn nhóm trốn khỏi sẽ không hay không phải toàn bộ tiểu môn phái đều giống như lao đạo các khánh niên chết như vậy thủ lấy cái gọi là tổ điện phương chủ từ thông gặp này có chút nóng nảy nhìn qua cao tu ánh mắt cũng rất là không tốt mà cao tu thì là túi đầu không nói một lời trần dương liếu thần hồn quét qua hai người loại loại biến hóa chạy không khỏi cảm giác của hắn hắn cười vô vô cao tu bả vai nói ta sẽ không giết các khánh niên ta sẽ để cho hắn tự sát ta sẽ nói cho hắn biết chỉ cần hắn các khánh niên chết rồi ngươi liền có thể tiếp tục giữ lại sơn hải môn có thể từ ta hắc vân phường mở đường biển bên trong ăn một phần lợi cái này cao tu nghe vậy kinh hãi hắn hiểu chính mình sư phụ tính cách chỉ sợ thật đúng là có thể đem l á o đầu kia bất tử cái này nhất k h á c cao tu cũng có không đành lòng nếu là đấu pháp chết cũng liền chết rồi chân chính bước đến lao đầu tự sát kia là bao nhiêu tuyệt vọng gặp cao tu muốn cầu tình trần dương liễu nội tâm nhất sái liền gặp hắn trong tay xuất ra một cái bình ngọc không có mở ra nắp bình liền có hương thơm m ộ n phía đạo vận m ở mịt cái này là một cái đạo luân đan đầy đủ trợ tu sĩ cảm n g ộ đạo vận một bước nhập đạo trần dương l i ế u tại cao tu trước mặt lùng lay đạo luân đan cười nói chuyện này hoàn thành về sau ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi cao tu không nói mặc dù lao đạo không đủ sức xoay chuyển đất trời mà hắn cao tu còn sống liền là cái này sơn hải môn tương lai trong lúc nhất thời cao tu trầm mặc nhìn thấy một màn này trần dương liễu mỉm cười hắn là cùng hắc vân phường cùng một chỗ phát triển lão nhân trước kia hắc vân phường cũng là bất nhập lưu thế lực chậm rãi làm lớn lúc đầu phương thị dự định tổ kiến thế lực tự thành nhất phái thời điểm rất nhiều tiểu môn phái phản đối hắc vân phường đầu tiên là dùng lôi đình chi thế phong sát cái khác tiểu thế lực bước đến hắn nhóm không có đường sống sau đó lại cho một chút nghe lời tiểu thế lực không ít chỗ tốt dẫn tới lẫn nhau phản chiến nguyên bản trên một đường thẳng tiểu thế lực lẫn nhau công kích bất quá giải rác mấy chục năm hắc vân phường liền lớn mạnh đến hôm nay lúc này cũng là như thế trần dương liễu để cao tu trước một bước hồi thiên mụ sơn để tránh lao đạo phát giác chờ sau một chốc trần dương liễu mới mang theo từ thông một bước đi tới sơn hải môn các khánh niên nhìn thấy trần dương liễu một khắc này hai cái đùi như nôn, nôn ra dung giọng nói phó phường chủ các khánh niên ta cũng không lừa ngươi ngươi giết ta hắc vân phường người tại trước làm chuyện sai lầm tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết ta cho ngươi một ngày thời gian ngươi như chính mình tự sát tiệc cái này sơn hải môn ta sẽ giao cho ngươi đ ạ i đồ đệ trên tay không chỉ như thế đường biển như mở dùng ngươi cái này kiến tạo đường biển b ế tàu trong đó một phần lợi thiếu không được ngươi sơn hải môn nếu là ta ngày mai lại đến ngươi còn sống kia、yeah. trần dương liễu nghe đến các khánh niên xưng hô khe nhữ mày nói xong cái này trò chuyện liền dẫn có chút không cam lòng từ thông phảng phất chủ nhân tiến nhập sơn hải môn bên trong tìm đầy đất ở lại trần dương liễu sẽ không phạm từ thông sai lầm nếu là lao đạo này dưới loại tình huống này có thể ngộ đạo hạn tại cái này sơn hải môn bên trong có thể trực tiếp giết đối phương thân hồn cảnh giết đạo luân cảnh liền như là thành nhân giết cả dễ như trở bàn tay cao tu lời nói cực kỳ đơn giản một ngày sau ta muốn nhìn thấy n g ư ơ i lao đạo chết gặp p h ả n phất chân chính chủ nhân trần dương liễu các khánh niên nội tâm sinh ra một cơn l ử a giận cái này là hắn sơn môn có thể là trầm mặc thật lâu nhìn qua tìm một gian phòng tiến nhập trần dương liễu lao đạo tự a hồ lại già nua mấy chục tuổi thì thảo hỏi sau khi ta chết sơn môn này có thể tồn tại có thể trần dương liễu nhàn nhạt nói một câu liền phối hợp khoanh chân vợ công tự a hồ bức tử các khánh niên chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể ha ha từ thông lạnh lùng nhìn các khánh niên một mắt cũng tìm một cái phòng ở lại hắn muốn nhìn lấy lao đạo chết sư phụ cao tu đỡ lấy muốn sủi lơ ngã xuống đất lao đạo thấp giọng nói sư phụ chúng ta có thể nhường ra sơn môn này một bên làm khiết khang cũng khóc đỡ lấy lao đạo phó tiểu thông nào h vào lao đạo thân bên trên khóc giống không có chuyện gì không có chuyện gì lao đạo v ô vỗ đ ạ i đồ đệ b ả vai lại xóa đi nhị đồ đệ nước mắt vì tiểu đồ đệ chỉnh lý tốt b ú i tóc hắn mới lại nói khẽ không có chuyện gì lao đạo một b ư ớ c một tập t ế n rời xa sơn môn lên núi đỉnh không để cho mình đồ đệ tùy hành hắn giết chết hát vân vào người triệt để kết thúc sau cùng sinh cơ trần dương liếu tự mình đến nhìn xem hắn há lại sẽ tha cho hắn sống tạm tại đồ đệ mình trước mặt tại trần dương liễu thần hồn cảm giác phạm vi bên trong các khánh niên không nguyện ý lộ ra trò hề lúc này đi đến không người sân đỉnh lão đạo cuối cùng nhịn không được lại lần nữa ôm đầu khóc giống lần này hắn không có bất kỳ hy vọng trần dương liễu là thần hồn cảnh cương giả khí tức đáng sợ như vậy chẳng lẽ hắn có thể lại lần nữa ngộ đạo đừng nói dỡn dù cho ngộ đạo cũng không có chút nào khả năng kia có thể là một cái đại cảnh giới nghiêm ép trước sau cũng chết không bằng một đấu khóc giống lấy các khánh niên bỗng nhiên thấp giọng gấm t é t xuất ra sơn hải ấn tựa hồ muốn liều chết đánh cược một lần cái này cũng quá thảm tiên t hai thạch t r ứ n g bên trong ngụy long t h o ả i m á i hấp thu tổ mạch cùng thủy nhãn không nghĩ tới lao đạo lại gặp tử cục nhìn lần này tựa hồ liền một tia sinh cơ đều không có liền ngụy long đều cảm thấy lao đạo có chút thảm bất quá kinh lịch trường huyết trên kia lao đạo rõ ràng nhiều hơn mấy phần huyết tính biết rõ đâu ta lao đạo lấy cái gì đi làm liều chết đánh cược một lần ta chết cũng coi như không thể liên lụy ta ba cái đồ nhi đứng ở sơn chi đỉnh lao đạo gầm thét về sau chầm mặc một hồi một cái mông ngồi dưới đất chán nản tự nói nước mắt lại một lần nữa ướt nhẹp lao đạo quần áo các khánh niên khóc ròng ròng rốt cục vẫn là tuyển trạch chịu thua nhượng bộ nguyện ý đi chết dùng này bảo trụ sơn hải môn nghe vậy ngụy long kém một chút té xịu hấp thu tổ mạch thủy nhãn k i a dư thừa linh hà âm sát khí cũng xuất hiện một tia sai lầm kém một chút làm n g h ẹ n hắn chương ba trăm năm mươi một thế giới của ta thượng các khánh niên còn là e ngại nhưng mà trừ cái đó ra không còn cách nào khác không nói trước có thể hay không chạy trốn cái này vừa chạy hắn mấy chục năm tích lũy trực tiếp liền không có các khánh niên gặp nhiều gian khổ cũng là hắc vân phường phát triển lớn mạnh kinh nghiệm bản thân người biết rõ trần dương liễu là hạ người gì là ăn người không nhà s ư ờ n g mặt hàng các khánh niên không cầu phân đến hắc vân phường mở đường biển lợi ích sở cầu chỉ là mời trần dương liễu có thể cho đại đồ đệ của mình cao tu một khối đặt chân chỗ để đại đồ đệ có thể thủ lấy sơn hải môn truyền thừa sống sót các khánh niên thu thập một chút để cho mình hiện không có t r ậ t vật như vậy mới gọi tới đại đồ đệ của mình cao tu lao đạo đối cao tu nói hôm nay ta tất nhiên sắp chết rồi ngươi đi hỏi hỏi một chút phó phương chủ có thể hay không cho ngươi một khối tốt địa giới không cần đi làm tán tu vất và sống người đi dò thám trần dương l i ể u ý thừa dịp ta không chết có thể nói một chút điều kiện vâng sư phụ cao tu được lao đạo phân phó cung kính rời đi lao đạo nhìn qua đại đồ đệ bóng lưng rời đi có chút bận tâm sợ cái này đồ đệ trẻ tuổi không chi sự bị kia âm hiểm xảo trá trần dương liễu lừa gạt húng chi trần dương liễu là thần hồn cảnh giới toàn bộ thủ đoạn cũng không phải chưa nhập đạo đại đồ đệ có thể tưởng tượng các khánh niên bóp một cái pháp quyết đem chính mình khí tức triệt để ẩn tàng mà sau dựa vào sơn hải môn đạo pháp đại trận tre lấp khí tức nếu là trần dương liễu tại ra ngoài Ta khó mà che giấu khí tức của khó khí che mình, nhưng mà là giấu đại ta hải đô n nắm giấu đệ cao cảm giác c tu tiến nhập trần dương liếu gian phòng lập tức bãi phục trên mặt đất nói phường chủ ta sư phụ để cho ta tới thăm dò ngươi ồ trần dương liếu kết thúc vật công giống như cười mà không phải cười hắn muốn như thế nào thăm dò ta đại khái liền là muốn đến một cái yên tâm tin tức dùng này tới dỗ dành chính mình tốt thản nhiên chết đi cao tu thấp giọng nói kia ngươi dự định như thế nào hồi hắn trần dương liếu cười hỏi ta sẽ nói phường chủ đã chọn chúng một khối linh địa có thể cho ta sơn hải môn đặt chân để ta cái kia sư phụ an tâm đi cao tu cúi đầu nói đi theo ta hắc vân phượng không tốt sao trần dương liếu cười ha ha một tiếng nói bất quá ngược lại lại nói ra cũng tốt ngươi liền ăn hắn tâm vừa vặn ta cũng không muốn tràng diện khó coi ta hắc vân phường muốn đoạt truyền thừa của hắn không giả có thể hắn giết ta hắc vân phường người cũng là thật hy vọng hắn hiểu được lý lẽ lúc này cao tu cũng đi theo cười có thể đi theo phường chủ tu hành tự nhiên là cực tốt các khánh niên ở bên trắng gian phòng nghe lén nghe rõ ràng cuối cùng xác định cái này một điểm đại đồ đệ là phản đồ cái này nhất khắc lao đạo nhiều năm tín niệm trực tiếp sụp đổ chỉ cảm thấy nội hỏa từ đáy lòng truyền đến gần như không thể tự chế k i n h người quá đáng ba thất thảm tiên hai thạch chứng bên trong ngụy long cũng nhìn thấy màn này lao đạo này xác thực có chút thảm quá mức ngay tại ngụy long ôm lấy ăn dưa tâm muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa phong vân đột biến biến không phải ngoại giới mà là ngụy long nội tại chỉ gặp ngụy long nơi t ì m như là đen nhánh hát động trong đó là một cái giới vực hình thức ban đầu một chỗ ngăn cách hư không bên trong một bản sách màu đen tịch ngay tại phát sinh biến hóa sách màu đen tịch phía trên xuất hiện một vệ thanh đồng lục nhiều năm thêm điểm đề thăng hát thiết chi thư sớm đã giống như hắn bản bệnh tần minh dù là một chút xịu biến hóa cũng vô pháp giấu giếm được ngụy long kia hạ phẩm luân pháp tiêu ký luân pháp tiêu ký chỉ gặp h á c thiết chi thư từ hát thiết hướng thanh đồng chuyển biến nguyên bản mênh mông sơn chi phát tắc cùng dương cực giới tương hợp biến thành quận trào lực lượng dung nhập hát thiết chi thư chỗ sâu nhất biến thành cực hạn vật tính mà tại hắc thiết chi thư đằng sau nhiều một chữ nôn nôn dùng đại đạo ngưng tụ coi là đạo ngôn ngữ một chữ này mang theo mạc danh lực lượng ý giản nói thay tựa hồ thuế biến sau hắc thiết chi thư nhiều đi ra huyền bí cùng nôn pháp có quan hệ đ ồ n g nhiên hắc thiết chi thư cuối cùng hoàn thành cực hạn thuế biến từ hắc sắc biến thành màu đồng cổ lộ ra một loại thâm thúy thanh sắc coi là tôn quý kia là như là thanh đồng vết tích thậm chí có mấy phần pha tạc cái này là tự mình dựng dục ra tiến đồng ngụy long t r ư n kinh tiến đồng là một loại truyền thuyết bên trong kim loại đồng thời o mạc nguyễn h h k n i nói long còn có một loại cảm giác thuế biến sau thanh đồng chi thư tiềm lực y nguyên chưa hết còn tại duy trì liên tục thuế biến bên trong lúc này càng lớn biến hóa vừa mới bắt đầu liên gặp thanh đồng chi thư tràn ngập dấu vết cổ xưa mang theo một vệ không thể nói nói khí chất mà tại nó nội bộ kia linh ngay tại tạo ra như là một cái tân sinh sinh mệnh ngụy long vẫn còn đang suy tư ngôn pháp tiêu ký là cái tác dụng gì nghĩ đến dùng hắn còn chưa khôi phục hành động tình huống như thế nào nghiệm chứng nhưng không ngờ theo một loại đến từ trái tim rung động tập tạch, tạch tạch như là phá sát thanh â m vang lên ngụy long phát hiện thôi diễn bên trong giới vực trái tim sinh ra biến hóa không chuẩn xác mà nói là thanh đồng chi thư thuế biến dẫn động giới vực trái tim biến hóa một đứa bé trai thân ảnh xuất hiện tại thanh đồng c h i thư trang sách phía trên kia là một cái cùng ngụy l o n g giống nhau đến mấy phần khả ái nam hải tử đầy đầu tóc đen không gió mà bay thần sắc rất là dâng trào mặc dù mặt tướng non nớt còn có thể thấy mấy phần giống hải nhi mập mạc có thể trên c h á n lại tựa hộp như muốn đem tiên h địa đẻ xuống kia tiểu nam hải nhất thủ chỉ thiên một tay chỉ địa tuần hoàn theo tự mình bản năng y muốn ngâm một câu thơ chỉ là lúc này ngụy long tâm tư căn bản không tại cái này tiểu nam hải thân bên trên bởi vì cái này một cái tân sinh, sinh mệnh mặc dù chỉ là thiên thư linh có theo ể một phần rung động sinh ra trong khoảnh khắc nguy long minh bạch cái này giới vực tại thành thục một cái sinh mệnh sinh ra tăng tốc quá trình này lúc này còn cần hắn ném một lần x u ấ t sắc thế là ngụy long đầu nhập vào góp nhặt tiên lực lượng mười điểm ẩm ẩm theo tiên lực lượng đầu nhập hư không bên trong năng lượng tự thành xuất hiện vô hình phong bạo kia là hư không phong bạo khủng bố mặc danh đủ dùng giết chết bất kỳ một cái nào sinh vật chỉ là lúc này cái này giới vực trừ tân sinh tiểu nam hải không có bất cứ sinh vật nào hư không phong bạo bạo phát giống như một trận bạo tạc trong phút chốc giới vực tựa hồ đi qua mấy ngàn vạn năm chỉ gặp tại hư không phong bạo kinh khủng nhất chỗ một loại biến hóa tại phát sinh từ nơi sâu xa ngụy long biết rõ cái này là giới vực muốn sinh ra vật chất hợp thành một khối lục địa dùng này đến phân chia trời và đất thành cùng t r ọ c sơ sinh thiên địa không có giới vực tinh bích càng không cần đàm giới vực bản nguyên đây chỉ là một thế giới hình thức ban đầu nhưng cũng là ngụy long trái tim là độc thuộc về ngụy long thế giới cái này nhất khắc cái này giới vực tại gia tốc thành t h ủ c vê anh vê anh cái này nhất khắc tại hư không kinh khủng nhất phong bạo phía trên năng lượng dần dần ngưng tụ đã không cần ngụy long đầu nhập năng lượng giới vực đã hình thành một loại nào đó tuần hoàn thư không phong bạo chỗ sâu nhất từng k h ỏ a tràn đầy thổ chi khí tức như là hóng ánh thủy tinh tinh thạch tại ngưng tụ nếu là thả ở bên ngoài vẹn vẹn một k h ỏ a cũng đầy đủ để tu luyện đường đất pháp môn tu sĩ mừng rỡ như điên kia tinh thạch tại mẫn diệt cùng tái tạo bên trong biến hóa từ một k h ỏ a chậm dại đến hơn trăm vạn k h ỏ a sau cùng biến thành một mét phương viên lục địa mới miễn cưỡng tại trung tâm phong bạo đứng vững góc t r n đến đây biến hóa mới có một kết thúc chương ba trăm năm mươi hai thế giới của ta hạ lúc này ngụy long mới có tâm dò xét tự thân biến hóa trạng thái một kim thân bất d i ệ t thiên thai phản sinh một ngàn năm trạng thái ba trường thượng giới vực diễn hóa bên trong vô địch pháp vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch pháp h ư u cực đạo lộ hoàn thành bên trong nguyên bản còn cần hơn hai nghìn năm gần ba ngàn an tiên thai dựng d ụ n g bởi vì giới vực trái tim tăng tốc thành t h ủ c á i này thời gian rút ngắn hai ngàn năm trừ cái đó ra vô địch pháp h ư u cực đạo lộ cũng tại hoàn thành bên trong ngụy long nhiều rất nhiều cảm n ộ chỉ kém một cơ hội có lẽ có cực đạo đường liền hội triệt để sáng chế mà cái này môn công pháp sẽ vượt qua tưởng tượng k ủ n bố đ ồ n g nhiên ngụy long lại phát hiện nhất trọng biến hóa giới vực trái tim thể biến ngụy long câu dẫn tổ mạch cùng thủy nhãn có thể lực lớn tăng lên nhiều cái này nhất k h á c còn không có khôi phục hành động lực ngụy long cũng không biết hắn gia tăng không chỉ là hấp thu ngoại giới năng lượng năng lực còn có tự thân khủng bố lực phòng ngự tại giới vực trái tim vỡ vụn trước đó hắn cơ hồ liền là vô pháp chiến thắng từ nay hắn căn cơ đã có bất d i ệ t kim thân cũng có một cái còn tại t r ư ờ n g thành bên trong giới vực tổ mạch thủy nhãn linh hà âm sát lực lượng không còn là đơn giản hấp thu nhập thể bên trong mà là tiến nhập ngụy long trái tim giới vực theo về sau giới vực hình thức ban đầu cũng vẫn còn ra một cỗ lực lượng cái này cỗ lực lượng chạy qua ngụy long thể nội theo sau lại thông qua phương thức nào đó tiến nhập tổ mạch cùng với thủy nhãn bên trong ngụy long phát hiện kia tính mịch tổ mạch thủy nhãn có một kia hoạt bắt cảm giác ba tại ngụy long liên tục thu hoạch thanh đồng chi thư cùng giới vực trái tim hai cái thuế biến thời điểm sơn hải môn lại phát sinh biến hóa các khánh niên lao đạo gặp đại đồ đệ phản bội hán tâm trạng khó bình có thể là lao đạo trung quy nhịn xuống ai ngờ nhị đồ đệ lam k i ế t khang cũng tại ngay lén đại sư minh ngươi xứng đáng sư phụ lam khiết khang xông vào môn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là nước mắt căm t ứ c nhìn cao tu còn có ngươi lam khiết khang quát mắng trần dương liễu đừng tưởng rằng tu vi cao liền không tầm thường một ngày nào đó ồn ả o lam khiết khang nói còn không nói xong liền bị trần dương liễu đánh gãy trần dương liễu dội ra nhất chỉ một điểm hàn mang hội tụ ở vang đánh trúng lam khiết khang ngực bụng trực tiếp đưa nàng đánh thổ h u y ế t ngã xuống đất nhất kích trọng thương đối phương trần dương liễu chậm rãi đứng dậy thân hồn lực lượng tản ra cười lạnh ngươi nhóm sơn hải môn thật là có ý tứ không chỉ có là vật nhỏ nghe lén liền lao già cũng nghe lén nguyên bản trần dương liễu đà tọa luyện công cảm giác chỉ bao phủ tại bên trong căn phòng của mình lúc này bởi vì làm khiết khang bại lộ hắn hơi buông ra cảm giác kinh ngạc phát hiện các khánh niên các khánh niên mắt thấy nhị đồ đệ bị người đả t h ư ơ n g chính mình cũng bại lộ chỉ có thể từ một đầu đi ra lao đạo căm tức nhìn cao tu ngươi tên lịch đồ này cao tu chỉ là trầm mặc không nói lao đạo đem đã hôn mê làm khiết khang đỡ dậy lúc này trần dương liễu dứt khoát xé toan giả nhân giả nghĩa mặt nạ hắn nhìn qua lao đạo cười lạnh nói ta đã cho ngươi cơ hội nhưng nhìn ngươi không hiểu được trần quý ta cho ngươi thêm ba canh giờ thông thông khoái khoái chấm dứt chính mình nếu không đừng trách ta không cho người cơ hội này người nhóm hát văn phường muốn đoạt truyền thừa của ta còn không cho phản kháng người chiếm ta sân môn còn muốn đánh ta đồ đệ thế gian này có đạo lý này lao đạo kia nhẫn nhục chịu đựng tính cách cũng cuối cùng nhịn không được giận trần dương liễu còn chưa hồi đáp nghe động tính chạy tới từ thông hồi đáp lao đạo vấn đề này chỉ nghe từ thông đạo đạo lý chúng ta mạnh hơn ngươi liền là lớn nhất đạo lý bắc minh châu hành sự liền là như thế mạnh được yếu thua đây cũng không phải là trước đó thời đại người sơn hải môn cũng không phải tiền nhiệm môn phái kia ngươi như tự nguyện quỳ kia liền quỳ không quỳ cũng phải quỳ ta khuyên ngươi ngoan ngoan nghe chúng ta phòng ư chủ trần dương liễu vô vô lao đạo bà vai thần hồn cảnh sơ kỳ khí thế ép tới lao đạo không ngóc đầu lên được lao đạo ngươi chết ta sẽ bỏ qua ngươi cái này bà cái đồ đệ không chỉ như thế ta còn là chỉ đạo cao tu tu luyện như ngươi bất tử vậy ta hội đem h à n nhóm tính cả ngươi hết thể giết sạch cái này nhất k h á c trần dương liễu hung mang lộ ra cao tu cũng là trấn kinh ngầm đầu bản thân nhìn thấy chỉ là trần dương liễu kia lạnh lùng biểu lộ tốt, tốt. lao đạo trầm mặc thật lâu ôm lấy chính mình nhị đồ đệ nói n g ư ơ i nhóm muốn để ta chết vậy ta liền chết cho n g ư ơ i nhóm nhìn lao đạo đệ nén l ử a giận trong lòng lảo đ ạ o ra ngoài phòng ai cũng không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì n g ư ơ i nhóm đi cùng nhìn xem trần dương liếu chỉ chỉ từ thông cùng cao tu phân phó nói l a m khiết khang thương rất nặng trần dương liếu tiện tay nhất kích cũng mang theo băng thế ẩn chứa một tia đại đạo khí tước lao đạo chỉ có thể trước bảo trụ chính mình đồ nhi mệnh lúc này đại đồ đệ phản bội nhị đồ đệ trọng thương các khánh niên lòng như trong hội lao đạo một bước lại một bước lần nữa tới đến vách núi nhìn qua thiên mụ sơn hạ phương dậy sóng u minh hải thủy các khánh niên biết mình rốt cuộc trốn không t r ầ n dương l i ế u triệt để không để ý mặt mũi nếu không phải tự mình xuất thủ hội dẫn phát phụ thuộc h ắ c vân phường tiểu thế lực khủng hoảng đã sớm tiện tay giết hắn nhưng mà ngay cả như vậy uy hiếp của hắn cũng đánh trúng các khánh niên mạnh mạnh cao tu bất tranh khí có thể mặt khác hai cái tiểu đồ đệ là vô tội lao đạo không đành lòng để hắn nhóm hai người theo hắn đi chết lúc này biến hóa ở bên ngoài ngụy long tuyệt không chú ý tinh lực của hắn đặt ở vừa rồi thuế biến thanh đồng chi thư cùng trái tim của mình dưới vực bên trên chỉ gặp ở trái tim giới vực bên trong một chỗ đặc thù không gian cái kia tiểu nam hải nhất thủ chỉ thiên một tay chỉ địa nói thiên thượng địa hạ duy ngã độ c tôn n i ệ m xong câu nói này tiểu nam hải ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên qua hư không cùng ngụy long ánh mắt đối đầu tiểu nam hải lộ ra một vệ ý cười ngụy long thú ta đến rồi ngươi cảm thấy cái này giới vực tại hình thành ngụy long thú nghe vậy ngụy long cái chán đầy là hát tuyến tiểu nam hải mỉm cười mang theo giống hải nhi mập mạp mặt nhỏ đầy là chân thành tha thiết đúng vậy à ngươi lớn nhất thành tựu là trở thành ta khí chủ mà ta hội một lần nữa t ố tạo ngươi yên tâm đi ngụy long thú ngươi ngứa ra ngứa rồi ngụy long diện mục biểu lộ thần thái cực kỳ nguy hiểm lời này vừa nói ra tiểu nam hải trực tiếp phát giác được ngụy long tâm thái biến hóa hai người khí tức tương liên có thể lẫn nhau cảm ứng ngươi biết mình đang nói cái gì không tiểu nam hải không cam yếu thế ngươi là đang uy hiếp ta mắt thấy ngụy long ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm tiểu nam hải thái độ nhất truyền chủ nhân uy hiếp của ngươi quá đúng rồi ngươi là ta chủ nhân vĩ đại cái này linh cùng ngụy long dự đoán không sai biệt lắm cái này linh sắc thực hơi d à i vai nhưng dầu gì cũng là theo chính mình tốt nhiều năm b ạ o thư chỉ có thể về sau c h ậ m rãi dẫn đạo cái này ra hỏa hướng mình học tập ngụy long nghĩ nghĩ quyết định muốn trước lên một cái tên về sau ngươi liền gọi là ta là chư thiên giới vực vạn pháp tri tổ vạn đạo nguồn gốc hết thể hữu hình địa vô hình địa truyền thừa người nắm giữ ta là tiểu lam hài bỗng nhiên biến nghiêm túc đánh g â y ngụy long ba nhất đạo năng lượng x ạ tuyến đem tiểu lam hài đập bay tại hư không sâu chỗ bỏ ngụy long cười ta hiện tại không có pháp tại ngoại giới xuất thủ nhưng ở trong cơ thể ta còn trị không ngươi ngươi từ nay liền gọi tiểu thanh ngụy long nói cho cái này tiểu nam hải vốn là muốn gọi tiểu hắc có thể hắc tiết chi thư lộ t s ắ c thành thanh đồng chi thư còn là tiểu thanh thỏa đáng ngươi tiểu nam hài giận hắn uy mánh dương cương giống được c h i linh sao có thể gọi cái tên này tiểu nam hài đối mặt ngụy long cái này loại ác liệt khí chủ hắn cảm thấy cần thiết minh sắc đến cùng ai mới là chủ đạo người ngụy long trong lòng hơi động lại làm ấy trục đạo năng lượng xạ tuyến trong hư không sinh ra xa xa chỉ hướng tiểu thanh chủ nhân ngươi đừng có lại sinh khí làm hỏng ta là chuyện nhỏ nếu là ảnh hưởng ngươi dựng dục thuế biến kia so g i ế t ta còn thống khổ tiểu nam h ả i đối diện với mấy cái này năng lượng xạ tuyến khí thế một yếu đi chân đất g i ẫ m trên thanh đồng chi thư tội nghiệp nói còn có chủ nhân lên cho ta tên tiểu thanh ta cũng cảm thấy tiểu thanh nếm hai tiểu thanh nhìn xem còn tại phía trước mình hư không năng lượng xạ tuyến cảm thấy nhất định phải rời đi một cái chủ đề quyền chủ động vấn đề có thể ngày sau chậm rãi tranh thủ không ngại chiến lược tính nội bộ chủ nhân ta có thể cảm nhận được cái này dưới vực tại dựng dục ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ tiềm lực sự tình liên quan chủ nhân nói đồ nha n g u y long nhàn n h ạ t hồi đáp một cái cuối cùng tại tiểu thanh ánh mắt cầu khẩn bên trong tán đi năng lượng xạ tuyến tiểu thanh theo n g u y long l ô n g lột cuối cùng để cái này đáng ghét chủ nhân kềm chế kêu hung tàn tính tình n g u y long tâm niệm vừa động rót vào thanh đồng chi thư a tiểu thanh muốn đẩy ra n g u y long lúc này không giống ngày xưa cái này thư liền giống như thân thể của hắn đáng tiếc n g u y long bá đạo như trước đây ý thức tiến nhập thanh đồng chi thư thì ra là thế cái này tiểu thanh cũng không phải là miệng đầy nói bậy bản thân hắn liền là thiên thư loại thiên khí có thể thành vì một loại chi thức thể thành một truyền thừa. Nguy long rất nhiều Nguy long vì loại không i n lịch, loại theo thầy nghĩ, hóa thành một loại nội tình. h một ý nội k chỉ như thế t h à n h vì trái tim giới vực hình thức ban đầu bên trong hình thành cái thứ nhất linh hồn cũng có thể tính sinh linh kết hợp tiểu h ắ c đối truyền thừa nhạy bén độ có thể phát hiện có quan tâm bẩn giới vực một ít ngụy long không có phát hiện điểm giới vực hình thức ban đầu giới vực trái tim tổ mạch thủy nhãn dương cực giới bản nguyên ngụy long tự nói hắn trái tim cùng giới vực giới vực cùng hắn chỗ tổ mạch thủy nhãn ngay tại hình thành một loại tuần hoàn ẩn chứa tạo hóa không chỉ như thế nguy long có thể cảm giác được tổ mạch cùng thủy nhãn đang thức tỉnh mấy vạn năm trước tăng hải tăng điển cái này nguyên bản đoạn tuyệt tổ mạch thủy nhãn có lên linh c h i tượng ngày sau thiên mụ sơn c ó thể trở thành một tòa b ả o địa chủ nhân ngươi không phải là muốn đầy đủ kích phát âm cực giới tiềm lực tổ kiến giới vực đại thế lực đây chính là cơ hội tốt nhất Hiện nay Thiên mụ sơn địa giới hội chậm lên linh, cái này thời gian đầy đủ ngài trưởng thành, chúng giới rãi cái gian ngài nay Sơn lên này trưởng địa đầy Mụ đủ Tiểu chương a n h h p ba trăm năm mươi ba luân pháp cùng sơn thế thượng phải t r ă n g mưu đồ thiên mụ sơn thành vì ngày sau tại dương cực giới căn cơ chỗ không nói trước ngụy long cảm thấy cần thiết đem tiểu thanh giải quyết như hắn cái này dạng đi vô địch con đường người sao có thể cho chính mình khí linh làm cản dù cho cái này khí linh là hắn bản mệnh tân binh sinh tử đều là nhận hắn thao túng có thể như thế tính cách làm cho người ta chắn ghét đi theo bên cạnh hắn lại không có học được khiêm tốn cái này loại kiệt ngạo thật xấu thật không thể quen sùng dưới đương nhiên không phải nói ngụy long vô pháp tha thứ một cái khí linh ngạy thoát c h ê cười ngụy long còn không hiểu rõ chính mình l o n g dạ của hắn giống như đại hải đồng dạng rộng lớn khoan hồng chỉ là hắn không có ý nghĩa nhỏ một trong ư u điểm chỉ là cái này khí linh tâm tính thật không được bịch ngụy long cái này nghĩ đến tiểu thanh trực tiếp quỷ dạp xuống thanh đồng chi thư bên trên bắp chân cùng bàn chân cũng tại đùi cánh ngoài mà bờ mông thì hoàn toàn kể sát đất giống hài nhi mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hạ lắc lư b à n h bành bành viên kia cái đầu nhỏ không ngừng hướng thanh đồng chi chủ trang tên sách đụng lên cái này nhất khắc tiểu thanh hoàn toàn không có trước đó nhảy thoát giống như một cái tội nghiệp chó con n g ư ơ i quên âm cực giới đại yên nam bộ hoang thôn tòa hồ lớn kia rồi sao n g ư ơ i viết xuống đệ nhất thiên nhật ký đó là của ta bắt đầu ta có thể là tâm tính của ngươi h i ệ n chiếu ta có ngươi vô lễ như vậy ngụy long vốn là bị tiểu thanh thương cảm bộ dáng làm có chút không đành lòng có thể lập tức tâm như cưng thiết cái gì gọi là hãn ngụy long tâm tính hiển chiếu có sao nói vậy hán ngụy long có kia tự luyến có làm càn như vậy cái này khí linh chính rõ ràng không được tính tình có vấn đề còn vung nổi chủ nhân của mình cái này loại bạch nhãn lang đồng dạng đồ vật há có thể lưu tiểu thanh bành bành bành túi đầu nhận sai có thể nói hèn m ọ n tới cực điểm trái tim nhỏ đều nhanh nhạy bạo tạc nga tiểu thanh nhớ tới chính mình không có trái tim nhỏ có thể linh tính s ắ p bạo tạc chủ nhân ta nếu là nấu lại tái tạo kia không phải ta tiểu thanh hai mắt đẫm lệ cùng ta có quan hệ ngụy long cười hiên ngang ngang tiểu thanh khóc co lại co lại cơ hồ ngạt tở chủ nhân ta nếu là không có thanh đồng tri chủ trưởng thành tính hội trần giảm hiện nay ta còn tại trưởng thành căn bản không cần ngoại lực liền có thể chậm rãi trưởng thành đến tiên thiên đạo khí ngụy long lắc đầu ha ha để thăng ngươi kia một điểm tài nguyên ta trướng mắt hán ngụy long muốn là sướng ta tâm ý một điểm tài nguyên đây tính toán là cái gì đợi đến hắn dựng dục kết thúc cái này thiên hạ tương lai còn không phải hắn ô ô ô tiểu thanh khóc nói ta nếu là không có thế gian này không còn có ta càng hiệu chủ nhân ta có thể ghi chép chủ nhân vô tận sự nghiệp vĩ đại vì chủ nhân tại vô tận giới vực bên trong lập hạ tự c h u y ệ n mặc dù ta hèn m ọ n công tác chỉ có thể vì chủ nhân kia bất phàm thành tựu vĩ đại tăng thêm một điểm màu sắc có thể thế gian này chỉ có ta có thể minh bạch chủ nhân vĩ đại chủ nhân ngươi là như thế bất phàm cái này thiên địa chúng quy muốn lắng nghe thanh âm của ngươi kia vô tận giới vực cũng sẽ tại ngài dưới chân run lẩy bẩy đ ừ n g nghiệm đ ừ n g nghiệm ngụy long nghe non nửa khắp đồng hồ cuối cùng bị khen có chút ngượng ngùng gặp ngụy long n ữ khí bưng lỏng tiểu thanh còn tưởng rằng chính mình trốn qua nhất tiếp không nghĩ tới câu nói tiếp theo để hắn như rơi vào h ầ băng ngươi còn là không hiểu rõ ta ngụy mẫu người ta viết hạ nhật ký chỉ là vì ghi chép ta từng ly từng t í cũng không phải là một loại khoe không có ngươi ta vừa vặn một lần nữa dưỡng thành chính mình viết nhật ký thói quen tốt cô cô cô t i ể u thanh khóc không thành tiếng cái này là thật muốn lạnh hắn thật quá ngu chỉ lo ra sân hiệu quả huyết bạo quên chủ nhân của mình như thế nào lại để người khác che lại hắn danh tiếng của mình hắn ngụy mẫu người nghĩ đến chỉ có thể h ù cùng người khác tuyệt không hội cho phép bị người ở trước mặt hắn trang bức dù cho đây chẳng qua là hắn hèn bọn khí linh chủ nhân Ta đi về sau, đi đ về ừ nếu là chủ nhân muốn hắn chết hắn tất nhiên là muốn chết thời khắc cuối cùng khí linh bản chất phát huy tác dụng không quên nhắc nhở ngụy long ngụy long lúc này mới nhớ tới vào xem lấy cha nhìn giới vực trái tim biến hóa quyên thanh đồng c h i thư mới tăng tác dụng cái gọi là ngôn pháp chính là ngôn xuất phát tùy toàn bộ huyền bí chỉ cần dùng miệng t u y ê n tri dẫn động đại đạo c ộ n minh quy tắc gia trì có thể một câu định thiên địa một câu quyết sinh tử một câu đoạt tính mệnh mà nói pháp vận hành căn cơ thì là ngụy long tiền nhiệm nhớ kỹ rất nhiều c ả n g ộ sẽ là ban đầu ngôn pháp thổ nhưỡng huyền linh n a m ở tiên thai thạch chứng bên trong ngụy long con mắt y ngôn nhắm lúc này vợ n ô i nhẹ nhẹ khé động thử thăm dò nói liên gặp ở vào mạc danh hư không bên trong thanh đồng chi thư không gió mà bay khí linh tiểu thanh thân bên trên hiện ra vô số thể chữ chỉ gặp trong đó một phần hiện hiện mà ra chính là ngụy long khoe chính mình thiên phú văn t r ư ơ n g những biến hóa này chỉ ở dây lát ở giữa một điểm huyền diệu khí tức hàng lâm đến ngụy long thân bên trên Y gì hành nguyên còn tại dựng dục tự mình tiên thai ngụy long chỉ cảm thấy chính mình có một loại nào đó linh tính nhiều hơn một loại vô hình g i á t r ị cái này nhất k h á c ngụy long bao p h ủ tại huyền chi lại huyền linh quang bên trong có thể cảm nhận được tổ mạch cùng thủy nhãn cấp độ càng sâu biến hóa tại chỗ sâu nhất nguy long tự a hồ nhìn thấy ẩn nút một loại nào đó che lấp khí chỉ là một giây lát mà sau tiêu thất tự a hồ không phát hiện chút gì đó là cái gì nguy long nội tâm nhất kinh cái này tổ mạch cùng thủy nhãn tiền nhiệm là dương cực giới bản nguyên trọng yếu bộ phận tự a hồ tại khô kiệt về sau phát sinh một loại nào đó biến hóa hoặc là nói cũng là bởi vì một loại nào đó biến cố mà khô kiệt nguyên bản nguy long căn bản không cảm giác được bởi vì bất kể là tổ mạch còn là thủy nhãn đều tại cực sâu địa phương xa hiện giai đoạn nguy long còn không nhìn thấy có thể tại thanh đồng chi thư gia trì phía dưới lại để thăng ngụy long tự thân cảm giác vậy mà có thể để thăng cảm giác của ta theo kia từng cái thể chữ ảm đạm xuống ngụy long có chút c h ấ n kinh ngụy long thiên phú vốn là rất là hung tàn đi qua hậu thiên đề thăng thuế biến tiên thiên cảm giác cũng là cực mạnh có thể thanh đồng c h i thư ngôn pháp ý nguyên có tác dụng hiện nay thanh đồng c h i thư vẫn chỉ là tại ngôn pháp phù điêu tầm thứ ngày sau còn có đại tiềm lực chân chính để ngụy long coi trọng cũng không phải là vẹn vẹn là n ô n pháp hiệu quả còn có quan trọng hơn công dụng thử nghĩ một cái ngày sau đối mặt địch thủ hán ngụy long chỉ cần lệnh lùng phun ra mấy chữ liền có vô hạn uy năng gia thân đem địch nhân trấn áp cái này loại phong thái lệnh người say mê quả thực là tối cường miệng pháo không phải là cực độ lanh gốc nôn pháp ngược lại là huyền bí ngụy long đã minh bạch cái này khí linh t i ể u thanh nói không sai nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất ngụy long còn là bị khinh bị hơi thở n h ộ m dần nghiêm trọng nhất khí linh chỉ có như thế tự mình thuế biến tại vật tính cực hạn mới có thể diễn sinh như thế phong tao năng lực người thế nào quỳ xuống rồi ngụy long kỳ quay nói tựa hồ mới phát hiện tiệu thanh một mực tại bành bành dập đầu chương ba trăm năm mươi b ố nôn pháp cùng sân thế hạ ba lúc này tiểu thanh mộng bức thời khắc ngụy long đ ố n g nhiên kinh dị một tiếng không tiếp tục để ý tiểu thanh ngụy long phát hiện bên ngoài sinh ra đại biến thiên mụ sơn sơn c h i đ ỉ n h ngụy long thí nghiệm nôn pháp s á t na huyền linh bao phủ tại tiên thai thạch trứng bên trong cái này đủ dùng để thăng ngụy long cảm giác một loại gia trì phần lớn tại thạch tý nội bộ phát huy tác dụng mà dọc theo đi một kia liền để cái này khỏa tiên thai thạch trứng càng phát bất phảm bởi vì có thiên ma khí bao phủ cái này k h ỏ tiên thai thạch trứng tồn tại cảm giác thất kinh người nhưng mà biến hóa còn là vô hình ở giữa phát sinh lúc này lao đạo các khánh niên vừa rồi kinh lịch đại đồ đệ phản bội nhị đồ đệ trọng thường trần dương liếu cũng không để ý mặt mũi tất nhiên muốn giết chết h ắ n lao đạo đã không có có thể sống sót hy vọng ngay tại lúc này một điểm mạc danh huyền linh xen lẫn tiên thai thạch chứng bản thân một loại cảm n ộ gia trì đại hỷ đại bi bên trong các khánh niên đ ố n g n h â n si các khánh niên hồi ức cuộc đời của mình là bình thường mà lại dễ dụa một đời chưa già đã yếu từng bước kinh doanh lại không ngăn nổi to lớn đại thế hết thể đều là hưởng công kia h ắ c v â n phường liền như là một tòa sơn ăn người không nhà xương nếu nói thiên lý luân hồi người tốt hảo báo trên thực tế liền như là c h ế cười kia tử thông nói rất đúng bắc minh châu liền là mạnh được yếu thua tranh sát không ngừng giống nhau điều kiện hạ đương nhiên là không từ thủ đ o ạ n người càng có thể sống đến sau cùng cười đến cuối cùng những cái kia a dua ninh hót h è n hạ âm hiểm hạ người càng dễ dàng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn thành tựu cao hơn tu vi lao đạo hồi ư ớ c cuộc đời của mình lại phát hiện hắn không làm được tử thông trần dương liễu kia người cũng vô pháp cười đem người ăn xong lau sạch hắn liền là một cái người thành thật cẩn thận từng ly từng tí đi qua cái này hơn nửa cuộc đời lao đạo cảm thấy dù là đến hôm nay hắn rơi xuống đồ nhi cũng chưa hẳn không thể có một chút hy vọng sống nhưng lại làm không được có lẽ vượt qua đường tuyến kia hắn lao đạo cũng có thể tiền hô hậu hùng có thể hắn làm không được đường tuyến kia là lao đạo trong lòng sơn hắn cũng chỉ nguyện leo lên chính minh sơn dù cho phương xa sơn càng cao dù cho bỏ bỏ chính minh sơn có khả năng hội chết hát vân phượng là rơi xuống một toàn ú i lớn ta chấp nhất kiên chỉ là một toàn ú i lớn mà ta đối với đồ nhi ta mà nói cũng là một t ò a sơn a dù cho ta kia đại đồ đệ phản bội ta có thể trung quy là ta một tay nuôi lớn hải tử lao đạo nộ lần này hắn chạm đến sơn chi thế dưới chân hắn cái này tiểu tiểu thiên mụ sơn đã từng cao như vân thiên liền như là hắn sơn hải môn đã từng quát tháo cái này bắc minh châu cái này nhất khắc lao đạo bắt giữ đến đạo chi đại thế chính là sơn thế c u ộ n trào linh hà lực lượng rúng động thiên mụ sơn phía trên đám mây cũng bị tách ra giải rác trước mắt lao đạo từ đạo luân cảnh bắt tầng tiền kỳ liên tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới đặt đến đạo luân cảnh cựu tầng đình phong cái này nhất khắc đạo luân cảnh viên mãn lao đạo nói cung bên trong một điểm linh quang rơi xuống biến thành lao đạo kia giản mua cái bóng lao đạo thần hồn ngưng hình mà ra một luồng sơn thế dung nhập trong đó có như là như dãy núi s ứ n g s ứ n g thần hồn bên trong nhiều một vệ thiên địa giao cảm đạo vận chỉ gặp thiên mụ sơn chi đ ỉ n h đã trắng cửa hàng liền mặt đất linh dược sông phá mặt đá nhanh chóng sinh trường từng sợi linh hà chi khí vẫn còn cái này đại đ i ệ thần hồn cảnh sơ kỳ phá đây chính là thần hồn cảnh giới cảm giác lao đạo vung ra cảm giác chỉ cảm thấy đẩy người linh hà sôi trào mánh liệt lão à trước đó mấy chục lần, thân thể cũng đống nhiên hóa, để nhị trọng thịt một cường bước bước chục、so、cũng đó đống đệ hóa, mấy luyện nhiên nhị lần, v đạo còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm thần hồn cảnh chi diệu liền gặp một thanh băng đao thẳng tắp phóng tới mang theo khủng bố hàn khí cơ hồ muốn đóng băng hắn thần hồn người tới chính là trần dương liễu trần dương liễu vừa kinh vừa sợ cho tới bây giờ không có nhìn thấy cái này loại quái sự lao đạo bất quá rời đi một lát thiên n ụ sơn chi đỉnh linh hà dâng trào trong thời gian ngắn lao đạo tu vi trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới chẳng lẽ lao đạo là loại kia bị cực hạn b ứ c bách liền hội bày ra chân chính tiềm lực thiên tài trần dương liễu bất chấp kia nhiều lúc này hắn chỉ muốn đem lao đạo triệt để d i ệ t sát nếu không thật muốn chơi thoát các khánh niên đối mặt cái này đột kích băng đao một cơn lửa giận từ nội tâm giấy lên cái này nhất khắc mang theo ngộ đạo c ả n lộ lao đạo trực tiếp thiêu đốt chính mình thần hồn hắn vừa mới mới vừa vào thần hồn cảnh giới mà trần dương liễu đã sớm tại thần hồn sơ kỳ chìm đắm rất nhiều năm lao đạo ôm lấy lòng quyết muốn chết ẩm ẩm lao đạo trong lòng sơn hải ấn cực hạn khôi phục lĩnh n ộ sân thế vừa cùng sơn Hải ấn nội bộ đạo vận cùng s ơ không được loại thời điểm này trần dương liễu nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm căn bản là không có cách triển khai bởi vì lao đạo là không muốn sống sơn thế so băng thế càng thêm to lớn trần dương liễu càng am hiểu lấy điểm phá diện đáng tiếc lao đạo không cho hắn phá cơ hội người muốn lao đạo ta chết kia không ngại ngươi bồi tiếp ta một khối chết đi lao đạo cười ha ha như là điên dại lao đạo vẫn là lao đạo kia có thể lao đạo cũng không phải lúc trước lao đạo lao đạo không am hiểu đấu pháp chỉ có thể gạch ngói cùng tan ầm ầm hai vị thần hồn cảnh cường giả giao thủ đánh thiên mụ sơn cũng tựa hồ giao động đạo vận o anh minh song phương bạo phát cực h ạ n cái này nghe tiếng chạy tới từ thông nhìn qua chiến trường hãi nhiên không thôi đây là hắn nhận thức lao đạo kia thời khắc này lao đạo khí thế như là sân nhạc dù ai cũng không cách nào lại đi khi nhục hắn nửa phần sư phụ cao tu cũng là thần sắc phức tạp nhìn qua chiến trường sau một lát một đoàn càng kinh khủng ba động bạo phát liền gặp sơn chi đỉnh hai bóng người ngã trên mặt đất một khối hình vương đại ấn cùng một thanh băng đao cắm ở một bên khác đến cuối cùng lao đạo cùng trần dương l i ế u vậy mà triển khai một trận vật lộn lao đạo nhục thân lực lượng muốn so trần dương l i ế u kém một bậc nhưng mà lao đạo lại không muốn mệnh kia hai cái ôm ở một đoàn thân ảnh lao đạo nửa người đấm máu một mảnh mà trần dương liễu đầu lâu cũng ít một nửa đồng quy vô tận trước khi chết thời điểm trần dương liễu kia còn sót lại một con mắt bên trong mang theo một vệ không thể tin chết rồi từ thông nhìn qua một màn này chỉ cảm thấy tâm thần chấn động đông nhiên từ thông lấy lại tinh thần đông nhiên nhìn về phía đi hướng chiến trường trung ương cao tu s á t tâm đã dâng lên lúc này trần dương liễu bỏ mình từ thông không có chỗ dựa lại thêm giết chết trần dương liễu là lao đạo căn bản là không có cách cùng người bàn giao hát vân phượng không có pháp tiếp tục chờ đợi đã không tiếp tục chờ được nữa từ thông đương nhiên phải vì ngày sau làm chuẩn bị kia trần dương liễu thân bên trên tài phú cùng với sơn hải môn tích lũy liền là tất nhiên muốn cầm tới tay tài nguyên từ thông nghĩ đến điểm ấy mà cao tu tốc độ nhanh hơn hắn cao tu chỉ là tại ban đầu bị thương về sau liền biến thành lý trí trước một bước sắp tán rơi một bên sơn hải ấn cùng với trần dương liễu huyền băng đao giữ tại trên tay sơn hải ấn cùng huyền băng đao đều là hạ phẩm đạo khí thấy cảnh này từ thông căn bản không quan tâm một cái liền đạo cánh cửa h ã m đều không có tiến nhập tiểu tu ta cho dù để ngươi tay cầm hai thanh đạo khí lại như thế nào từ thông cười lạnh một tiếng nói liền hướng cao tu đánh tới một cái liền đạo luân đều chương ngưng tụ tiểu c ô trùng vậy mà cũng dám phản kháng cao tu nắm chặt hai kiện đạo b ì n h thân s ắ c có chút cổ quái đông nhiên ở giữa một trận không tầm thường khí tức tử trên thân cao tu bạo phát đi ra kia là đạo luân cảnh sơ kỳ tu vi nguyên lai ẩn tàng sâu nhất người là cao tu nhiều năm trước vẫn chỉ là một cái tiểu đồng cao tu tại phường thị nhặt một cái lậu được đến nhất phá cũ ngọc đồng sau cùng phục hồi như cũ được đến nhất môn liễm tức thuật kia liễm tức thuật tựa hồ có chút địa vị dù cho cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu ẩn tàng tu vi từ nhiều năm trước cao tu vẫn ẩn giấu tu vi sơn hải môn nhiều ra một cái đạo luân sơ kỳ tu sĩ sẽ không cải biến cục diện nhưng nếu là ẩn dấu tu vi liền có thể tại một ít thời khắc phát huy tác dụng đó chính là lúc này tha mạng thấy thế vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay t ử thông trực tiếp cầu xin tha thứ nếu là hắn lúc toàn thịnh thanh thủy kiếm còn tại tay chưa chắc không thể đánh cược một lần có thể là ngày trước hắn mới bị lao đạo phế một đầu cánh tay thanh thủy kiếm cũng hủy đi thực lực chưa tới nguyên lai ba thành mà cao tu vận chuyển linh hà rót vào sơn hải ấn bên trong chỉ phát huy ba thành u y năng liền để từ thông vô pháp phản kháng từ thông cầu x i n tha thứ tuyệt không để cao tu có mảy may do dự ở người phía sau ánh mắt tuyệt vọng bên trong cao tu dù bận vận ung dung tế ra sơn hải ấn trực tiếp đem hắn oanh sát ngay tại chỗ mà lúc này đi tới sơn đỉnh trên bậc thang phó tiểu thông vị l a m khiết khang nghe động tính chậm chạp đi tới chạy tới l a m khiết khang cùng phó tiểu thông bản thân nhìn thấy chỉ có lao đạo cùng trần dương liễu đồng quy vụ tận thi thể còn có vừa rồi cao tu triển lộ tu vi chém giết tử thông l a m khiết khang cùng phó tiểu thông đã bị thương lại khiếp sợ bi thương tại sư phụ chết rồi cũng chấn kinh tại lao đạo sau cùng đột phá cũng tương tự chấn kinh tại cao tu triển lộ thực lực lam khiết khang chỉ cảm thấy trước mắt đại sư h ì n h là xa lạ như thế bất kể là bán sư phụ còn là lúc này làm hết thảy không khí có chút trầm mặc cao tu chạy tới thu thập lão đạo thi thể dừng tay thấy thế lam khiết khang cuối cùng nhịn không được cả giận nói ngươi muốn làm gì ta phải vì sư phụ nhặt xác cao tu nói nhặt xác ta nhìn ngươi là vì vơ vét tài nguyên đi lam khiết khang cười lạnh nói cao tu dừng lại động tác nhìn lam khiết khang một mắt lam khiết khang cái này khẽ động giận dẫn, dẫn động thương thế khoe miệm mang huyết lại không chút nào né tránh ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng g i ế t rồi cao tu cúi đầu đem l á o đạo mục nát thi thể chắp vá lên thấp giọng nói ngươi là sư muội của ta ta vì cái gì muốn giết ngươi ta hội bảo vệ tốt các ngươi ngươi chỉ là một cái phản đồ t i ể u sư đệ chúng ta đi lam khiết khang căn bản không tin tưởng cao tu làm bộ làm tịch nhìn qua không biết làm sao tiểu sư đệ còn có quyết nhiên sư muội cao tu cuối cùng thổ lộ tiếng l ò n g sư phụ tính cách cho tới bây giờ đều là mềm yếu nếu ta chịu chết có thể vãn hồi dù là một điểm cục diện ta cao tu lại thế nào tiếp chết một lần nếu là thành là phản đồ có thể bảo trụ sơn hải môn truyền thừa vậy trở thành phản đồ lại như thế nào cái này là bắc minh châu là trừ trung thiên châu bên ngoài tu hành hoàn cảnh kém nhất châu lục chúng ta trốn khỏi nam diệp thành cũng vô pháp cải biến loại tình huống này ngươi khi biết không có chính mình linh địa, chúng ta cũng chính là tán tu tán tu lại như thế nào đảm tu luyện tương lai cao tu ngữ khí lần thứ nhất có chút đ i ề u hiệu tràn lan trung hiếu chi tâm tại cái này tu luyện giới không có chút nào tác dụng cái gọi là kiên trì cũng không có tác dụng chúng ta chủ yếu là còn sống sư phụ sau cùng giết chết trần dương liễu kia là ngươi nói mềm yếu cho nên chúng ta còn sống chương ba trăm năm mươi lăm thiên thư chuyện lạ thượng sinh tồn cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản lam kiết h khang muốn phản bác cao tu lại không biết bắt đầu nói từ đâu đối mặt hắc vân phường kia quái vật khổng lồ cái gọi là dũng khí lộ ra buồn cười lam kiết h khang nếu là thần hồn cảnh giới c ư ờ n giả g kia nàng có thể thỏa thích phản bác chính mình đại sư m i n h q u ắ t mắng đối phương phản bội khinh bị đối phương khiếp nhược có thể ngược lại như cao tu không có cái này dạng thực lực dù cho lao đạo cùng trần dương liễu đồng quy vô tận tâm sinh lòng xấu xa từ thông cũng đủ đem bọn hắn thu thợ một số thời khắc phê phán vũ khí xa xa không có vũ khí phê phán trọng yếu nhỏ yếu cũng không phải là nguyên tội chí ít tại hòa bình hoàn cảnh bên trong không phải có thể cái này là bắc minh châu kia nhỏ yếu liền là nguyên tội cao tu không nói gì thêm nữa hắn nhất tâm hướng đạo cũng là một cái lý trí đến cực hạng người trên thực tế hắn đã vi phạm chính mình chuẩn tắc nếu là chiếu theo nhất lý trí làm pháp tại hắc vân phường muốn bắt hạ sơn hải môn mở đường biển dùng cao tu đối với mình sư phụ h i ể u cục diện hội đi đến nhất không ổn tình trạng hắn sớm nên bước ra rời đi rời đi nam diệt thành ngày sau cầu đạo con đường còn có một điểm c h u y ể n cơ cao tu đem lao đạo thi thể thu thập xong thành vì lao đạo đại đồ đệ cao tu hiểu rất rõ sư phụ của mình sinh tiền một lòng chỉ nghĩ đến lớn mạnh sơn hải môn chết về sau cũng chỉ hội táng tại nơi này ngụy long đối lao đạo chết biểu thị thở dài lao đạo dây rủa hắn nhìn ở trong mắt nhưng ở vài chỗ kiên trì quả thật có chút không đúng lúc theo ngụy long lần thứ ba ngộ đạo đột phá thần hồn sơ kỳ về sau gặp tốt liền thu đối mặt trần dương liễu tập kích nhanh chóng chạy chỉ cần trốn tính mệnh tia cái gọi là nhất giai thế lực hắc vân phượng lại có thể làm cái gì nếu là lấy đồ đệ tính mệnh bức bách lao đạo có thể căn cứ đối hắc vân phường hiểu rõ tập sát cái này phường thị phường thị nha liền là làm ăn một cái thần hồn sơ kỳ tu sĩ điên dại đồng dạng tập sát hắc vân phường sẽ hoàn toàn lâm vào bị động có thể lao đạo tuyển trạch nhất cương liệt một con đường đi hướng tử lộ hơn nữa hắn chết về sau ba vị đồ đệ phiền phức còn không có tiêu thất trần dương liễu chỉ là hắc vân phường nhân vật số ba mở đường biện sự t ì n h liên quan hắc vân phường phát triển chiến lược lao đạo ôm lấy trần dương liễu đồng quy vô tận lại như c ũ chưa đem phiền phức giải quyết cái này là một khoả tu đạo hạt giống cái này là ngụy long đối cao tu đánh giá ngụy long t ừ trên thân cao tu nhìn thấy một vệ tiến trần c á i bóng lại lại có khác nhau tiến trần tại nội tâm sâu c h o y nguyên cho là mình là một ngôi sao cho dù hắn rơi xuống bụi trần kỳ thực nội tại là có ngạo khí cái này quốc khí từ ngụy long lần thứ nhất gặp mặt loại kia nội hàm cổ phát chi khí liền tồn tại truy cứu nguyên nhân tiến trần là đại yên vương tử dù không chịu trọng thí khởi điểm nhưng cũng là vô số tu sĩ đau khổ truy cầu mà không thể điểm cuối cùng thông tục mà nói tiến trần trên bản chất là nhân thượng chi nhân có chân chính lựa chọn quyền lực Tâm thái cao ũ n như thế, nhất quán cường g giả tâm thái. Mà cao là Mà thế, thái. tâm c tu thì thể nói. Cái gọi là tự tôn, tại vấn đề sinh tồn t không khí sinh gì là là nạo nói. vấn gọi có cái có Cái đề rõ ư mười cười. ớ c coi Cao chỉ cầu. Còn có Cao mặt, Mà một điểm. trọng Tu, Tu lộ Long là ra r bởi phần không hắn đầy buồn Nguy sở dĩ vì đủ ràng là một cái cực độ lý trí người tại thời khắc cuối cùng y nguyên lưu tại chính mình sư phụ bên cạnh cái này là một cái tên khôn kiếp không sai lại là một cái có điểm mấu chốt tên k h ô n k i ế p nhìn như không có điểm mấu chốt cao tu kỳ thực cũng có điểm mấu chốt nội tâm còn lưu lại một t i ê ngạo khí chỉ là dấu rất sâu là một loại nếu là một ngày kia ta như đ á c đạo tất nhiên tiếu ngạo chín ngày cái chủng loại kia tâm cảnh mà trước đó cao tu ca nguyện giống như sâu kiến còn sống tiểu thanh n u thuận dùng con vịt ngồi tư thái ngồi trên thanh đồng c h i thư không có dũng khí đáp lời sợ hãi tiểu thanh có thể cảm giác được chính mình khí chủ nội tâm là có một đ o à n hỏa siêu thoát trước đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh g i ế t bao quát lao long tại bên trong hoàng thú nhất tộc cổ lao thuần huyết kia là như thế nào sụp sôi nhưng mà trước nhất khắc mượn này u y danh đem vô địch pháp vô cực con đường để thăng đến cấp độ cao nhất thiên nhân hợp nhất chân sau bước ra âm cực giới liền tao nộ hát sắc cự thủ tập kích về sau biến thành tiềm lực càng cao dựng d ụ c lượng t r ù n g siêu tuyệt thể chất tiên thai thạch trứng cũng tính nhân họa đắc phúc nhưng nếu nói ngụy long nội tâm không có hỏa khí kia là không có khả năng t i ể u thanh tính cách n ó i theo người nên sợ thời điểm điệu thấp không nói nói chuyện a ngụy long đánh giá cao tu không được đến trả lời kỳ quái nhìn về phía tiểu thanh ngươi không phải rất có mưu mà trước q u ỷ sao còn nghĩ xoay người làm chủ nhân đến ta có thể ăn ngươi hay sao nhìn xem t i ể u thanh sợ hơn trước nhất khắc còn uy hiếp chính mình sau nhất khắc liền ăn xong lau sạch xem như cái gì đều không có phát sinh người quá khó dương cực giới thế cục chúng ta còn vô pháp thăm dò có thể muốn tới cùng chủ nhân từ âm cực giới được đến tin tức đã bất đồng chúng ta cần căn cứ của minh địa mà theo tổ mạch cùng thủy nhãn khôi phục thiên mụ sơn hội một lần nữa biến thành một khối bảo địa chúng ta có thể bắt đầu từ nơi này dần dần càn quét bắc minh châu siêu tập tài nguyên thiểu thanh phân tích mấy vạn năm dương cực giới thương hải tăng điển phát sinh to lớn cải biến vấn đạo sơn bị hoành không xuất thế thiên đế phong cấm càng là tổ kiến thiên đình định hạ lục phẩm đánh giá mà mấy vạn năm trước trận đại chiến kia tiết điểm vừa mới là âm cực giới triệt để trầm luân thời điểm tất cả những thứ này nếu nói không có liên hệ ngụy long căn bản không tin tưởng dương cực giới ngũ đại châu lục trung thiên châu tại trận đại chiến kia bên trong biến thành tử địa tính cả u minh c h i hải cũng biến thành tử vong c h i hải đông thắng châu thì là thiên đình chỗ cũng là duy nhất lục phẩm thế lực tây tượng châu thì có yêu ma sơn toa c h ấ n vũ hóa thần triều tại nam thần châu bất kể là đông thắng châu tây tượng châu nam thần châu đều có đỉnh cấp thế lực chấn áp hết thảy trong đó cũng có tiểu thế lực có thể hiển nhiên muốn nhận áp chế đ ế nhưng mức mà i n h h â n tộc hoang thú thần tộc tranh đấu chưa từng dừng lại trọng yếu nhất chiến trường liền là tại bắc minh châu dân tộc cựu đại siêu cấp tông môn vũ hóa thần triều thập tam thần vương tộc cùng với yêu ma sơn các đại cổ lao yêu ma hoang thú cơ hội tại bắc minh châu đều là có bố trí mà những ngày tranh đấu cũng không phải là chỉ giới hạn ở dương cực giới bắc minh châu có quan hệ một ít tầng ngoài cùng giới vực chính phạt cũng có đấu tranh dương cực giới bình tĩnh mấy vạn năm cũng không phải là thật bình tĩnh sóng ngầm chưa từng đình chỉ lao đạo các khánh niên mai táng tại thiên mụ sơn hậu sơn tiên nhiệm thân như huynh đệ sư huynh đệ lúc này có chút nhìn nhau không nói nhỏ nhất phó tiểu thông chỉ là mạc danh bị thương hắn còn quá nhỏ còn chưa minh bạch sư phụ qua đời đại biểu ý nghĩa chẳng qua là cảm thấy nội tâm tựa hồ ít một khối lam k i ế t khang thì là trọng thương tại thân lại bị cao t u khí tăng thêm sư phụ qua đời tam trọng đà kích cả cái người đều có chút tiêu hao cao tu vơ vét trần dương liễu từ thông thi thể tái dẫn nhất đạo hỏa tướng c h i hủy t h i diện tích hai người kia một cái là hắc vân phường cao tầng một cái khác là trung tầng hai người khá có giá trị bản thân đặc biệt là trần dương liễu thành vì thần hồn cảnh sơ kỳ cường giả nhiều năm tích lũy cực kỳ phong phú trần dương liễu đã chết đi lưu tại trên túi chữ vật thần hồn lạc cấn cũng thành nước không nguồn cao tu xử thủ đoạn cho phá vỡ cao tu để tiểu sư đệ vịn nhị sư muội đi đến sơn môn đại điện bên trong cái này là dung hỏa đan trần dương liễu lĩnh ngộ là băng thế đả thương ngươi đồng thời cũng lưu lại một vện băng chi đạo vận hình thành hàn đ ộ n g mà dung hỏa đan chuyên môn bài trừ hàn đ ộ n g cao tu đem tất cả đưa cho tiểu sư đệ phó tiểu thông tiếp nhận cho làm khiết khang l a m khiết khang nhìn xem hỏa ngọc điêu khắc bình ngọc t r ầ m mặc một hồi mới đem viên kia dung hỏa đan đem ra dung hỏa đan toàn thân hiện ra h ắ t sắc thỉnh thoảng có hồng quang lấp lóe từng đạo hỏa chi đạo vận tại hắn tăng lên đ ẳ n g h ờ i c h u n g phải do người buộc chuông trần dương liếu tu luyện băng thủy công lĩnh ngộ băng thế tại cái này nam diệp thành cũng là một cường giả dung hỏa đan đúng là hắn tự sản đáng hắn d ư n g chuyên phá hàn độc Trần Dương lam i loại ễ u luyện chế đ n rừng này, cũng không phải là vì buôn bán, mà là phải vì bán, à là đàn luyện, luyện Lam dùng dung hỏa đàn phụ trợ tu luyện, phản hướng áp chế tự thân băng thế nộ, mà luyện tự thân. tu hỏa phụ chế thế ma áp trợ tự tự cảm kiết khang một cái đem dung hỏa đan n u ố t vào chỉ cảm thấy nguyên bản băng hàn thân thể đột nhiên nhiều một vệ tấm áp chậm rãi tàn ra vài cái trước mắt sau lam kiết khang phun ra mấy ngụm sen lẫn băng cặn bã huyết thủy không chỉ không có phía trước kia loại băng hàn cảm giác đau thể chất cũng tựa hồ có tăng cường lam kiết khang còn tại nghi hoặc thời khắc cao tu phảng phất nhìn ra nghi vấn của nàng nói cái này dung hỏa đàn trừ tiêu trừ hàn động còn có tác cách tăng thêm nội tình dụng. Dung ngươi hiện nay khoảng thêm tu vi, khoảng cách đạo luân Cảnh chỉ kém một chân, phục hạ cái này dung hạ khỏa hòa kém một đan không chỉ không chỉ hàn còn ngươi có độc, là để tiểu ế n Nói, cao tu xuất ra một cái bình ngọc, phía trên đạo vận mở mịt, cực kỳ bất phạm. Đạo Luân Đan. thêm một Tu xuất một mịt, bất phía phạm. mở bước. Cao cái cực i ra đạo Đạo kỳ sư đệ phó tiểu thông kinh hô tiểu gia hỏa có thể không có kia cường là phi quan niệm lại nói hắn cũng không có tận mắt thấy cao tu phản bội theo phó tiểu thông đại sư m i n h còn là đại sư h u n h đại sư h u n h cái này là đạo luân đan đúng vậy cao tu gật đầu chương ba trăm năm mươi sáu thiên thư c h u y ệ n l ạ hạ đạo luân đan có thể dùng đến tăng cường đạo hỏa mở đạo cung ngưng tụ đạo luân có thể cực lớn để cao nhập đạo sát xuất thành công cái này loại phá cảnh đan dược tại giá trị đổi s á t thần hồn cảnh giới tu luyện đan dược đại sư huynh ngươi còn chưa nói thế nào đột phá đạo luân cảnh phó tiểu thông hiếu kỳ hỏi lúc này liền c h ấ n kinh lam khiết khang cũng là hiếu kỳ cao tu nói năm năm trước ta liền lĩnh ngộ đạo vận cũng nhen nhóm đạo hỏa tại một phen tự mình nghiền ép về sau tuyệt không dùng đan dược liền phá cảnh nói đến đây cao tu đối lam khiết khang nói hiện nay cần sư mội mau chóng nắm giữ đạo luân tu vi cũng dường như bảo đảm cho nên chỉ có thể dùng đan d ư ợ c phụ trợ cao tu nói như thế nguyên nhân ở chỗ dùng đan d ư ợ c phá cảnh dù sao vẫn ít một tia viên mãn nhưng mà đối với tông môn tầm thường đệ tử đến nói có đạo luân đan trợ giúp liền là thiên đại chuyện may mắn như cao tu như vậy xuất thân môn phái nhỏ có thể tỉ mỉ rèn luyện tự thân tu vi người ít càng thêm ít có thể nói cao tu từ nhỏ đã là một cái lòng lang dạ thú tu sĩ đương nhiên hướng êm hay nói cũng có thể coi là một loại mưu tính sâu xa đa tạ sư minh cái này nhất khắc lam khiết khang cũng không thể không nói một tiếng thật là thơm đối mặt đạo luân đan bất kỳ cái gì một cái không có nhập đạo tu sĩ đều rất khó cự tuyệt sư muội có thể an tâm đột phá cao tu chỉ là cười một tiếng dẫn phó tiểu thông rời đi chỉ nghe phó tiểu thông hỏi sư huynh đợi đến ta nhập đạo thời điểm sư huynh có thể hay không tiễn ta một k h u a không thể dùng cao tu nói a phó tiểu thông không vui cao tu cười nói sư phụ coi trọng nhất liền là tiểu sư đ ệ thiên tư của ngươi so sư huynh cao sư lệ muốn tự mình đi ra con đường này bất quá hắn lời nói xoay chuyển sư huynh nơi này còn có một chút có t r ợ giúp đặt nền móng đan dược cũng không thể so đạo luân đan kém thật phó tiểu thông k i n h hỉ nhìn xem đại sư huynh cùng tiểu sư đệ bóng lưng rời đi lam khiết khang ánh mắt phức tạp lắc đầu tựa hồ hết thệ cũng không có thay đổi nhưng mà lại lại cải biến hết thảy thực lực thực lực lam khiết khang nội tâm mặc nghiệm mà sau trùng điệp thổ tức lên tiếng muốn đem cái này hai viên chữ khắc vào tâm lý chỗ s â u nhất một khác đồng hồ về sau lam khiết khang bỗng nhiên quanh thân hình như có sóng biết dập dởn là thủy chi đạo vận nàng chỉ cảm thấy thiên địa một thành một tiếng ẩm v a n g giống như thiên địa c ộ n minh trong đầu đạo hỏa ẩm v a n g nổ tung một tòa đạo c u n g chung vang rơi xuống liền gặp đạo hỏa bỗng nhiên tiến vào bên trong mà về sau linh h à như nước thủy triều tầm bổ một thân nguyên bản chỉ ở đệ nhất trọng luyện thị sơ kỳ cảnh giới nhục thân lực lượng trực tiếp tiến nhập luyện trong thị kỳ làn ra tựa hồ cũng nhiều nhất tầng đạo vận lưu chuyển như làng yêu lúc này ngày trước an tam thủy ngư lưu lại thể nội linh hà cũng theo đó xuất hiện như là gợn sóng trạng đạo vận vết tích khắc ghi chép tại đạo luân phía trên s á t na ở giữa lam khiết khang cảnh giới đã có bất đồng đây chính là đạo luân cảnh giới lam khiết khang cảm thụ được thân thể biến hóa đầu tiên là nhục thân lực lượng từ nay bình thường đao binh khó mà lại tổn thương đến nàng mà thể nội linh hà lớn mạnh mấy lần không thôi theo nàng tâm niệm vừa động như là sóng biết đạo vận tại cơ thể bên trong sinh ra không cần bất kỳ vũ khí nào vẹn vẹn đạo vận là đủ quét ngang bất luận cái gì tại đạo luân cảnh phía dưới tu sĩ mà lúc này cao tu mang theo phó tiểu thông đi đến chúc mừng sư mọi đột phá cao tu nói mà sau xuất ra một cái túi lượng đồ còn có một cái ngọc đồng tiếp tục nói bên trong túi chữ vật này là ta sửa sang lại tài nguyên tu luyện mà kia ngọc đồng thì là một bức bản đồ sư muội có thể chiếu vào địa đồ đi tới nam diệp thành vùng ngoại ô kia bên trong có ta chuẩn bị một chỗ trạch viện nam diệp thành là cái này phương viên trăm ngàn g i ả m lớn nhất thành trì bên trong chấp trưởng giả là nhị giai gia tộc diệp gia có đạo thể cảnh giới đại tu sĩ t ò a c h ấ n thực lực không thể tưởng tượng tại đó cho dù là hắc vân phượng cũng khó có thể tùy ý giết người ngươi mang theo tiểu sư đệ đi tới kêu bên trong tránh hoại cao tu nói lam khiết khang cảm thấy mình thật xem không h i ể u đại sư m u n h hiển nhiên cái này con đường lui là đã sớm chuẩn bị cái này nhất khắc lam khiết khang mới phát giác được chính mình thật rất ngây thơ tại đại sư huynh mưu đ ổ trước mặt nàng thật không tính là gì đại sư m u n h ngươi thế nào làm ta có nhất định ý nghĩ nếu là không có đón o sai chúng ta chưa chắc không có một tia sinh cơ cao tu ra hiệu lam khiết khang yên tâm cái này là lam khiết khang tuyệt không nghe ra đại sư m u n h nghĩa bóng nàng nhìn xong ngọc đồng lại đi nhìn túi chữ vật giật mình ngay tại chỗ túi chữ vật bên trong có ít dùng hàng ngàn linh ngọc cao ò n có một chút tu chút t luyện sử d ụ n g đan dò c Cái c này mặt khác đến nam diệp thành không cần luận đi không nên đến hát vân phượng phạm vi thế lực cũng đừng nói ngươi là sơn hải môn đệ tử cao tu biết k h a rõ dùng chính mình sư tôn năng lực là không có biện pháp ba lần nội đạo huống chi sau cùng trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đột phá l a m nhị sư mội hỏi sư phụ sau cùng giết chết trần dương liễu kia là ngươi nói mềm yếu cao tu chỉ có thể hồi đáp chúng ta còn sống chúng ta muốn sớm bố cục ngụy long nguyên bản định cầu đến thiên hoang địa lao có thể h i ệ n nhiên hắn quên một điểm cái này tiên thai thạch t r ứ n g dù cho dùng thiên ma khí che lấp cũng sẽ bởi vì hắn bất p h ẳ m mà sinh ra một ít dị tượng cái này loại dị tượng đưa tới sự tình chỉ cần phát thêm sinh mấy lần liền vô pháp che lấp không có cách nào một số thời khắc ngụy long liền sẽ tao nộ một ít cổ quái sự tình quá bất p h ẳ m quá yêu nghiệt dù cho hóa thành một khối ngon thạch cũng sẽ nhấc lên hải lãng ai tia đại khái chính là thiên tài phiền nào đi dù cho đến dương cực giới cũng trốn không xong đương nhiên chân chính để ngụy long sớm bố cục nguyên nhân còn là thanh đồng c h i thư hoàn thành bước đầu t h ổ i biến ngụy long có nhúng tay ngoại giới lực lượng trừ cái đó ra còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là ngụy long nhìn thấy một cơ hội đến tột cùng là dùng siêu thoát giả thân phận còn là dùng thổ dân thân phận tại dương cực giới k h ó á gió nổi mưa hoặc là nói phát triển đâu tuyển trách không cần nói cũng biết h i ệ n nhiên dương cực giới thổ dân thân phận càng biết nhiều hơn cho dù hãn ngụy long không có phát triển để địa thấp nhưng ít ra sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý gần có hạo long tộc cường giả bí ẩn xa một chút còn có kia hát s ắ t chi thủ chủ nhân vạn nhất thân phận bại lộ nếu là yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triệu biết rõ ngụy long tại âm cực giới làm ra sự tình hình ảnh kia quá đẹp hơn nữa ngụy long còn nhớ rõ kia hát lục l o n g chi thủ chủ nhân nói nhỏ côn trùng trở về côn trùng dễ nói có lẽ tại trong mắt đối phương ngụy long liền là côn trùng căn bản không quan tâm bên trong trở về ngụy long phỏng đoán có lẽ là sự xuất hiện của hắn khiêu động không thể biết biến hóa đối phương là thanh lý hắn giảm bớt biến số có thể hiện nhiên kia hát lục lông c h i thủ chủ nhân quên một cái hiện thực côn trùng chưa từng bị chân chính tiêu diệt qua lại thêm ngụy long tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong dùng các loại thủ đoạn đem nguyên bản ba ngàn năm dựng dục thời gian giảm b ấ t đến một ngàn năm hiện nay giới vực trái tim cùng tổ mạch thủy nhãn hình thành một loại tuần hoàn cái này thời gian còn là tiến một bước rút ngắn vẹn vẹn một lần thổ tức tổ mạch thủy nhãn lực lượng liền đạt tới giảm đi một năm ngụy long phỏng đoán cẩn thận cách mình xuất thế thời gian nhiều nhất một năm nghĩ như vậy ngụy long nhìn về phía vô cùng đáng thương tiểu thanh t i ể u thanh ôm chặt chính mình chủ nhân năm Ta cần ngươi đi l à m một sự k i ệ nguyễn n l long muốn như bố hiện h t cục mài mòn g dự định để tiểu thanh sung phong cái này tiểu tiểu bắc minh châu nam diệp thành có thể có cái gì cá lớn hay sao dù cho có cũng có tiểu thanh ở phía trước đỉnh lấy nguyễn long khẽ cử mỉm cười nhìn về phía tiểu thanh chẳng lẽ ngươi không đồng ý ta đồng ý tiểu thanh cái này nhất khắc hận không thể trở lại ban đầu ý trạng thái c h ỉ ít kia thời điểm không có hiện tại kia khó chỉ là chủ nhân chúng ta từ đâu bắt đầu ngụy long lúc này mới hài lòng từ giờ trở đi đón ánh c h i ề u tà cao tu một bước trở lại sơn chi đình cao tu không có nói với lam khiết khang hiện thực kia liền là sư phụ cho đến chết lúc đều không có phát hiện chính mình mấy lần ngộ đạo nguyên nhân chỗ tại ánh c h i ề u tà phía dưới bởi vì một trận chiến đấu mà mấp mô khắp nơi vết thương thiên mụ sơn chi đình như là hiện lên một tầng kim phấn mà một k h ỏ a thạch đầu tại tịch dương ánh tà dương bên trong ý nguyên bất động như núi cái này là một k h ỏ a gần nhìn phổ thông nhìn từ xa cũng phổ thông vô luận như thế nào đi nhìn đều lạ như thế thường thường không có gì lạ thạch đầu nhưng mà cao tu tam bái cửu khấu vì đ ã tròn trước đó đa tạ tiền bối hiển linh vạn bối mới có thể đến dùng súng tạm cao tu trùng điệp tiền chiết khấu thật lâu không lên tại tiên thai thạch trứng bên trong ngụy long nhìn xem một màn này đối tiểu thanh nói người này cũng tính cơ linh có thể b ồ dưỡng đợi đã lâu là ta suy nghĩ nhiều rồi sao cao tu tâm nói nhiều một tia không xác định nói thật hắn cũng không có nắm chắc nhưng là cái này đ á tròn tại đại chiến bên trong không bị ảnh hưởng l i ê n bài trừ tử vật khả năng mà lại có thể giúp chính mình sư phụ ba lần mộ đạo h i ệ n nhiên cực kỳ bất p h ẳ m quan trọng hơn là cái này khỏa đ á tròn t u y ệ t không bày ra thủ đoạn tàn nhẫn h i ệ n nhiên người sau lưng cũng không hung tàn cho nên dù là nhìn như thường thường không có gì lạ cho cao tu cảm giác cũng là thường thường không có gì lạ nhưng mà nguyên nhân chính là như thế mới khắp nơi lộ ra huyền bí cao tu tâm chìm vào thung lũng thật chẳng lẽ là hắn phỏng đoán sai lầm đúng vào lúc này một trang sách sách bay xuống xuống tới đạo vận tràn ngập vô tận cảm ngộ đều ở trong đó phảng phất đẩy ra một cái trúng rượu chi môn nhìn thấy trang này sách phảng phất nhìn thấy đại đạo chi hình cao tu si nga ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình đi tới đâu ngụy long gặp này có chút ngoài ý muốn một trang này trang sách chỉ là thanh đồng chi thư một điểm linh quang hiền hóa xem như thiên khí một bộ phận nhưng lại còn kém rất rất xa bản thể chủ nhân ta nghĩ bồi tiếp ngươi t i ế u thanh quan tâm nói chương ba trăm năm mươi bảy đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi thượng nếu không phải đối tiểu thanh h i ể u rất rõ ngụy long kém chút tin ngụy long nhìn về phía tiểu thanh ánh mắt rất là khó hiểu vì cái gì đi theo một cái nội tâm vô địch khí chủ lại cầu như thế quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng hh ắ c ắ c tiểu thanh cười ngây ngô dù sao ra ngoài là không có khả năng đi ra thực thể là nhất định không có khả năng đi ra chỉ có thể đi theo chủ nhân run lẩy bẩy bộ dạng này dù sao tại ngụy long trước mặt che giấu lương tâm đi liếm có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ vạn nhất ở bên ngoài đem chính mình lãng không có tiểu thanh tuyệt đối tin tưởng tại bị thai nạn lớn trước đó người vì không đem phiền phức mang cho chính mình sẽ trực tiếp từ bỏ hắn không nói trước cái này đối để người một câu khó nói hết chủ tớ hai người tại kia đá tròn trước đó cao tu từ xi、si、ngốc trạng thái bên trong tỉnh táo lại ta vậy mà đoán đúng cái này đ á tròn thật bất p h ẳ m quả là thế dùng sư phụ thiên phú muốn ngộ đạo rất khó cao tu ngơ ngác nhìn xem trong tay thanh đồng chi thư một tờ trang sách chỉ cảm thấy toàn thân run dậy cái này trang sách chữ hắn không biết cái nào nhưng lại tựa hồ có một loại đặc thù ma lực dương cực giới văn tự là kết hợp đạo vận sáng tạo ra đạo văn tự mang lực lượng nào đó có thể đạo văn khoảng cách chân chính đại đạo lực lượng còn kém rất nhiều chỉ có thể gánh chịu bộ phận lực lượng mà giờ khác này tại cao tu trong tay cái này như ngọc hoàn mỹ một quyển trang sách bản thân phảng phất là đại đạo hữu hình h i ể n hóa một trang này sách tuyệt đối vượt qua đạo khí t ầ n g thứ thậm chí càng vượt qua thiên khí t ầ n g thứ cao tu cảm giác cũng không phải là hoàn toàn không có lý do thanh đồng chi thư bản thân tựu tại âm cực giới đi đến vật tính cực h ạ n hiện nay dùng dương cực giới vị cách đến xem chỉ là hạ phẩm thiên khí nhưng mà tiềm lực lại vẫn không có thể hoàn toàn phong thích trên thực tế thanh đồng chi thư không kém hơn tiên t i ê n đạo khí cũng chính là như thế cao tu cảm thấy có chút hiểu được lại như cũ không hiểu ra sao bởi vì đây cũng không phải là đơn giản ngộ đạo mà là tiếp xúc đến đạo chi chân hình dùng hắn cảnh giới căn bản là không có cách quá độ tiếp xúc một ngày chìm đ ắ m trong đó trực tiếp hội bị thiên địa đại đạo lực lượng đồng hóa hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng thông tục cao tu quá thái kê còn vô pháp phát huy trong tay một trang này thiên thư cái này dạng một loại thiên thư tại sao phải cho ta đây cao tu là một cái lý trí đến cực hàm người hắn cảm thấy trong tay một trang này thiên thư huyền bí hắn không cách nào tưởng tượng thậm chí để tay lên ngực tự hỏi nếu nói thiên phú hắn không được tốt lắm tu vi càng là không đáng chú ý không phải hắn tự coi nhẹ mình mà là một loại sự thật thậm chí có thể bông u ra suy nghĩ liền liền sư phụ của hắn kỳ thực cũng không được cái này không phải cao tu không tôn trọng lao đạo các khánh niên mà là là một đồ đệ rõ ràng cảm giác cái này vị thiên thư phía sau tồn tại vì cái gì tuần tự ba lần để cho mình sư phụ nội đạo mà giờ khắp này chính mình bị giảm xuống đất cũng nhận được nhận m ộ thư tờ t i ê n t h ta ừ t nhiều năm trước nhật lậu được đến nhất môn liễm tức thuật vượt qua một tháng kia hưng phấn cùng nóng n ả y ta liền minh bạch một cái đạo lý ta chỉ là một cái vân vân chúng tu bên trong một cái tiểu tu mà thôi cao tu đã từng ảo tưởng qua thành v ì thoại bản cố sự bên trong nhân vật thời kỳ thiếu niên hắn tại trong phường thị nhật lậu đã cảm thấy phảng phất được đại phúc duyên con đường đã tại dưới chân mà sự thật thời gian còn là một ngày một ngày đi qua căn bản không có nhiều ít biến hóa kia duy nhất có lẽ nói còn có một điểm giá trị có lẽ liền là thân thể của hắn nghĩ đến cái này cao tu đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận ác hàn chẳng lẽ khả năng có lẽ vị tiền bối này không phải hắn nghĩ kia chưa ác ý mà là có lấy cấp độ càng sâu ác ý truyền thuyết bên trong làm tu sĩ đạt đến một loại nào đó thân thứ thần hồn có thể gần như bất d i ệ t có thể lợi dụng đạo thuật đoạt xá trọng sinh đạo thuật là chỉ có thế đại thành đạo thể c ư ờ n g giả mới có thể tu hành bí thuật là viễn siêu tại pháp thuật phía trên tồn tại có thể dẫn tới đại đạo gia trì c ũ n g có không thể tưởng tượng cường đại huy năng tiền bối cao tu bỗng nhiên quỳ giảm xuống đất thật lâu không lên lúc này trong tay bưng lấy một trang này sách phản phất nặng như dây núi cao tu không khỏi xa vào một loại u b ồ n lao đạo cùng trần dương liễu đồng quy v u tận mà hắn cũng nắm lấy cơ hội bại lộ tu vi chém g i ế t từ t h ô n g càng là trợ giúp sư m ộ i của mình chữa thương đột phá một loạt chuyện này không phù hợp cao tu một mực kiên trì con đường mà tại làm thành những chuyện này về sau một mực chú ý cẩn thận cao tu lại trực tiếp tới đá tròn trước cầu lấy một chút hy vọng sống hắn phiêu đa tạ tiền bối ban thường bảo chỉ là văn bối nên làm như thế nào cao tu thăm dò không thể không nói đối với một mực cẩn thận còn sống cao tu đến nói lúc này trên trời rơi xuống cơ duyên được đến t r o n g bảo hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải là kinh hỉ như điên mà là một loại có chút mất mát làm hắn chuyển vận về sau càng phát cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm tự mình áp chế cực độ tỉnh táo để cao tu liền vui vẻ đều cảm thấy là một loại xa xỉ phẩm ở bên trong bất a n nói cho hắn vui vẻ là không nên hảo vận cũng là không tồn tại lúc này nguy long vừa muốn làm cái gì hắn thể nội lại có biến hóa chỉ gặp tiểu thanh bỗng nhiên đứng lên hướng hướng một chỗ nguy long cũng nhìn sang Liên gặp từ r á trên bản chất nhìn cái này giống như truyền thuyết bên trong trí bảo tức ngưỡng cái này một m é t v u ô n g thổ địa nội tại ẩn chứa vô tận tạo hóa lúc này trái tim giới vực cái thứ hai sinh linh sinh ra cũng là bản thổ đạn sinh cái thứ nhất sinh linh t -t -t -t -t. ngụy long tự hầu nghe đến một loại phá s á t cầm thành dưới vực nội bộ năng lượng tuần hoàn đột nhiên hướng kia một khối nhỏ lục d ũ n g động mà cái này tạch tạch tạch cầm thanh liền như là gà con phá s á t dựng dục bên trong một loại nào đó tân sinh một điểm lục sắc từ kia khối nhỏ lục địa bày ra đ ỗ n g nhiên ở giữa kia sở hữu hư không năng lượng trực tiếp bị kia một điểm lục sắc hấp thu mà về sau một kia p h ả n phát hệ sợi đồng dạng bộ dễ đem kia khối nhỏ lục địa bổ sung kia hệ sợi là lục sắc là mang theo sinh mệnh lục sắc tràn đầy sinh mệnh năng lượng cùng một loại nào đó không rõ hình thành t r a n lệch rõ ràng chậm rãi bộ dễ biến lớn chỉ là tại trước mắt khối lục địa kia p h ồ n g lớn gấp đôi từ diện tích đi lên nói thì là bốn lần tại phía trên một khoả tinh tế trồi non sinh ra kia trồi non dựng dục lấy thuần túy sinh mệnh lực vô số quang mang bao phủ vẹn vẹn một mảnh d i ệ p tử đã không cách nào hình dung thiên địa tầng dưới chốt pháp tác t r u y ể n động theo theo sau thì là đại đạo a n minh cái này một mảnh lá non sinh ra s á t na ngụy long liền cảm giác được chính mình hình thể đột nhiên có một loại nào đó chất biến trạng thái thiên thai phản sinh năm trăm năm chỉ là một mảnh lá non nhưng lại có khó mà nghĩ đến một loại nào đó huyền bí t i ê nguy thai d n dục thụ. Cái này là cái thời rút thế hình như là thế giới thụ. Long nhìn qua kia gian lại giới ngắn gì, g nữa lần năm. này n là là long phúc trí linh tê liền biết cái này là một khỏa thế giới thụ mầm non cấp độ càng sâu lai lịch cũng không phải là nguy long có khả năng tưởng tượng trái tim giới vực tiền thân là giới vực hình thức ban đầu mà giới vực hình thức ban đầu tiền thân thì là dùng vô đ ị chỉ pháp vô cực c nói đường lúc này ngụy long dùng cảm giác đi linh hộ kia là thế giới thụ mầm non ngụy long cũng biết cái gọi là thế giới thụ là có thể tự thành một giới vực trí bảo chỉ tồn tại ở bản nguyên tri hải trung tầng giới vực phía trên theo t r ư ờ n g thành cái này thế giới thụ sẽ tự nhiên cùng bản nguyên tri hải cấu kết có thể tiếp dẫn tiên linh tri khí có thể dùng tới tu luyện chỉ cái này một hạng liền là tu luyện trí bảo nhưng mà thế giới thụ tại sao lại dựng d ụ thậm chí trái tim giới vực trước đó diện hóa một mảnh nhỏ lục địa tất cả những thứ này loại loại nội tại nguyên nhân ngụy long đều không có thấu triệt nhận biết chi hành hợp nhất là phi thường khó khăn hành vi vượt qua nhận biết kỳ thực trong vô hình phù hợp ngụy long nội tâm chủ nhân này mầm non ngoại tầng là một loại n ộ đạo tri quán có thể thôi i d ễ nếu huyền bí. Lúc này, Thiểu Thanh mở miệng. Thanh vì giới vượt trái tim cái thứ nhất sinh linh, hắn này, miệng. cùng bí. Lúc cái vượt trái tim giới mở vì giới giữa gặp loại vô hình liên tại thụ một hình hệ. Chỉ ở có vô ê k là không đi nhìn căn bản không cảm giác được mà làm ngụy long nhìn đi qua tự nhiên mà nói rõ trắng cái này quang tên là bồ đề chi quang là một loại chiếu dọi bản tâm ánh sáng cũng là một loại trí bảo nếu như chờ đến thế giới thụ triệt để lệnh lở cái này bồ đề chi quang liền có thể phát huy khủng bố tác dụng lúc này cái này quang qua nhỏ bé ngụy long một thân phương pháp tu luyện đều là ở chỗ vô địch pháp con đường hiện nay thôi diễn h ư u cực đạo lộ pháp môn này một điểm bồ đề chi quang khó mà sinh ra tác dụng đ ỗ n g nhiên ngụy long trong lòng hơi động một điểm linh quang xuất hiện mà sau giới vực trái tim hình như c ó linh quang rơi xuống liền gặp k i a mầm non hơi động một chút giống như đem k i a linh quang thu nạp liền gặp hư không phong bạo bên trong cái này một mảnh nhỏ lục địa bên trên nhiều nhất tầng hư huyện hình bóng ngụy long tập trung nhìn vào liền gặp hắn đưa qua sở thí nghiệm dùng tiểu sơn phát biến thành linh quang không gió mà bay tự động t h i diễn cái này môn tiểu công pháp là ngụy long từ lao đạo miệng bên trong biết được là sơn hải môn hiện nay còn sót lại hạch tâm công pháp cũng là thấp nhất tầng thứ công pháp liên gặp điểm k i ê u bồ để chi quang đem k i ê m một điểm công pháp l i n h quan g đ ỗ n g nhiên phóng đại vừa nghĩ ngụy long đã nhìn thấu cực hạn rượu a hiện nay cái này cây giống quá nhỏ ngày sau về sau nếu là trưởng thành đại thụ che trời tuyệt đối là trong tay của ta nhất đẳng trí bảo quả nhiên là rượu tới cực điểm ngụy long tự nói ngụy long vui vẻ lệnh k i ê u nhỏ lán non hơi đ ộ n g một chút vì đó hô ứng tựa hồ cùng có vinh chỗ nào yêu diễn tiến hóa một bên vốn là rất bình tĩnh tiểu thành nhìn thấy một màn này nội tâm không phải tư vị hắn cũng là một kiện trí bảo a chẳng lẽ gặp tân nhân liền phải quên cựu nhân rồi sao ngụy long xuyên thấu qua kia một điểm linh quang nhìn thấy tiểu sơn pháp tiền thân là cái gì là tam sơn ngũ hải kinh lao đạo thoạt nhìn không có gặp người cái này sơn hải môn s á c thực có lai lịch lớn thế giới thụ mầm non còn rất nhỏ yếu chỉ có thể thôi diễn một phần trong đó thấy thế, thế ngụy long trong lòng hơi động hắn thu nạp tổ mạch là vạn sơn c h i sơn phun ra nuốt vào hải nhãn càng là vô tận hải bên trong vô tận càng lộ lại thêm bản thân hắn hùng hồn tích lũy âm cực giới vô tận điện tảng thành tiệu hắn vạn pháp căn cơ tâm niệm vừa động n g u y long đem điểm kia linh quang bộ túc s á t na ở giữa n g u y long so kia cái gọi là bồ đề chi quang vô cùng cường hãn đem tiểu sơn pháp bù đắp đến tam sơn ngũ hải kinh khoảnh khắc bộ này tu luyện công pháp khôi phục lại vốn có t ầ n g thứ tam sơn ngũ hải kinh nếu là tu luyện tới cực hạn có thể thành t i ể u sơn hải đạo thể ngoại luyện ngũ tạng lục phủ có thể thành t i ể u luyện thể cao tầm thứ mà bên trong dưỡng thần hồn đạo vận thành đạo thể thậm chí có thể đến thiên nhân chương ba trăm năm mươi tám đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi hạ ngụy long tiện tay thôi diễn dẫn động một loại nào đó biến hóa ở bên ngoài q u ỳ dạp xuống đất cao tu sinh ra loại loại càng n ộ những n à y càng n ộ là ngụy long nội tại biến hóa dẫn động một tia tiên thai thạch chứng ngoại bộ hề liền diệu là tiết lộ một tơ một hào khí tức cao tu xa vào ngộ đạo bên trong không chỉ như thế cái này một điểm biến hóa còn khiêu động ở trong tay thiên thư tàn trang người tại cái này ngộ đạo trạng thái từ nơi sâu xa cao tu không sợ kia đại đạo lực lượng đồng hóa vậy mà tại một trang này trên thiên thư nhìn thấy vô tận bao la hùng vĩ cảnh tượng kia là vô tận sơn ẩn chứa đáng sợ khí cơ chỉ là cảm ứng liền cơ hồ khiến cao tu không thở nổi cao tu xúc động mặc danh như là hoàng lương nhất ngộng sắt na ở giữa linh hà nổi lên chen trúc mà tới đợi đến cao tu lấy lại tinh thần hắn nguyên bản đạo luân nhị tầng tu vi tại cái này một cái trước mắt trực tiếp tiến nhập đạo luân lục tầng không chỉ liên tục đột phá bốn cái tiểu cảnh giới trong đó còn bao hàm một cái chung cảnh giới kinh khủng hơn là cao tu không có cảm giác đến mảy may cảnh giới bất ổn liền liền hắn cẩn thận rèn luyện thân thể cũng trực tiếp từ luyện thịt nhất trọng sơ kỳ tiến nhập đình phong có thể nói thân thể để thăng s o hắn tu vi để thăng còn lớn hơn trực tiếp quét dọn đạo luân cảnh c h ứ n g n g ạ i cái này cái này tiền bối là ta sơn hải môn tiền bối không tiền bối là sơn hải tông cao nhân cao tu nguyên bản lo sợ bất an tâm tình biến thành kích động nguyên bản tỉnh táo cảm xúc cũng vô pháp tỉnh táo hắn tại n g ộ đạo trạng thái phía dưới đánh bậy đánh bạ xúc động thiên thư tàn trang lực lượng chỉ cảm thấy một loại khí tức vô cùng quen thuộc kia tựa hồ là tiểu sơn pháp cực h ạ n con đường để hắn nhìn thấy sơn chi thế cao tu nhìn thấy sơn thế thậm chí nhìn thấy cái gọi là sơn chi đại đạo lúc này nghĩ đến khối này mặc danh xuất hiện đã chọn nếu không phải sơn hải môn tiền thân sơn hải tông tiền bối lại như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này vì sao muốn trợ giúp hắn nhóm sư đổ hai người đâu thậm chí càng là tặng cho một tờ thiên thư cao tu cái này nhất k h á c hận không thể để cho mình sư phụ sống tới các khánh niên tiền nhiệm nói không sai chúng ta đã từng nắm giữ cực lớn thế lực đáng sợ đã từng cường đại nhất thời đã từng quát tháo phong vân không chịu người khác khi nhục ngược lại là một cái hảo vận t i ể u tử ngụy long tiện tay cử chỉ không nghĩ tới cái này cao tu thật là có một ít phút r i ê n cao tu cảm nộ cùng ngụy long thôi diễn tiểu sơn pháp không có bao nhiêu quan hệ mà là đa tròn tự mang khí tức để hắn xa vào nộ đạo trạng thái mà kêu một tờ thiên thư vốn là thanh đồng chi thư h i ể n hóa thanh đồng chi thư căn bản là hát thiết chi thư tại sơn chi pháp t ắ c phía trên đi đến cực hạn lúc này hóa thành thiên khí có thể nội tại vị cách rất cao vẹn vẹn một điểm xúc động liền bày ra sơn thế cùng với sơn chi đại đạo khí tức cho nên cao tu mới sẽ cảm thấy một trang này thiên thư phản phất là tiểu sơn pháp cực hạn đa đá tròn phía sau lai lịch là sơn hải tông tiền bối trong mô hình để cao tu bơm lòng xuống sơn hải tông sớm tại nhiều năm trước liền theo trận đại chiến kia mà tan thành mây khói chắc hẳn vị tiền bối này lai lịch khá lớn dùng thủ đoạn đặc thù tỵ kiếp phong t ổ n tự thân sinh cơ cho nên sống đến nay nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó xa vào một loại nào đó ngơ ngơ ngác ngác bên trong đến mức vô pháp biểu đạt cái gì lại bởi vì nơi này là sơn hải môn là sơn hải tông truyền thừa tiếp diễn cho nên bất kể là sư phụ của hắn vẫn là chính hắn thể nội đều có sơn hải tông truyền thừa khí tức cho nên mới có thể được đến loại loại c h ố tốt cái này nhất khắc cao tu vô hạn suy nghĩ đem hết thể tất cả sâu chối lại với nhau sư phụ ngươi đau khổ sở cầu tông môn đại hưng chẳng phải là sớm tại trước mặt ngươi rồi sao cao tu tự nói đúng vậy à nếu là thật sự như hắn nghĩ vị tiền bối này mặc dù ngơ ngơ ngác ngác có thể đã tròn đ ố n g nhiên đi tới nơi này thuyết minh vị tiền bối này hội có thanh t ỉ n h thời điểm mà không phải như bây giờ vô pháp hồi đáp hắn la lên nếu là chính mình sư phụ có thể sớm một chút nghĩ thông suốt kia hắc vân p h ư ờ n g lại đáng là gì hắn nhóm phía sau cũng là có chỗ dựa mà lao đạo đau khổ truy tìm cùng bảo vệ sơn môn truyền thừa trên thực tế cho hắn ba lần mộ đạo nhưng mà lao đạo lại không ý thức được nội tại thâm ý cao tu ý nghĩ ngụy long không biết nhưng là cao tu sau cùng được đến kết luận lại làm cho ngụy long đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình ta ngụy long chưa từng như thế cẩn thận từng ly từng thí thật là hóa thành tiên thai thạch t r ứ n g lại như thế nào chẳng lẽ ta chỉ có thể hấp thu cái này cái gọi là t ổ mạnh thủy nhãn lực lượng mà không thể làm cái khác cao tu câu nói này để ngụy long hoàn toàn tỉnh ngộ kỳ thực tại hạ xuống thời điểm ngụy long đã hoàn thành cơ bản hóa hình cho tới thời khắc này đem thời gian rút ngắn đến năm trăm năm mà năm ba n g h n năm hai n g h n năm t r ê nguy thực tế là cần thiết cần là n n ă lượng. n g long bên trong lòng hơi động tiên hai thạch trong chứng bộ hắn chi hình thể cũng là khẽ động nhất thủ chỉ thiên nhất thủ chỉ điện sắt na ở giữa Đại đạo minh. hoành Kêu là hắn vô trước ậ n hoang thánh còn tích thể cổ chưa lũy, mắt ngụy long bắt đầu tu luyện mà sau một cái trước mắt hắn nhập đạo hắn biến thành tảng đá vẫn là một khóa n g o n thạch bị chân long đổ biến thành thạch g i bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mà bên trong lại phát sinh một loại nào đó biến hóa ngụy long trong đầu đ ố n g nhiên g i ấ y lên một đ o à n hỏa đó chính là đạo hỏa người bình thường nói hỏa bất quá ba tấc cũng có thiên tài có thể chín tấc mà giờ khắp này ngụy lòng trong não vực cái tia đạo quả trọn vẹn ba ngàn trượng vậy đơn giản không phải đạo hỏa mà là một đoàn biển lửa bình thường tu sĩ nói hỏa bởi vì đạo vận bất đồng cho nên nhan sắc cũng khác biệt mà ngụy long nhen nhóm nói hỏa lại là ngũ thải ban lan đen khi tức k i a không cách nào tưởng tượng tựa hồ vạn đạo bốc lên lại tựa hồ vạn đạo xa vào tiệt diệt vô pháp nắm lấy mà tại hạ một cái trước mắt dọc theo trong c õ i u minh linh cơ cái k i a đạo hỏa tụ hợp thành vì một đoàn trực tiếp h o a n h mở một chỗ không gian chính là thần hồn không gian bình thường mà nói tu sĩ tầm thường cần cảm giác nộ đạo vận dùng này tại nhen nhóm đạo hỏa thời điểm có thể bảo vệ chính mình náo vực thậm chí còn là phục hạ một khỏa hộ náo đan tại truyền thừa bên trong nhen nhóm đạo hỏa là một cái nguy hiểm đột phá mà giờ k h ắ c này ngụy long trực tiếp một mạch mà thành tính cả đạo cung cũng mở cái gọi là đạo cung liền là thần hồn không gian cần dùng bí pháp đặc thù mở mà bất đồng mở phương pháp có khả năng được đến đạo cung cũng có khác biệt ngụy long mở nói cung như là một tòa thiên cung không biết cao bao nhiêu không biết nhiều đại đạo cung bản thân liền là thần hồn không gian hiền hóa mà ngụy long thần hồn mạnh bao nhiêu không nên hỏi hắn muốn hỏi cũng nên là đến hỏi bị hắn giết chết những cái kia cường đại hoang thú cùng với thần tộc các cực giả đạo cung bên trong muôn tiếng nghìn hồng chính là vạn pháp chi thể một loại bày r a đạo cung bên trong có một bậc thềm ngọc tại hạ một hơi thở đạo hỏa tiến nhập liền gặp hư không nổ vàng thần hồn không gian phảng phất kinh thiên động địa nhất đạo như là mặt trời đạo luân từ đạo cung bên trong dâng lên hải thượng sinh minh nguyện cũng không đủ hình dung cái này loại kỳ cảnh bình thường tu sĩ đạo luân phần lớn tại mấy tấc trong đó chín tấc liền cơ hồ là cực h ạ n mà ngụy long đạo luân đã đến không thể đo đạt tình trạng kia đạo luân không giống như là tiểu tiểu đạo luân mà là một loại vạn pháp vạn đạo c h i luân chỉ thấy phía trên có vô số đại đạo khí tức ở trong đó ấp ủ đây mới là ta dù cho hoang cổ thánh thể còn tại d ự dục dù cho vạn pháp c h i thể còn chưa hoàn thành có thể là ta ngụy long giao phó bọn chúng huyền bí mà không phải bọn hắn tới chi phối ta ta ngụy long rời đi cái gọi là tiên thai thạch trứng rời đi cái gọi là thể chất đặc thủ ta vẫn là ngụy long thiên hạ đệ nhất nhưng mà cái này cái gọi là thể chất nếu là rời đi ta kia liền thiếu đi một lần vang vọng chư thiên giới vực cơ hội đây mới là lòng ta vĩnh hằng bất biến tâm hắn là một cái chân đạp núi cùng biển nam nhân dù cho b i ế n thành một khoả tàng đá ba khía y nguyên cái này nhất khắc n h e n n h ó m đạo hỏa mở đạo cung ngưng tụ đạo luân ngụy long cũng r ố t c u ộ c biết dương cực giới diệu dụng bởi vì cái này giới vực tại bản nguyên chi hải ngoại tầng gần bên trong vị trí cho nên nhập đạo liền mang ý nghĩa cùng bản nguyên chi hải tiến hành cấu kết nói cách khác dương cực giới tu sĩ trời sinh liền có thể vận dụng càng nhiều thiên địa chi lực cũng có thể nắm giữ càng tiếp cận với lực lượng cao cấp cảm giác như ngụy long mới vừa tiến vào dương cực giới k h i thời điểm còn chưa cùng tổ mạch thủy nhãn tướng cấu kết ngụy long đã cảm thấy dương cực giới mang đến cho hắn một cảm giác thoải mái hơn cái này không phải là h ảo giác âm cực giới kim thân cường giả mới có thể cấu kết bản nguyên tri hải tại dương cực giới chỉ cần là nhập đạo tu sĩ liền có loại này cơ sở đãi ngộ mối liên hệ này bình thường tiểu tu căn bản là không có cách phát giác cái này giống như một loại cơ bản nhất năng lực nhưng mà ẩn chứa trong đó ý nghĩa vô cùng sâu xa không cân nhắc ta nếu là một cái trung quy trung cụ nhen nhóm năm sáu tấc đạo hỏa mở bình thường đạo cúng ngưng tụ năm sáu tấc đạo luân tu sĩ tại chiến lược tu vi bên trên đại khái cùng âm cực giới thần ma cường giả tương đương ngụy long bài trừ chính mình bởi vì hắn là một cái đặc thù ví dụ cái này thiên hạ chưa hắn cái này loại có thể nhen nhóm một đoàn b i ể n lửa mở như là một cái động thiên thần hồn không gian đạo luân càng là giống như mặt trời cái này người như vậy quá ít chiến lược so sánh không thể đem dương cực giới đạo luân tu sĩ để vào âm cực giới như vậy sợ rằng sẽ bị nhất kích đánh chết mà là đều giới vực chiến lược h á dương cực giới tu sĩ thiên nhiên tựu tại lớn bình đài nắm giữ cao hơn khởi điểm nhưng cái này cũng không hề nói là âm cực giới tu sĩ không có ưu điểm âm cực giới tu sĩ thích lưỡng lực càng mạnh kỳ thực lúc này ngụy long càng có thể minh bạch vì cái gì một ít thiên tài muốn đi ngoại tầng giới vực lịch luyện có thể tại tầng ngoài cùng giới vực trưởng thành cường giả đến càng cao giới vực có càng lớn xác suất đi đến sau cùng kia、yeah. kế tiếp liền là ngưng tụ đạo văn cái này phiên nhen nhóm đạo hỏa mở đạo cung ngưng tụ đạo luân chỉ là ngụy long dùng cường đại tích lũy oanh mở hán chân chính đạp vào đạo luân tri cảnh cần ngưng tụ cái thứ nhất đạo văn nói cách khác ngụy long cần nhất môn công pháp nếu là trước đó ta sẽ trở đến h ư u cực đạo lộ triệt để thôi diễn hoàn toàn nhưng mà lúc này ngụy long một tay chỉ điểm nhất thủ chỉ đ i ể m đ ỗ n g nhiên im ắng mở miệng đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi trái tim giới vực bên trong tiểu thanh cảm giác đến một màn này hơi hơi ngửa ra sau so với hắn kêu bất luận không loại sơ sinh thì tuyên cáo lúc này tiểu thanh mới nhìn đến cái gì mới là b ạ khí câu nói này cũng không phải là nói cho ai nghe mà chỉ là ngụy long nói cho chính mình nghe trái tim giới vực còn chưa hoàn toàn ổn định h ư u cực đạo lộ còn tạo hình thành bên trong là hắn sáng tạo vô h ì pháp là hắn đi thông vô cực con đường hiện nay hữu cực con đường chưa mở kia liền manh mở không cần chờ đợi cũng không cần chờ chờ dù cho dương cực giới đạo pháp bước lên ta tự đi ta đường ta tự đi ta đạo đường cựu tại d ư ớ i chân đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi như là ngụy long khai sáng nhất ba lưu chiến thuật lúc này dị khúc đồng c ô n g chính là ngụy long nói tâm hiển hóa chương ba trăm năm mươi chín cực đạo con đường thượng â m vang ở giữa trung cổ tế minh hồng trung đại lữ nhất tức đ ạ phá vô đị pháp nguyên bản còn tại hoàn thành bên trong vô đị pháp trực tiếp một bước nhập môn vô địch pháp hữu cực chi đạo sơ khuy môn tính vương đạo nằm gai nếm mật rộng rãi tích lương chỉ hoãn xưng vương cũng không thích hợp ta nguy long nhiều rất nhiều c ả m khái đối với ta mà nói lấy chiến dưỡng chiến càng chiến càng cường bá đạo con đường mới là con đường của ta người thành i ệ u đã có người năng lực có thể cũng có thời đại tuyển trạch có thể là với ta mà nói cho dù đại thế thủy đ ị c h lại như thế nào không thể dùng vô song khí phách c h ẳ n g chi nguy long tự nói h ắ n c h ă m chỉ cố gắng có thể là vẫn luôn ở những cái được gọi là định nhân kỳ thực căn bản không cần quá nhiều lưu ý nắm chặt thời gian tự mình để t h ă n g mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết chỉ cần tiên h ma khí vẫn còn ta liền có thể tùy ý lãng bên trong cái lãng ngược lại nếu là thiên ma hết giận hao tồn xong ta còn không có trưởng thành hoàn toàn chỉ sợ mới hội rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt cảnh lúc này do ông chơi tại tiên thai thạch trong trứng ngụy long đối con đường tương lai triệt để rõ ràng nhanh chóng dựng dục ra thế nhanh chóng phát triển nắm chặt thời gian kiếm chuyện làm tài nguyên càng là đến cuối cùng ưu thế của ta càng lớn có thể nói sinh mệnh lực của ta vẫn luôn rất t ư n g ngạnh chính nghĩ đến trái tim giới vực tái khởi biến hóa vô số quy tắc xiềng xích cùng nhau quy vô thiên địa liền gặp kia phiến phong bạo phía trên lục địa kia lá non tựa hồ có vô hình chi khí rơi xuống vậy mà là một luồng tiên linh chi khí lúc này theo ngụy long quán thông bản tâm trái tim giới vực cũng cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên thuế biến vô cực sinh hữu cực triệt để bám dễ sinh trồi thời khắc này trái tim giới vực liền như là một cái cỡ nhỏ âm cực giới vị cách kỳ cao tự thành nhất thể tuần hoàn nhận ngụy long nhất n i ệ m nắm giữ nội tại thì từ thế giới thụ lá non tiến hành trải vớt trái tim giới vực nội tại đã có thể vận hành không chỉ như thế đại khái mỗi một tháng thời gian liền có thể sinh ra một luồng tiên linh chi khí một năm liền có thể sinh ra một điểm tiên lực lượng đi đến dương c ự c giới ngụy long nắm giữ bán tiên khí giới t ử bảo lũy tiên thuật thể hệ vận chuyển tốc độ cũng đang tăng nhanh nguyên lai、like、mười năm mới có thể hợp thành một điểm tiên lực lượng hiện nay ba năm liền có thể hình thành một điểm tiên lực lượng từ đây về sau ngụy long có thể từ trái tim giới vực cùng với giới t ử bảo lũy tiên thuật thể hệ bên trong quẩn quẩn không ngừng bổ sung tiên lực lượng tiên lực lượng là dầu cụ là đồng dạng tồn tại là cực kỳ cao cấp năng lượng chỉ ngại ít không chê nhiều thế này mới đúng hiện nay con đường của ta chậm rãi đi tới quỹ đạo siêu thoát đi đến dương cực giới về sau thời khắc này ngụy long lần thứ nhất cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác tất cả mọi thứ hướng tốt phát triển cái này là khởi đầu tốt rõ ràng nội tại con đường mà sở hữu biến hóa cũng xu hướng có lợi tuần hoàn mà trái tim giới vực chỉ là ngụy long vô địch con đường một loại thể hiện chân chính trọng yếu còn là hữu cực đạo lộ bản thân hữu cực đạo lộ nhập môn ngụy long sinh ra rất nhiều cảm mộ ban đầu loại loại nghĩ hoặc lúc này cũng có chút hiểu biết đáp lại là một trận pháp đạo hoành minh kia là pháp tắc cùng đại đạo lực lượng cùng nhau hát vang tại tầng dưới chót giới vực bên trong thiên địa pháp tắc huyền bí nhận hạn chế thường thường hóa thành pháp tắc xiềng xích tình thế dùng lực thành quy tắc mà tới càng cao tầng thứ giới vực thiên địa pháp tắc huyền bí tạo hóa hội dùng đại đạo lực lượng hiền hóa hiện lộ rõ ràng huyền bí dương cực giới tu sĩ con đường tu luyện cần cảm nộ g thiên địa bước đầu tiên là cảm giác nộ g đạo vận như thế mới có thể đạo luân có hy vọng bước thứ hai thì là muốn lĩnh ngộ thiên địa đại thế dùng này tiến một bước tới gần đại đạo như ngộ thế tiểu thành thì thân hồn có hy vọng đợi đến thế đại thành có thể thành đạo thể nếu là phá thế mà ra lĩnh ngộ đại đạo kia liền là thiên nhân cảnh giới cái này là dương cực giới tu sĩ bên trong tiền kỳ con đường tu luyện lúc này vô cực diễn hóa hữu cực ngụy long một cách tự nhiên minh bạch tại cái này đạo p h á p hiện linh dương cực giới ngày sau con đường một chữ đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi mặc h ắ n con đường phía trước như thế nào ta tự đi ta nói ta nói chính là vạn đạo ta chi đạo chính là đạo chi cực h ạ n đạo chi cực h ạ n chính là ngụy long cực đạo cực đạo cực đạo đạo chi cực h ạ n đây chính là ta con đường sau này thoát thai từ nhất ba lưu chiến thuật từ vô cực diễn sinh hữu cực mà sống ra con đường ngụy long con đường đ ỗ n g nhiên mở rộng liên gặp, đạo cung bên trong đại đạo tiếng vọng kia một vòng mặt trời đạo luân vô số đại đạo đường vẫn hiện hiện kia là ngụy long nội tại dựng dục vạn pháp lực lượng cũng là một đường đi tới hấp thu vô tận tạo hóa cái gọi là cực đạo chính là đạo chi cực hạn ngụy long thể nội đại đạo hạn g sớm đã để hắn có rất nhiều tích lũy những n à y tích lũy để hắn đ ố i ba ngàn đại đạo có một cái rõ ràng nhận biết lúc này đạo chi cực hạn càng độ cũng không phải là trước kia ngụy long hữu cực con đường kia kia thời điểm cứu cực lực lượng từ cực bắt hoang hữu cực lực lượng càng nhiều hơn chính là ngụy long tự mình rêu dao lúc này ngụy long là thật nắm giữ đại lượng đại đạo lực lượng từ này diễn sinh ra đến danh phủ kỳ thực cực đạo con đường ngụy long thuộc về sớm đã nhìn lượt vạn thủy thiên sơn từ nhìn sơn là sơn đến nhìn sơn không phải sơn đi đến sau cùng nhìn sơn còn là sơn hãn đại đạo con đường y nguyên thấu triệt kia liền là không gì sánh kịp dân trào cũng là không thể tưởng tượng tự tin là ban đầu con đường từ năm đó mệnh luân chi cảnh liền dám sưng cứu cực một loại khí khái đạo e m s luân ư là đạo n tri o cực hạn i i mà giờ khắc này mệnh cung bên trong kim đan lại là pháp tri cực hạn vô tận pháp vô tận đạo thì ra là thế tiền nhiệm đi qua con đường cái này nhất khắc mới chính thức triệt để nối liền cùng nhau mệnh cung bên trong vô tận kim sắc bất hủ tái hiện một loại hoang cổ khí tức bước lên tựa hồ so xa càng xa xưa thời gian một loại càng thêm cổ lao thể chất tại dựng d ụ trong bụng mệnh cung phát sinh thuế biến mà ngụy long trong nao v ư ợ t đạo cùng biến hóa vẫn còn tiếp tục chỉ gặp nhất đạo như long đạo văn ẩm vang ngưng tụ xuất hiện tại đạo luân phía trên mà sau có một liền có hai có hai liền có ba sau cùng hết thể chín đầu như long đạo văn vờn quanh tại đạo luân phía trên ngụy long liền phá cựu cảnh từ đạo luân nhất tầng thẳng vào đình phong k i ê như là mặt trời đạo luân có không phải bình thường khí tức nhìn đến để nhân sinh sợ kia chín đầu đạo văn như là chín con rồng lớn leo lên hắn bên trên như là lão long kéo ngày có thể nói khủng bố ha ha thì ra là thế thì ra là thế muốn dựng dục ra hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể tuyệt không phải vẹn vẹn giả lập đạo quả dung nhập thể nội cũng không phải nắm giữ vạn pháp v ạ n đạo lực lượng liền có thể làm đến ngụy long nhiều nhất trọng cảm à lộ chỉ sợ tiền nhiệm trí thượng long thần mưu tính cũng có vấn đề hoặc là nói trí thượng long thần truy tìm hai loại thể chất chỉ là muốn nắm giữ một loại nào đó đặc chất mà không phải hoàn toàn thành cựu lúc này đạo cung bên trong chín đạo đạo văn khủng bố tuyệt luân dẫn động mệnh cung bên trong bất hủ kim đan cũng là trùng điệp biến hóa hai loại biến hóa không chỉ có là tu vi biến hóa còn có hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp lực lượng dựng dục biến hóa bước ra một bước này quán triệt tự mình b ả n tâm mới có thể chân chính dựng dục ra hoàn toàn hai loại thể chất nếu không thật dựa vào thời gian đến chuyển rời sau cùng thành tựu có lẽ chỉ là tàn khuyết hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể chỉ sợ hai loại thể chất lai lịch so ta tưởng tượng còn kinh người hơn ngụy long đẫu nhiên sinh ra loại cảm giác này có lẽ trí thượng long thần truy đuổi chỉ là tàn khuyết thể chất chỉ là hắn ngụy long vô hình bù đắp phải biết trí thượng long thần có thể không có ngụy long vốn có vạn pháp vạn pháp lực lượng cũng không có dùng vô cực mở giới vực dùng hữu cực thuế biến giới vực cái này loại t r ắ n g cử thậm chí hiện tại chính ngụy long cũng không biết hắn đi tại một đầu cỡ nào bao la hùng vĩ con đường phía trên trước mặt lớn nhất tiện lợi còn là tiên thai dựng dục thời gian lại lần nữa rút ngắn tiên thai phản sinh hai trăm năm từ năm trăm năm rút ngắn đến hai trăm năm lại lần nữa rút ngắn ba trăm năm ta có thể cảm nhận được hoang cổ thánh thể v ạ nguyện long minh ngộ đạo tâm trái tim giới vực hoàn thành bước đầu tiên thuế biến hữu cực đạo lộ nhập môn thành cựu cực đạo con đường tính cả nguyên bản mệnh cung cũng đang thuế biến lương chủng thể chất ngay tại nhanh chóng dựng dục đồng dạng sớm đã cùng nguyện long khí tức tương liên tổ mạch thủy nhãn cũng đang biến hóa tổ mạch cung cấp linh hà lực lượng những biến hóa này tại rất nơi sâu xa biến hóa sinh ra linh hà âm sắc cũng hết thể đốt ngụy lòng cái này hang không đáy cho nên dẫn động ngoại giới biến động rất nhỏ bé bình thường người căn bản là không có cách phát giác thật cũng đến phổ thông tu sĩ có thể sát tình trạng cần thời gian rất dài lại thêm thiên ma khí xóa đi ngụy long tự mình khí thức cho nên căn bản là không có cách dẫn động nhiều biến h ó a lớn bất quá bản nguyên biến h ó a cái này ba động đối với đứng tại dương cực giới đỉnh phong cường giả đến nói lại càng mất cảm chương ba trăm sáu mươi cực đạo con đường hạ đông t h á n g châu liên miên tiên sơn thiên cung bên trong một vị trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra cái này nam tử giá người hơi mập nhưng lại có chấn áp thiên hạ khí phách nếu là so sánh dù cho phong thần tuấn lãng như ngụy long tại cái này nam tử trước mặt cũng muốn kém hơn kém m ộ t chút, có cái bực thể tưởng tượng tử t này nam tử là bực nào ngạn. là vĩ ngạ. r u n g dương giới ngang nhiên nam tử này chính là hiện nay dương cực giới thiên đế. Quét ngang lục hợp, chấn hợp, tử Quét là cực lục đế. áp vũ nội chân vũ thiên đế Bàn biến hóa, là nhiệm tổ mạch, thủy nhãn, chẳng lẽ là màn này nguyên lượng đang tiền nhiệm nhãn, chẳng không nổi rồi sao? Chân vũ thiên thủy lực lẽ mạch, chờ đế hóa, sao sao? rồi hát thủ tổ vũ quanh thân đại đạo lực lượng như là ngưng kết tựa hồ liền thời gian đều muốn ở trước mặt hắn đông kết trung tiên h châu đã ở trong trận đại chiến đó biến thành tử địa bởi vì đem muốn tiến hành kế hoạch hắn càng là làm rất nhiều bố trí từ trận đại chiến kia về sau dương cực giới linh khu sớm đã di chuyển đến đông thắng châu cũng tốt nhảy ra vừa vặn ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là thiên huyền biết mệnh có thể hay không nhìn thấy chính hắn hội chết vận mệnh tây tựa châu mười vạn hoang cổ đại sơn cao nhất tuyệt tổ long s ơ n chỗ cựu long thủ mở mắt cựu long thủ tương tự thanh niên tuyệt mỹ tới cực điểm cũng yêu dị tới cực điểm ở sau lưng hắn có cựu thủ cự long thân ảnh tựa hồ đang gầm thét cựu long thủ chính là đương đại yêu ma sơn tri chủ hắn nắm giữ tiên vực tổ long huyết mạch người cũng như tên bản thể hắn liền là một đầu chín đầu cự long có được khó tả tạo hóa vĩ lực sau cùng đại kiếp muốn mở ra rồi sao cựu long thủ tựa hồ nhìn thấy cái gì lại tựa hồ cái gì cũng không thấy bởi vì cái gọi là cựu thủ biết mệnh nếu bàn về thiên cơ huyền thuật cựu long thủ cũng không yếu hơn người có thể là từ mấy vạn năm trước vị t i a t h i ê n đế phong cấm vấn đạo sơn cũng theo đó che lấp đại bộ phận thiên cơ dẫn đến bất luận cái gì thiên cơ huyền thuật đều sẽ phát sinh bị lệch mà tương lai cũng càng phát khó bể phân biệt nam thần châu có thần cung liên miên bất tuyệt một cái dung mạo không thể nhận ra nữ tử sừng xứng, xứng tại thần cung tri đình tựa hồ tan tác thiên hạ nàng chính là vũ hóa thần triều thần chủ lực á p thập tam thần vương tộc tồn tại có được tiên vực cựu đại đế tộc huyết mạch một trong huyết hoàng đế tộc huyết mạch cái thế nữ thần chủ tên là thần hoàng hạo long tộc trưởng tự a hồ có biến kia vạn long thần đế nhất tộc bảng chi cũng tự a hồ tại tầng dưới chốt giới vực cắm ngã nhào một cái hiện nay bản nguyên tái sinh biến hóa thần hoàng ánh mắt như mình tự a hồ nhìn thấy một cái nào đó hơi mập nam nhân lần này ngươi đem sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu con đường này cơ hồ là tuyệt lộ thần hoàng tự hồ đã sớm biết cái gì nơi nào đó không thể chi địa cung một cái hắt lục lông giao nhau thần bí quái nhân đông nhiên mở hai mắt ra biến số còn có biến số không nghĩ tới tiêu diệt một cái biến số lại vẫn có thần bí quái nhân tiền nhiệm thân phận là đã diệt tuyệt siêu cấp đại đạo tông thái huyền tông tông chủ có lấy thiên huyền biết mệnh cường h ã n truyền thừa cho dù ở thiên địa lẫn lộn thiên cơ tình hùng giới hắn cũng y nguyên có thể nhìn thấy thiên cơ biến hóa chỉ là giờ phút này thần bí quái nhân cũng đã không phải cái k i a đại đạo tông c h i chủ đến mức đến cùng là cái gì sợ rằng cũng không thể nào biết được bản nguyên nhỏ bé rung động lại muốn chỉ hướng phương nào bất quá cũng tốt tại tia chân vũ tiểu nhi như mặt trời ban trưa hôm nay bất kể phát sinh biến hóa gì đ ố i ta mà nói đều chỉ có chỗ tốt cái này nhất khắc dương cực giới bốn vị cường lực tồn tại đều bởi vì người mà nếu có đến thiên mụ sơn c h i đ ỉ n h trong vòng một đêm cao tu mượn nhờ một tờ thiên thư cảm nộ huyền bí không chỉ tu vì cảnh giới để thăng tới đạo luân lục tầng đi đến trung kỳ đình phong còn sẽ nguyên lai sơn hải môn truyền thừa tiểu sơn pháp hoàn thiện thành tiểu sơn công ta vậy mà thật một bước lĩnh ngộ sơn thế tiểu thành cao tu mạch suy nghĩ giống như chảy ra không chỉ đem nguyên lai tiểu sơn pháp hết thể lĩnh ngộ hoàn toàn còn trực tiếp dùng đạo luân tri cảnh đem bởi vì lúc trước nộ đạo trạng thái cao tu cùng cái này thiên thư cuối cùng có một tia khí tức giao cảm cẳng có thể trải nghiệm bên trong mênh mông vĩ lực ta sư phụ chết rồi Khiêu theo lý thuyết ta lý cao h h Hải chủ. thể Hải h í n Sơn môn môn、chủ. Nếu có thể đem Sơn、hải、môn truyền là đem có t ừ tiếp, đợi đến tiền bối kia khôi phục trạng thái, ta đợi bối kia khôi đến phục đem c sẽ i được khó tả chỗ tốt. Cao tu ả chỗ Cao tốt. t từ đá tròn bên trong không cảm giác được mảy may khí tức nghĩ đến là hắn thực lực thấp vô pháp biết được vị tiền bối kia đến cùng dùng phương pháp gì tránh khỏi mấy vạn năm đại kiếp chủ yếu là bảo trụ sơn hải môn truyền thừa cao tu chỉnh lý gần nhất phát sinh sự tình hắc vân phường muốn mở đường biển lúc này hắc vân p ư ờ n g chết đi một vị phó phường chủ cái này vị thần hồn cảnh cường giả đủ để cho hắc vân phong thương cân độ cốt cao tu đương nhiên muốn vì lão đạo báo thù nhưng lại không vội tại cái này nhất thời việc cấp bách là bảo trụ sơn hải môn chờ đợi vị kia khả năng tồn tại tiền bối thanh tỉnh đến mức vị tiền bối kia thanh tỉnh mang đến phong hiểm cao tu đã có dự định như vị tiền bối kia thật muốn đoạt xá hắn có thể vì đó tìm kiếm nhân tuyển tuyển trạch thiên phú so hắn càng tốt càng hoàn mỹ hơn người việc cấp bách là hóa giải hắc vân phường nguy cơ ta có thể cùng hắc vân phường đàm phán chết đi trần dương liễu liền là tốt nhất tuyên bố mà vị tiền bối này liền là ta lớn nhất chỗ dựa cao tu mạch suy nghĩ dây lát ở giữa thông suốt một cái ẩn vào phía sau màn cao nhân có thể để hắc vân phường sợ ném chuột vỡ bình dù sao đây chỉ là nhất giai thế lực mà thôi cao tu chỉ cần thể hiện ra sơn hải môn còn có cái khác chưa triển lộ nội tình đồng thời khủng bố tuyệt luân liền có thể cùng hắc vân phường đàm phán bảo trụ chính mình s ơ n môn thậm chí có thể gia nhập hắc vân phường ta không phải sư phụ chỉ cần có thể đạt đến kết quả mong muốn ta có thể không từ thủ đoạn nam diệp thành cũng không phải là chỉ là một tòa thành kỳ thực chung quanh nơi này và i bách lý phương viên đều là gọi chung nam diệp thành một tòa phồn hoa tiểu thành trấn người đến người đi cơ hồ đều là tu sĩ thấp nhất cũng là nhen nhóm đạo hỏa tu sĩ số người nhiều nhất là đạo luân cường giả ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thần hồn cảnh cao nhân mà nơi này chính là hắc vân phương chỗ không tốt phó phường chủ hồn đang dập tắt một cái đệ tử cuốn quýt báo cáo dương cực giới đạo pháp hưng ơ thịnh nhiều thủ đoạn hồn đang liền là một loại đầu nhập một tia thần hồn ấ n ký có thể trực tiếp cảm ứng người chân linh làm người chết đi về sau hồn đang dập tắt cái này dùng nhiều tại một ít đại thế lực bên trong dùng đến cha nhìn chính mình đệ tử trạng thái nếu là đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm không trở về có thể biết rõ sinh tử kết quả hồn đăng bản thân liền tương đương tại một kiện đạo khí hơn nữa chỉ có thần hồn tu sĩ mới có thể nhen nhóm hồn đăng h á c vân phường thành vì nhất giai thế lực hồn đăng chỉ có ba ngọn nghiêm hai bộ hết thệ bà vị phường chủ hồn đăng chỗ từ h á c vân phường phường chủ tôn thành thân tín nắm giữ h á c vân phường phường chủ tôn thành người x ư ơ n g khẩu p h ậ t tâm xả chủ tu hát thủy kinh thần hồn hậu kỳ cường giả thủy thế đại thành cẳng có bí thuật tam âm hát thủy có thể luyện hóa người thần hồn nắm giữ thượng phẩm đạo khí hát thủy phiên tôn thành thực lực mạnh mẽ là nam diệp thành số một số hai cường giả dù cho nam diệp thành nhị giai ra tộc diệp ra cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt m ũ i trần phó phường chủ đi nơi nào đem tất cả mọi chuyện từ từ nói tới tôn thành nghe đến cái này tin tức cũng là thần sắc nhất biến lại lập tức khôi phục bình thường trần phó phường chủ ra bên trong bên kia nói là bởi vì một cái gọi làm từ thông cung phụng chức đến đem phó phường chủ mời đi mà kia từ thông phụ trách sơn hải môn có quan hệ công việc kia đệ tử đem hiểu biết sự tình toàn bộ nói ra theo về sau tôn thành lại chiêu đến những người khác bao quát một vị khác phó phường chủ huy một phen điều tra đem tiền căn hậu quả trên cơ bản biết rõ ràng từ thông phụ trách một chỗ đường biển bến tàu kiến thiết nhiệm vụ của hắn là cầm xuống sơn hải môn bởi vì phát sinh một loại nào đó biến cố từ thông không có hướng trong phường bầm báo dù tư nhân thân phận đến tìm trần phó phường chủ hỗ trợ trần phó phường chủ đi về sau lúc này mới không đến một ngày liền phát sinh đại ách một vị khác phó phường chủ huy đem sự tình một lần nữa chạy vớt một lượn một cái tiểu tiểu sơn hải môn làm sao có thể tuần tự để từ thông cùng với trần phó phường chủ hai người gặp hóa thậm chí còn để trần phó phường chủ v ớ lạc tôn thành tự nói hắn ánh mắt chấp động sắc cơ sắt na ở giữa tất cả mọi người nín hơi ngưng thần tôn thành lại nói cái này phía sau đến cùng có không có nam diệp thành diệp ra cái bóng p h ư ơ n g chủ suy nghĩ nhiều vô ích không bằng ta đi xem một cái huy đề nghị tôn thành lắc đầu ngươi đi triệu tập trong phường tinh huệ y n chúng ta cùng một c h ỗ đi ngay tại triệu tập đám người phân công nhiệm vụ thời khắc vừa đúng lúc này lại có đệ tử thông báo có sơn hải môn đại sư huynh cao tu cầu kiến hắn nói cái gì sự tình rồi sao có quan hệ trần phó phường chủ chết lời này vừa nói ra toàn trường chợ tiên tĩnh một lát rốt cục vẫn là tôn thành mở miệng n ữ khí mặc danh để hắn tiến đến không ra một lát cao tu đi đến chỉ là vừa vừa tiến đến hắn đã cảm thấy sát khí dày đặc cao tu k h ẽ vớt ư qua bị hắn vội vàng luyện hóa thiên t ư tàn trang cái này cho hắn lòng tin cao tu ngươi nói ngươi biết rõ trần phó phường chủ là thế nào chết tôn thành nhìn cao tu một hồi mới hỏi cao tu nói không sai trần phó phường chủ muốn mưu đoạn ta sơn hải môn cơ nghiệp bị ta sư phụ l i ề u chết giết sư phụ ngươi giết tôn thành s ứ n g sở hắn còn là biết rõ một ít các khánh niên lão đạo tình huống một cái đạo luân đỉnh phong đều không phải tu sĩ giết thần hồn c ư ờ giả tôn thành nhìn về phía cao tu ánh mắt mang theo một vệ sâm nhiên ngươi có thể không cần gặp ta phát giác được tôn thành ánh mắt mang theo rõ ràng khinh thị cao tu từ đáy lòng sâu sinh ra một luồng khí nóng cao giọng nói ta sư phụ đương nhiên giết không được trần phó p h ư ơ n g chủ bất quá cái này phía sau có ta sơn hải tông cường giả ra tay trợ giúp sơn hải tông tôn thành lại là s ư ớ n g sở còn là một bên huy hiệu một ít sơn hải tông tình huống lập tức truyền âm cho hắn một cái đã sớm diệt tuyệt tông môn cái này thật đúng là kỳ quái biết rõ sơn hải tông lai lịch tôn thành cảm thấy cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái một cái cung phục liền có thể giải quyết sự t ì n h vòng vào đi một vị thần hồn cảnh cường giả hiện nay một cái tiêu thất mấy vạn năm tông môn lại lần nữa nổi lên mặt nước ngươi nói là sơn hải tông cường giả xuất thủ chẳng lẽ sơn hải tông ở bên ngoài còn có truyền thừa hay sao tôn thành đại khái h i ể u cao tu sức lực nguồn gốc đối với vấn đề này cao tu ngược lại là cười không nói lúc này cao tu đối mặt là hắc vân phường tinh nhuệ hai vị thần hồn cường giả cùng với mấy chục tên đạo luân cảnh hậu kỳ tu sĩ lại bình thản ung dung cao tu cái này phiên biểu hiện trong mắt mọi người rất là thần bí mặt danh một ít tinh nhuệ đã không nhịn được thì t h ầ m hắn nhóm từ tôn thành thái độ bên trong phát hiện cái này diệt tuyệt tôn môn khả năng ở bên ngoài có truyền thừa địa vị rất lớn nghe đến đám người ồn ào tôn thành khen nhữ mày lập tức lại giang hắn ra phóng thích thần hồn hậu kỳ cường giả khí thế để đại đường lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chẳng lẽ ngươi đến chỗ của ta cũng chỉ là vì nói cho ta ngươi nhóm sơn hải môn giết ta phó phường chủ ta là mang theo thành ý đến thứ nhất muốn bảo trụ sơn hải môn truyền thừa không mất đệ nhị thì là sơn hải môn muốn gia nhập h vân phường đường biện chiến lược cao tú nói lời này vừa nói ra lại lần nữa dẫn động một chút người xì xào bàn tán tôn thành trầm mặc một hồi lâu như có điều suy nghĩ điều kiện này không tính quá mức ca chờ một hồi lâu không chiếm được hồi âm cao tu mở miệng lần nữa hồi đáp cao tu là một đoàn từ trên thân tôn thành bay ra hát s ắ c chi thủy như là giang hải càn quét thiên địa chính là tam âm hát thủy mà sau nhất đạo hát thủy phiên cũng là trống rông xuất hiện đột nhiên một quyển chỉ là một cái s á t na cao tu ngay cả cả m giác đều không thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán chỉ lưu không chung một mảnh thiên thư tàn trang chiếu sáng rặn rỡ mà hắn liền phản kháng đ ề u không liền bị tôn thành chém giết ngay tại chỗ cao tu còn chưa hóa hình thần hồn cũng bị hát thủy phiên bao phủ rút ra chương ba trăm sáu mươi mốt thủy hòa đại trận luyện ngon thạch thượng cao tu còn chưa thành tựu thần hồn cảnh giới thần hồn việt không ngưng hình cũng chính là tại dương cực giới người đạo pháp hương thịnh huyền bí diệu thế nếu là đổi tầng n g o à i cùng giới vực sớm đã bị giới vực quy tắc trực tiếp xóa bỏ ngoại tầng giới vực không cho phép xuất hiện quỷ hồn cao tu tàn hồn làm sợ hãi hình run lệ bảy mất đi nhục thân bảo hộ tự thân tu vi lại không đủ cái này so tại đường phố bị người lổ sạch di phục càng muốn khó chịu gấp trăm lần nghìn lần không có cảm giác an toàn bên cạnh cờ sĩ phấp phới hát thủy phiên t ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng tựa hồn như nói một loại nào đó tàn nhẫn t ử vong chỉ là bắt đầu thậm chí căn bản không kịp phân tích chính mình lần này quyết sách sai lầm cao tu kia tàn hồn chỉ nghĩ hướng giữa không trung lẳng lặng trôi nổi thiên t ư tàn trang phóng đi tìm tìm một k i a cơ hội sinh tồn tôn thành giết chết cao tu tất cả trong lòng bàn tay chỉ có thiên t ư tàn trang xuất hiện để hắn thần sắc nhất biến tựa h ồ sự tình cùng hắn nghĩ không giống lập tức cái này có lây khẩu phật tâm x à ngoại hiệu thần hồn hậu kỳ cường giả đem đáy lòng k i a một chút bất an đẻ xuống tôn thành hơi hơi mỉm cười một cái giữa không trung phấp với hát thủy phiên đông nhiên một cô âm sát khí c u ộ n c u ộ n xuất hiện một cô đáng sợ khí tước hát thủy phiên bên trong ẩn chứa chuyên môn luyện hóa thần hồn hát thủy đối thần hồn cực kỳ khắc chế hô hô cơ này chỉ là hơi động một chút liền đem dãy r ù a cầu sinh cao tu t ả n hồn c u ố n vào cờ bên trong lại tiện tay đem kia thiên thư tản trang thu hồi tôn thành đảo mắt một tuần lộ ra đầy đ ủ tự tin ý cười cái này cao tu cáo mượn oai chỉ là tìm chết người này là nam diệp thành diệp già p h ả i tới ngư hại trần dương liếu phó phường chủ lúc này lại tới yêu ngôn hoặc chúng kia sơn hải tông sớm đã tiêu thất mấy văn năm thế nào đến chuyển thựa còn tốt phường chủ khám phá âm mưu trực tiếp đem tất cả giết chết thành vì phó phường chủ huy theo chi phụ họa lời vừa nói ra đám người lần lượt trong bóng tối thở dài một hơi nhị giai gia tộc diệp ra mặc dù cường đại có thể so sánh dưới còn là chưa biết càng kinh khủng nói rất đúng cái này cao tu chỉ là đầy tớ mà thôi thảm thương còn không tự biết tôn thành vuốt cầm nói huy phụ họa được đến tôn thành tán thưởng so với đến đây chết không rõ ràng trần dương l i ế u còn là huy c ả n g có năng lực cùng ánh mắt lúc này tụ tập tại đại đường đám người là tôn thành triệu tập muốn đi tới thiên m ụ sơn cha ra nguyên nhân trong phường tinh nhuệ n đám người nghe đến lời giải thích này nguyên bản bởi vì sơn hải môn phía sau khả năng tồn tại thần bí sơn hải tông mà khuấy động có chút bất an tâm cũng theo đó được đến trần an phó phường chủ lưu lại những người khác đi nghỉ trước đợi đến ta cha xét xong cái này cao tu thần hồn ngược lại muốn xem xem cái này diệp ra như thế nào ngăn cản ta hắc vân phường phát triển tôn thành giải quyết dứt khoát cao tu cái này chết rồi ngụy long còn đang tiêu hóa trước đây loại loại thu hoạch suy nghĩ như thế nào đem còn lại hai trăm n ă m dựng dục thời gian rút ngắn nhìn thấy cao tu chết đi có chút thô không kịp đề phòng ân ân ân tiểu thanh nhu thuận ngồi trên thanh đồng chi thư tại hắn trước mặt có một độc lập trang sách khí tức cùng cho cao tu kia trương tương tự lúc này tại phía trên chính đem hắc vân phường bên trong phát sinh sự t ì n h từng cái chiếu dọi đi ra phảng phất tại hiện trường ta chính là kia trương thiên thư tàn trang chủ nhân không cứu hắn tiểu thanh oan ngón hỏi chính cao tu làm thuyền t r ạ c ai có thể cứu hắn đâu ngụy long đều xem lấy cao tu một bước đi tới h ắ c vân p h ư ợ n g bước vào tử vong vực sâu cao tu cái này phiên làm pháp có chút vượt quá ngụy long dự đoán ngụy long coi trọng cao tu là bởi vì hắn kia tỉnh táo trái tim có lẽ là liên tiếp nộ g đạo đột phá cùng với nắm giữ thiên thư t à n trang lại thêm kia không thấy cái gọi là sơn hải tông chỗ dựa cao t u mất phân tức không phải nói cao tu không thể phạm sai lầm chỉ là hắn tại một cái nên phạm sai lầm sự tình phạm sai lầm đại giới là tính mạng của hắn ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn thông qua hắn bố cục nam diệm thành đâu tại i ể u t ngụy long thông suốt bản tâm loại kia khủng bố cực đạo con đường cái này là tiểu thanh không cách nào tưởng tượng tại ngụy long kia không đứng đắn phía sau có lấy không thể nói nghiêm túc tự mình tỉnh lại tự mình ồn nắn vĩnh viễn không đình chỉ vĩnh viễn không thỏa mãn mất đi nhân tính mất đi rất nhiều mất đi thú tính mất đi toàn bộ nhưng nếu là phản sang đây xem người sở dĩ là người chính là người có thể đi k h ô n g chế tự thân t u tính đã không cần ngụy long lắc đầu hồi đáp tiểu thanh vấn đề một mặt là tôn thành hạ thủ quá nhanh ngụy long có chút không kịp bất quá nếu thật là bày ra thủ đoạn dù cho còn chưa hoàn toàn hóa hình thông qua tờ kia thiên thư ngụy long cũng có thể tùy tiện giải quyết một cái thần hồn tiểu tu chỉ là không cần thiết đem thiên thư tàn trang giao cho cao tu ngụy long đã cùng thời khắc này ngụy long bất đồng lúc này ngụy long muốn đi cực đạo con đường quyết định đi vô địch bá đạo nói một cách khác ngụy long muốn chính mình ra mặt kiếm chuyện cho nên có không có cao tu đều không trọng yếu cao tu là một cái tu đạo hạt giống không giả trong lòng cũng có một chút còn sót lại danh giới có thể nói trắng ra trung quy là một cái phản bội sư môn phản đồ mà thôi ta đã cho hắn cơ duyên nếu là hắn n ằ m gai n ế i mật chưa chắc không thể trở thành nhân vật kiêu hùng chính như hắn tại chính mình sư đệ sư m ộ i trước mặt tẩy trắng ngụy long nói ra cái này tôn thành cũng không tệ chí ít tâm tư rất là k ỳ n đáo hắn nếu có thể nắm lấy cơ hội ngợn nhờ thiên thư tàn trang phát triển lớn mạnh chờ ta dựng dục mà ra có thể cho hắn một cái cơ hội vì ta hiệu lực nếu là cao tu chân quý cơ hội ngụy long cũng vui vẻ cho hắn một cái tạo hóa nhưng bây giờ cao tu làm lựa chọn sai lầm gặp gỡ nhân vật lợi hại kia ngụy long muốn chuẩn bị căn cơ chỗ cũng không phải là không phải cao tu không thể hắn có thể tuyển chọn người thắng cao tu cho là hắn là sơn hải tông tiền bối có thể là chính ngụy long lại rất thanh tình hơn nữa cao tu những lời này cũng có đem ngụy long bại lộ kéo vào nguy hiểm khả năng nhưng ngụy long thật xa vào ngơ ngơ ngác ngác ngủ say khả năng liền nguy hiểm ngụy long ở sâu trong nội tâm sinh ra không thích ta có thể cho ngươi tạo hóa nhưng là ngươi không thể như thế không biết tiến thối muốn bằng vào ta làm thẻ đánh bạc cùng người đàm phán kia chết cũng liền đừng trách ta cuối cùng từ cao tu phản bội dưỡng dục chính mình nhiều năm sư phụ liền có thể nhìn ra bất kể tìm cái gì lý do trong xương cốt cái này người chỉ còn thiếu cảm ơn c h i tâm có thể là tôn thành không biết chủ nhân không dự định xuất thủ hắn vì cái gì có dũng khí trực tiếp giết cao tu đâu t i ể u thanh hỏi tôn thành cũng đang đánh cược mặt khác chính cao tu lậu nội tình ngụy long nói ra nguyên nhân nhìn xem lòng hiếu kỳ bạo dạp tiểu thanh b ỗ n nhiên ngụy long ngừng lại giải thích chỉ đem lại nói một nửa để chính tiểu thanh đi bắt cuồng chương ba trăm sáu mươi hai thủy hỏa đại trận luyện n văn thạch hạ hắc vân phường phường chủ chỉ còn lại huy cùng tôn thành hai người không có ngoại nhân huy thẳng nói ra ta nhìn kia cao tu trong lời nói dù không thật có thể vậy lưu hạ đồ vật kia trang sách lại có chút bất phàm cao tu hộ chết tôn thành lắc đầu bất động thanh sắc nói sang chuyện khác nếu là trong âm thầm hắn đến cùng ta nói trần dương liếu phó phường chủ chết nguyên nhân ta cũng có thể lưu hắn một mạng có thể cao tu trước mặt mọi người nói ra những lời này sớm đã giao động trong phường tinh nhuệ tâm dù sao kia là chỉ ở truyền thuyết bên trong sơn hải tông dùng tông vì tên muôn phái cái nào đơn giản ta hắc vân phường nghĩ lại làm đột phá sớm đã thu nhận nhị giai ra tộc diệp ra bất mãn trong phường trên dưới đỉnh lấy đại áp lực như thế thời khắc mấu chốt sự tình liên quan ngươi ta con đường hạ có thể để hắn một cái tiểu tu phá hư tôn thành cũng không phải là vô duyên vô cớ giết người tôn thành tiếp tục nói kỳ thực ta cũng có chút k i ê n kỵ hạ bất định quyết tâm chỉ là làm cao tu đề xuất yêu cầu ta liền yên tâm hắn hai cái yêu cầu thứ nhất muốn bảo trụ sơn hải môn truyền thừa không mất thứ hai thì là muốn gia nhập hắc vân phường đường biện chiến lược như sau lưng của hắn thật có người ngươi cảm thấy hắn hội đề xuất yêu cầu như vậy cao tu đề yêu cầu không phải cao mà là thấp tu hành giới mạnh được yêu thua lấy một thí dụ lao đạo các khánh niên rõ ràng là phản kháng hắc vân phường cung phụng từ thông áp bách giết những t ù y tùng kia theo lý thuyết từ thông muốn mưu đoạt sơn hải môn cơ nghiệp là lao đạo c h i ế m lý nhưng mà theo trần dương liễu toàn bộ bỏ lỡ đều tại các khánh niên lao đạo đáng chết đây chính là tại bắc minh châu tu hành người mạnh suy nghĩ cường giả nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng cũng có thể được càng nhiều tha thứ hắc vân phượng đã đánh lên thiên mụ sơn đánh lên tông môn tổ địa sau cùng lại yêu cầu hắc vân phượng đến bỏ qua sơn hải môn yêu cầu này quá thấp như thế thấp yêu cầu để tôn thành nhìn ra cao tu nhỏ yếu bản chất hắn cái này hai cái yêu cầu thuyết minh sự t r ộ t dạ của hắn hắn khả năng không lớn là diệp g i a người diệp g i a không nguyện ý chúng ta mở đường biển không giả nhưng chúng ta hàng năm đều hội giao một bút tài nguyên mở đường biển chuyện này cũng thu xếp qua diệp ra cũng chỉ có thể âm thầm ra tay nếu thật là minh dết g i a thế lực cao tầng nam diệp thành liên l o ạ n